Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện đại mỹ nhân thập niên 80. truyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 126, Vô Tuyến Màu. Sau khi tạ trường du lập xong tất cả ngói của cái gọi là nhà nghỉ anh liền bắt đầu cùng lâm tố mỹ quét thức bên trong. Gạch vụn, đá vỡ, bùn đất chất đầy trong đó, lâm tố mỹ cầm chổi quét còn tạ trường du cầm xẻng xúc bùn đất gạch đá vụn lên để tiện quét dọn. Có lúc lâm tố mỹ quét không nổi, chỉ có thể cầm chổi che của quảng khua. Cô sẽ bỏ chỗ gạch nói vụn đó vào trong giò che còn tạ trường du gánh ra ngoài vứt. Hai người cứ chậm chạp thu dọn như vậy thi thoảng sẽ nhìn nhau một cái. Đây rõ ràng là công việc tốn sức ấy vậy mà cũng khiến họ cảm thấy được mấy phần ngọt ngào. Sau khi quét dọn mặt đất một cách thô sơ, hai người lại đi quét mỗi căn phòng một lượt. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ họ cảm thấy bên trong rộng rãi hơn không ít. Trong cái nhìn của lâm tú Mỹ, dáng vẻ trống rỗng mà cụ kỹ đó càng giống với căn nhà đã lâu không ai sống nên xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái. Bởi vì ô cửa sổ kia trống hơ trống hoác, nhìn từ xa tựa như một cái miệng đang mở ra, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào bên trong. Cô không tiện nói ra suy nghĩ của mình với tạ trường Du, dẫu sao đây cũng là sản phẩm mà anh tận tâm tận lực làm ra. Dù rằng cô lại cảm thấy anh không quá tận tâm, như một cái kệ trống trơn vậy, rõ ràng anh không muốn làm quá nhiều. Cuối cùng anh khóa căn nhà lại, hiển nhiên là không muốn để ý đến nữa. Cô không hỏi nhiều, bất giác cho rằng anh đang đợi sau này khi thật sự có rất nhiều người đến đây, anh sẽ dọn dẹp lại nhà nghỉ này còn bây giờ thì chưa cần phải trang hoàng. Trong kỳ nghỉ này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du Thường Đích Thân nấu cơm cho mọi người. Lâm Tố Mỹ nghĩ khá đơn giản, mẹ cô và dì Trần vẫn cứ nấu cơm cho mọi người như thế, dù vào mùa vụ họ không nấu nữa thì cũng phải nấu cơm cho người nhà, giống như họ vẫn luôn bị quay quanh một bữa cơm vậy. Trong mắt rất nhiều người, chuyện nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng bận tâm. Nhưng nếu thật sự ngày nào cũng nấu cơm như vậy thì sẽ biết nó phiền thế nào. Ngày nào cũng máy móc dừa thức ăn, thái thức ăn, xào nấu thức ăn, còn phải suy nghĩ xem mỗi hôm nấu món gì, luôn có cảm giác giống như một công việc không trốn thoát được vậy. Theo lâm tố Mỹ, công việc này thật sự khá dài vò người ta. Cho nên nếu có thể giúp mẹ và dì Trần nghỉ ngơi thì cô rất vui lòng. Món ăn họ nấu cho công nhân đều là mấy món theo mùa. Chỉ là điều này sẽ dẫn đến một vấn đề, đó là một loại thức ăn đang vào mùa thu hoạch, gần như ngày nào cũng phải ăn chúng. Chẳng hạn như trong khoảng thời gian này, rau củ nhiều nhất chính là đậu đũa và các loại mướp, xà lách. Lâm Tú Mỹ muốn đổi cách nấu chế biến đậu đũa thành món lạnh, mướp đem nấu canh còn xà lách thì xào xuông. Lúc Lâm Tú Mỹ xào rau, Tạ Trường Du làm mấy việc linh tinh giúp cô như rửa gừng, tỏi, vân vân còn phải phụ trách nhóm lửa. Tạ Trường Du nhóm lửa cũng cảm khái không thôi, hồi nhỏ anh và Tạ Trường Bình phụ trách nấu cơm, luôn là một người phụ trách nhóm lửa, một người phụ trách nấu. Thỉnh thoảng khi nấu cơm khô, luôn là bà ấy phụ trách nhóm lửa, còn anh phụ trách nấu. Thế thì anh được hời rồi còn gì? Phụ trách nấu thì cũng chỉ là ghế cơm mà thôi, chuyện rất đơn giản. Còn nhóm lửa, nếu gặp phải ngày hè thì chỉ nghĩ thôi đã biết nó nóng nực cỡ nào. Tạ trường Du nháy mắt với cô, bà ấy sợ ghế cơm, hiếm khi ăn một bữa cơm khô, nếu vì không biết ghế cơm lúc nào mà làm cơm khô thành khê thì bà ấy sẽ khóc. Lâm tố Mỹ thật sự khó mà tưởng tượng dáng vẻ tạ trường bình khóc Thế chỉ cả anh đâu Chị ấy đi học Lâm tố Mỹ quan sát tìm mỉ nét mặt anh Phát hiện anh không cảm thấy tạ trường Linh là một điều kiêng kỵ Lúc nhắc đến cũng không có vẻ khó xử Tạ trường Du ngẫm nghĩ rồi vẫn thêm mấy câu Khi đó chị ấy là cô gái đầu tiên thi đỗ vào cấp 3 ở thôn mình Bố mẹ anh rất tự hào về chị ấy Động tác tay của lâm tố Mỹ khựng lại Cô lập tức nhìn sang anh tạ trường Du cũng nhìn cô Trong ánh nhìn im lặng, dường như hai người đã trao đổi điều gì đó. Tạ Trường Linh là niềm kiêu hãnh của Trần Tư Tuyết và Tạ Minh, vậy chẳng lẽ lại không phải là niềm tự hào của Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình? Khi có một ngày, người chị vốn khiến mình cảm thấy tự hào thậm chí là bội phục biến thành dáng vẻ ấy, có lẽ Tạ Trường Du không hề oán giận Tạ Trường Linh, mà là cảm thấy khó chịu. Đó quả thực là chị gái ruột của anh, là sự tồn tại mà thời thơ bé thậm chí anh cảm thấy ngưỡng vọng. Đối với tạ trường Du mà nói, tạ trường Linh giống như thứ gì đó mà anh ngưỡng vọng đã dần dần rơi xuống. Chỉ là quá trình này khá chậm, không có nỗi đau khổ khi đột ngột rơi xuống. Lâm tố Mỹ mím môi, tạ trường Du khẽ lắc đầu. Anh không sao, anh chẳng phải là trẻ con nữa, đương nhiên biết dù có là anh chị em thân thiết hơn nữa thì cũng sẽ có điều khác biệt sau khi kết hôn. Cho dù là tạ trường Bình, bây giờ người chị ấy đặt ở vị trí đầu tiên cũng là chồng chị ấy. Chuyện như vậy vốn chẳng thể chê trách chỉ là sau khi một người thay đổi quá nhiều, lòng ta luôn thấy khó tả mà thôi. Sau này, có em ở bên anh. Cô nói khe khẽ dầu trong nồi đã nóng, cô cho gừng, tỏi vào rồi xào rau. Trong tiếng giao lưu của rau và dầu tạ trường du nhìn người trên bếp cả cõi lòng chỉ cảm thấy đã được thứ gì đó lấp đầy, vì thế anh gật đầu. Liệu có người khiến bạn cảm thấy dù mình đánh đổi thế nào cũng không đủ trao cho cô ấy hay không? Anh nghĩ bây giờ mình đang có cảm giác như vậy. Dù là tạ trường du hay lâm tố Mỹ, họ đều cảm thấy đáy lòng đủ đầy, không chỉ đủ đầy mà còn vô cùng chân thực. Tựa như tình cảm giữa hai người vậy, nó là thứ vật chất nhìn thấy được sờ vào được chẳng có chút hư vô, mong manh nào. thi thoảng Trần Tư Tuyết sẽ đến xem con trai và con dâu tương lai của mình đang làm gì. Vừa trông thấy dáng vẻ của họ, dì đã cảm khái không thôi, sau đó cùng tạ minh phỉ báng con trai mình, nuôi anh con trai lâu như thế thoáng cái đã trở thành của nhà người khác rồi. Trần Đông Mai cũng sẽ đến xem, xem xong thì cùng Lâm kiến nghiệp phỉ nhổ con gái bảo bối của mình sắp trở thành của nhà người khác rồi, nếu tạ trường Du dám đối xử không tốt với tiểu Mỹ thì gì sẽ liều mạng xử lý thằng oát tạ trường Du kia. Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hội lớn của năm nay. Thế vận hội Olympic đã bắt đầu. Thực ra, đừng nói là hiểu quy tắc thi đấu, đến cái tên cụ thể của thế vận hội rất nhiều người trong thôn cửu Sơn đều không nói ra được. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ mất đi sự nhiệt tình với thế vận hội. Dù là lúc nào, hạng mục thi đấu thể dục thể thao cũng có thể nhanh chóng nối liền bầu nhiệt huyết sôi sục nơi đáy lòng. Người có vô tuyến trong thôn Cửu Sơn cũng chỉ có mấy nhà. So với vô tuyến, vì một vài nguyên nhân mà thứ mọi người muốn mua đều là xe đạp cho nên mấy gia đình mua vô tuyến không nhiều, dẫu sao tiền mua xe đạp cũng là một khoản chi phí lớn. Nhà có vô tuyến màu trong thôn chỉ có một mình nhà lâm tố Mỹ. Chuyện này thì lúng túng rồi. Ban đầu chỉ là một vài người đến thời gian sẽ chạy tới nhà họ Lâm xem thi đấu trực tiếp. Bây giờ cuộc sống của nhà họ Lâm cũng đã chuyển biến tốt Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều không phải người keo kiệt người khác muốn tới xem thì cứ xem. Vì thế gian nhà chính từ mấy người thành chen chúc mấy chục người cuối cùng gian nhà không chứa nổi nhiều người như vậy nữa. Lâm Kiến Nghiệp hết cách bèn truyền vô tuyến ra sân đá, bắt một cái kệ ở sân rồi bật vô tuyến lên luôn ai muốn xem thì cứ xem tùy thích. Cho nên vừa đến buổi trưa, mọi người đều sẽ ùa đến nhà họ Lâm. Có người tự mang ghế cầm hạt dưa theo, có người thậm chí còn mang theo rượu cùng người quen vừa xem vừa nhâm nhi rượu, cực kỳ thư thái. Người đến nhà họ Lâm xem truyền hình trực tiếp lần đầu tiên sẽ luôn cảm khái cái vô tuyến này xem khác hẳn, thích hơn vô tuyến đen trắng. Sau đó mọi người đều sẽ bàn luận về chủ đề này, cho dù đến vô tuyến đen trắng phần lớn mọi người còn chưa xem bao giờ. Tình huống này khiến Lâm Tú Mỹ cảm thấy hơi bối rối. Trần Tư Tuyết và Tạ Minh không đến nhà họ Lâm xem truyền hình trực tiếp vì nhà họ đã có vô tuyến. Nhưng chuyện người trong thôn chạy tới nhà họ Lâm xem vô tuyến chắc chắn chẳng thể giấu nổi. Lâm Tố Mỹ từng trông thấy Trần Tư Tuyết nhìn về phía nhà họ Lâm với tâm trạng phức tạp. Lâm Tố Mỹ chỉ đành kéo Tạ Trường Du thầm thụt nói với anh. Anh nghĩ cách mua cho nhà anh một chiếc vô tuyến màu nhé. Tạ Trường Du đương nhiên hiểu cô có ý gì. Anh gật đầu, sau đó có vẻ Tạ Trường Du không cần làm chuyện này nữa. Đúng là tâm trạng Trần Tư Tuyết khó chịu, vô cùng khó chịu, nhất là khi nghe người khác nói chiếc vô tuyến màu nhà lâm Tú Mỹ hay ho thế nào, lúc xem người đều có màu có sắc đến kích thước cũng to hơn vô tuyến đen trắng, xem càng rõ ràng hơn. Trần Tư Tuyết chua chát trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy mình đau xót biết bao, khó khăn lắm mới sinh ra được một anh con trai có tiền đồ kết quả là nó mua một chiếc vô tuyến màu để đi lấy lòng nhà mẹ vợ còn chẳng buồn nghĩ đến mẹ ruột nó. Tạ Minh đương nhiên để ý đến sắc mặt vợ chỉ cảm thấy buồn cười. Bà đi so đo chuyện này làm gì? Cái vô tuyến nhà mình mới mua bao lâu chứ? Với lại không phải trường du nói muốn đổi nhưng tự bà nói lãng phí không được đổi đấy sao? Tôi chỉ nói thế thôi, giống nhau được chắc. Cứ làm như tôi muốn đòi ấy, nó không thể chủ động hơn một chút à? Ngần này tuổi rồi mà vẫn còn chuyên làm khó con trẻ. Cái vô tuyến đen trắng này thì sao tôi cảm thấy tốt mà? Tốt gì mà tốt, vô tuyến màu của người ta có màu sắc của nhà mình thì sám xịt xem cũng thấy cáo rồi. Tạ Minh, tiếp đó đến ngày hôm sau, Trần Tư Tuyết thấy lòng khó tả, nhất là khi nhìn mọi người đều đi về phía nhà họ Lâm, ngay cả người của một vài thôn bên cạnh cũng chạy tới. Sau đó gì cũng đi, người có màu sắc cơ mà, gì cũng đến xem chút. Sau đó Trần Tư Tuyết cùng người khác đứng trên sân đá rồi chẳng rời đi được nữa. Cố lên, đây là gì vậy? Bắn súng, bắn súng mà cũng có thể thi đấu hả? Thắng rồi đúng không? Đúng không vậy? Đúng, quán quân, à à à, nước mình, đúng là nước mình. Nhảy cầu mà cũng phải thi đấu à, môn này thi thế nào? Nhảy xuống mà bọt nước lớn nhất là tốt nhất, thế bọt nước của nước mình có phải hơi nhỏ không? Mấy người nói linh tinh gì đấy, chắc chắn bọt nước nhỏ tốt mà. So bọt nước to, đẩy ông xuống có phải bọt nước càng to không? Đúng đấy, này có phải nước mình bọt nước nhỏ nhất không? Hình như thế tôi cảm thấy vậy, có phải quán quân không, nhất định phải quán quân đấy. Á, đúng là quán quân, nước mình. Khoảnh khắc chiến thắng, có người kích động đến nỗi trào nước mắt, sau đó cùng người bên cạnh ôm chầm lấy nhau. Môn cử tạ này, ê, mày béo như thế, mày cũng nên đi thử xem. Ha ha ha, nó mà đi thử thì đảm bảo bị đè chết, nó béo giả thôi. Mày mới béo giả, cả nhà mày đều béo giả. Ê này, cái số kg to oành kia là sao? Chắc là chỉ trọng lượng của tạ. Có đứa bé không nhịn được mà lên tiếng, là cân nặng của vận động viên, mọi người nghe cho kỹ vào đi. Ờ ờ ờ, là vậy à? Kiểu bàn luận như thế gần như ngày nào cũng xảy ra. Lần đầu tiên Trần Tư Tuyết đến liền cùng mọi người thảo luận về mấy môn thể thao này. Rõ ràng mọi người đều không hiểu, nhưng vẫn bàn luận anh một câu tôi một câu, đúng thì tốt mà sai cũng được đều chẳng sao cả điều quan trọng là bầu không khí mà. Trần Tư Tuyết lập tức phát hiện xem thế vận hội Olympic điều quan trọng không phải vấn đề có phải vô tuyến màu hay không, mà là vấn đề bầu không khí. Xem thi đấu ở nhà họ Lâm có cảm giác thật sự khác biệt. Ngay cả người tầm này tuổi như Trần Tư Tuyết cũng không nhịn được mà nhảy cẫng lên, rồi giơ nắm tay khô khoắng, cổ vũ nhất định phải thắng. Vì thế Trần Tư Tuyết cũng cùng đội quân hùng hậu ngày ngày chạy đến nhà họ Lâm báo danh. Lần đầu tiên trông thấy tình huống này, Lâm Tú Mỹ đứng hình tạ trường du cũng cảm thấy rất khó hiểu. Sau đó thì sao, hai người cũng xem cùng mọi người. Trong kỳ thế vận hội này, điều mọi người ấn tượng sâu sắc nhất đương nhiên là chàng trai đạt được ba huy chương vàng, anh ta trở thành tấm gương của các bạn nhỏ, chúng nói sau này lớn lên rồi cũng giống anh ta, phấn đấu vì đất nước mang lại niềm vui to lớn cho mọi người. Lâm Tố Mỹ cũng cùng Tạ Trường Du bàn luận về các trận thi đấu. Tạ Trường Du thích nhất là môn bắn súng, cảm thấy kích thích hơn, lúc xem thi đấu mà trái tim cũng nhảy vọt lên. Đương nhiên, các môn thể thao khác anh cũng xem, chỉ cần là trận thi đấu có vận động viên nước mình tham gia thì nhất thiết phải xem. Lâm Tố Mỹ thích nhất là các trận thi đấu của đội bóng truyền nữ. Cho dù biết kết quả cuối cùng là giành được thắng lợi nhưng lúc xem cô vẫn không khỏi thấp tha thấp thỏm. Thấp thỏm vì các cô gái đang đổ mồ hôi nhễ nhại trên sân cũng khâm phục sự phấn đấu bền bỉ và ý chí kiên cường của họ. Chỉ là đội bóng truyền nữ quốc gia lúc này rất mạnh, khiến người xem vô cùng yên lòng họ dựa vào thực lực mạnh mà dễ dàng đánh bại các đội khác. Có điều khi đấu với đội chủ nhà, họ thua với tỷ số 3-1. Song khi tranh chức vô địch ở trận chung kết, hai đội lại tái ngộ. Trận thi đấu này khiến Lâm Tố Mỹ xem mà cứ nấp nấp, không muốn rời bước chân một chút nào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Tuyến. Nhất là trong set thi đấu thứ 3, lần đầu tiên cô tiếc nuối sao mình không ở trên sân cơ chứ? Lúc này cái gọi là truyền hình trực tiếp thực ra chậm hơn tình hình thi đấu thực tế hai mươi mấy phút, nếu cô có mặt được ở trên sân thì đã có thể biết kết quả thi đấu ngay đầu tiên rồi. Mà xem thi đấu trên vô tuyến so với xem thi đấu trên sân tâm trạng nhất định sẽ khác. Tựa như có thể tham dự vào trận thi đấu có 1-0-2 này một cách gần gũi kết nối trái tim với nhất cử nhất động của mỗi một vận động viên vậy. Bản thân cô cũng cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng biết cuối cùng sẽ chiến thắng đối thủ nhưng cô vẫn kích động mãi như thế. Cuối cùng, đội bóng truyền nữ quốc gia giành chức vô địch cô cũng không nhịn được mà hò hét cùng mọi người, vô cùng phấn khích. Những cô gái dũng cảm ấy tựa như những chiến sĩ anh dũng vô địch không gì phá nổi trên chiến trường. Mà một cô gái chủ lực trong đó sẽ đi vào lịch sử đội bóng truyền nữ quốc gia trở thành huấn luyện viên bóng truyền nữ nổi tiếng cả thế giới. Còn bây giờ, những cô gái ấy vẫn đang ở trong độ tuổi dạng dỡ như hoa nhưng đã đứng trên bục nhận giải Olympic, vì nước nhà và vì bản thân, họ giành được tấm huy chương vàng quý giá, cũng tạo nên chuỗi ba lần liên tiếp vô địch các giải đấu tầm cỡ cúp bóng truyền nữ thế giới năm 1981, giải bóng truyền nữ vô địch thế giới năm 1982, cùng với quán quân thế vận hội Olympic lần này. Tạ trường du ấn vai cô lại bằng một tay. Đã qua mấy ngày rồi, sao lúc nhắc đến em vẫn còn kích động vậy? Thì kích động lắm mà. Lúc nào chiếu lại em phải xem chiếu lại. Biết rồi biết rồi ạ. Cảm giác mọi người cùng xem Olympic thật sự khác biệt. Đây là lúc hòa hợp chưa từng có, mọi người đều sẽ mang một vài thứ đến đây, vừa nói vừa ăn. Có vài người không hiểu nhưng vừa như hiểu mà phổ cập cho người khác. Mỗi lần nghe thấy mấy lời khiến người ta không nhịn được cười đó, lâm tố Mỹ đều sẽ cùng tạ trường Du đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nhịn nổi cười, xong sẽ không phản bác người khác. Chỉ khi bị hỏi, họ mới nói. Đương nhiên, không phải cái gì họ cũng biết. Nhưng bầu không khí lại vô cùng tuyệt vời. Năm nay, nước nhà đã giành được thành tích tốt 15 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Sau khi thế vận hội kết thúc, dư âm vẫn chưa tan, rất nhiều người đều sẽ nhắc đến kỳ Olympic này, sau đó nói về nội dung thi đấu trong đó, ai đã xem vô tuyến thì cùng bàn luận, ai chưa xem được thì chăm chú nghe người khác nói. Lại một lần nữa khai giảng, Lâm Tú Mỹ cùng Tạ Trường Du quay về thành phố. Chỉ là lần này cô có thể cảm nhận rõ rệt trọng tâm của Tạ Trường Du không đặt vào nhà máy ở quê bởi vì số lần Tạ Trường Du trở về thôn cửu Sơn ít hơn rất nhiều. Lâm Tú Mỹ đương nhiên biết Tạ Trường Du đang làm gì. Bây giờ anh đang chuẩn bị cho nhà máy của hai người. Chỉ là nhà máy được xây xong, thiết bị được mua đủ hết thậm chí những công nhân có thể tuyển đến làm vẫn chưa đủ bởi họ cần nhân tài. Lúc này, trải nghiệm học tập của Tạ Trường Du ở Nhất Trung hồi đó đã có tác dụng hữu ích. Khi nhắc đến Tạ Trường Du, người của Nhất Trung ở Đại học Văn đều biết người này. Bởi thế, khi Tạ Trường Du đề nghị sau khi tốt nghiệp họ hãy cùng anh phấn đấu, rất nhiều người tuy cảm thấy sốc nhưng vẫn chưa từ chối ngay lập tức. Khi một người có thể làm được những gì mình không thể thậm chí một vài hành vi nào đó vượt qua nguyên tắc thông thường thì trong lòng họ người đó đã trở nên khác biệt. Chỉ trong đám người này, tạ trường du chính là sự tồn tại như thế. Muốn để người ta từ bỏ công việc tiền đồ sáng lạn trong mắt người khác cùng tới phân đấu với tạ trường du tạ trường du nhất thiết phải thuyết phục họ. Chuyện này nói khó không khó, nhưng nói đơn giản lại rất không đơn giản. Cho nên tạ trường du trở nên bận bù đầu, lâm tố Mỹ cũng bắt đầu bận biểu. Mãi cho đến Tết hai người mới có khoảng thời gian tương đối thư thái. Hằng năm, mỗi khi sắp đến Tết chuyện phải làm đều chẳng khác nhau là bao, đúc lạp sườn, hôn lạp sườn và hôn thịt sông khói, vân vân. Năm nay không phải là Lâm Tố Mỹ hôn thịt nhưng cô hối hận gần chết vì mình đã không hôn. Bởi vì Trần Đông Mai đang tranh cãi với Lâm Kiến Nghiệp nguyên nhân vì chuyện hôn thịt này. Vốn là Trần Đông Mai đích thân hôn, sau đó Trần Đông Mai đi nấu cơm nên bảo Lâm Kiến Nghiệp đi hôn. Lâm Kiến Nghiệp cảm thấy đốt lửa tự nhiên hun thịt rắc rối, rớt khoát dùng chút gỗ ẩm tạo ra rất nhiều khói để hun thịt. Sau khi Trần Đông Mai phát hiện gì mắng Lâm Kiến Nghiệp xối xả, tận mấy ngày liên tiếp vẫn cứ hầm hầm với Lâm Kiến Nghiệp. Bản thân Lâm Kiến Nghiệp cũng cực kỳ ấm ức, không dùng khói hun thịt thì còn gọi là thịt hun cái gì. Lâm Tú Mỹ rất bất lực, cô nói chuyện với bố mình đều phải giấu mẹ mình mới được. Tạ Trường Du nghe mà buồn cười. Nhưng nhà anh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu Trần Tư Tuyết cũng sẽ cãi nhau với Tạ Minh, vì một chuyện vặt vãnh cũng có thể ầm ý hết cả lên. Ra Tết, Trần Đông Mai nghĩ bây giờ mối quan hệ giữa con gái mình và Tạ Trường Du đã ổn định, bèn gọi Lâm Tú Mỹ lại, hôm nay đến nhà bà ngoại con, con đi gọi Tạ Trường Du đi cùng con, cũng coi như ra mắt luôn. Lâm Tú Mỹ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo, đi gọi Tạ Trường Du. Tạ Trường Du vừa nghe thì cũng cực kỳ căng thẳng. Vội vã đi thay quần áo, sau đó lục những thứ đồ có thể đem thẳng trong nhà. May mắn bây giờ đang là Tết đồ trong nhà không ít. Lâm Tố Mỹ hiếm khi thấy anh căng thẳng như thế, vậy mà có mấy phần thích thú tựa như hưởng thụ. Tạ trường Du phát hiện ra điều đó, không nhịn được mà thở dài với cô thấy anh sống không tốt cô vui đến vậy à. Tạ trường Du sách cả đống đồ cùng nhà Lâm Tố Mỹ đến nhà bà ngoại cô. Chuyện này khá bối rối. Thôn nhà bà ngoại Lâm Tú Mỹ cũng chính là thôn nhà bà ngoại Tạ Trường Du cho nên đồ mà Tạ Trường Du sách cũng có phần anh sách đến cho bà ngoại mình. Vì thế bản thân Lâm Tú Mỹ cũng căng thẳng. Tạ Trường Du đến nhà bà ngoại cô chẳng lẽ cô không đến nhà bà ngoại Tạ Trường Du? May mà không xảy ra chuyện gì, mọi người đều rất niềm nở với họ. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du từ chối lời mời ở lại nhà bà ngoại anh ăn cơm, vẫn đến nhà bà ngoại cô dùng bữa. Chủ yếu là vì hai người bác của cô ở nhà. Ông bác bé của cô cực kỳ nói nhiều tạ trường du cũng đã được mở mang. Cháu chính là trường du à. Được đấy, được đấy, bác nói cháu nghe, bác chỉ có một cô em gái vậy thôi, con gái của em gái bác, bác yêu thương như con ruột. Cháu và tiểu mỹ yêu nhau rồi thì cháu nhất định không được có lỗi với nó, nếu không người làm bác như bác sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Trần Thu sinh vỗ vai tạ trường du, cháu đi hỏi thăm mà xem chân tay bác lợi hại cỡ nào. Lâm tố Mỹ không nhịn được nhắm mắt lại, không cần hỏi thăm, lịch sử đánh con của ông bác cô quá trói lọi rồi. Hậu quả gây ra chính là bây giờ khi con cái bác ấy ngứa mắt bác ấy thì sẽ đánh tay đôi với bác ấy. Tạ trường Du chỉ biết gật đầu vờ ngoan ngoãn, tuyệt đối không nói nhiều lời. Trần Thu Sinh thật sự hài lòng về tạ trường Du kéo tạ trường Du nói này nói nọ. Sau đó đến giờ ăn cơm thì càng khỏi nói, Trần Thu Sinh vốn là sâu rượu, bị vợ mình ca cầm cũng chẳng bận tâm tự uống rượu còn cảm thấy không phê, muốn bảo Trần Thủy Sinh và tạ trường Du uống cùng. Vẫn là lâm Tú Mỹ và Trần Đông Mai nói hết lời thì họ mới được uống ít lại. Nếu không với tính cách của Trần Thu Sinh, bữa cơm này chắc chắn không say không tàn. Trần Thu Sinh uống rượu không tận hứng, ăn cơm xong liền soi mói vợ, bảo bà dọn dẹp bát đũa, bà xem bà dọn kiểu gì đi. Nhà còn có khách mà bừa bộn như thế, người khác sẽ nghĩ thế nào? Trần Đông Mai vội khuyên Trần Thu Sinh, đều là người một nhà, nói chuyện này làm gì, chỗ nào không ổn thì dọn dẹp là được cả ngày cứ hò hét vớ vẩn làm gì. Trần Thu Sinh vẫn nghe lời cô em gái này, chỉ là vừa xoay người lại dạy dỗ vợ mình. Sau đó có lẽ bác dâu của Lâm tú Mỹ cũng bị Trần Thu Sinh làm cho phát phiền, ông nói xem phải dọn kiểu gì, ông dạy tôi xem nào. Chẳng được cái tích sự gì cả có thế cũng phải dạy. Sau đó Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du quan sát toàn bộ quá trình Trần Thu sinh dạy người khác quét dọn vệ sinh thế nào, phải lau bàn lau ghế, phải lau sạch bong, một tí tẹo vết bẩn cũng không để lại. Tất cả mọi người đều sốc, con người Trần Thu sinh mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu trước giờ không làm việc nhà cứ dậy mãi như thế thì đã dọn dẹp tất cả các phòng sạch bong kiên ký. Lâm Tố Mỹ không nhìn tiếp được nữa kéo Tạ Trường Du bất lực nói, sau này anh cũng dạy em như vậy nhé. Tạ trường du em thông minh như thế căn bản không cần anh dạy. Hờ hờ, lúc rời đi, lâm Tú Mỹ và tạ trường du được Trần Thu Sinh lén nhét cho tiền mừng tuổi. Chuyện này khiến tâm trạng hai người đều rất phức tạp. Bây giờ hai người thật sự không được ai cho tiền mừng tuổi nữa, nhưng mà Trần Thu Sinh vẫn cho họ lì xì còn lén dúi cho chứng tỏ những người khác đều không được. Họ thường sống trên huyện đương nhiên biết những chuyện Trần Thu Sinh làm bên ngoài. Điều này khiến tình cảm của Lâm Tố Mỹ với ông bác này rất phức tạp. Đối với bác dâu mà nói, bác trai hoàn toàn là tên đàn ông khốn nạn. Nhưng bác trai lại đối xử với cô rất tốt tốt hơn nhiều so với bác trai cả. Giống như bình thường, ăn xong một bữa cơm trưa, mọi người lại ngồi nói chuyện một lúc rồi về thôn Cửu Sơn. Trên đường về, mọi người đều rất thoải mái. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đi đi dừng dừng chốc chốc lại nhìn bên này ngó bên nọ coi mỗi quang cảnh ruộng vườn thành phong cảnh mà thưởng thức. Trần Đông Mai đi phía sau họ thấy vậy, rất hài lòng và an tâm. Trường 127, lòng đầy hân hoan. Trong học kỳ cuối cùng năm thư đại học của tại trường Du, anh và Lâm Tú Mỹ hoàn toàn bận bù đầu, hận mình không có ba đầu sáu tay để giải quyết đủ thứ chuyện. Bây giờ nhà máy đã chính thức hoàn thành, vì chuyện trang thiết bị mà hai người bôn ba rất lâu, khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa. Mà chỉ riêng việc kéo máy móc về nhà máy, vận chuyển đường dài cũng là một chuyện phiền phức cuối cùng vẫn đi con đường trên huyện mới thực hiện xong, trải qua không ít thời gian cuối cùng mới vận chuyển được máy móc về đến thôn Cửu Sơn. Càng không cần nhắc đến nguyên liệu làm đồ uống, vân vân. Họ cũng xác định hai loại hương vị muốn làm ban đầu, một loại vị cam, một loại vị nho. Sau khi xác định hương vị còn phải tiến hành điều tra nghiên cứu, lựa chọn nhóm người ở các độ tuổi khác nhau, mời đối phương thử hương vị miễn phí rồi đưa ra bản thống kê chỉ ra mức độ đón nhận của mọi người với độ ngọt để biết độ ngọt thế nào có thể khiến người ta đón nhận và yêu thích nhất. Những chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là nhu cầu không co giãn đối với nhân tài. Nếu chỉ ở Đại học Vân thì hai người còn có thể thuyết phục người ta ngay, nhưng rất nhiều người không ở Đại học Vân thậm chí không ở thành phố Vân, vì thế Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ bèn chạy đến thành phố của đối phương. Không phải tất cả mọi người đều bằng lòng cùng hội Tạ Trường Du phấn đấu. Một là bởi đối phương đã đủ ưu tú không muốn làm việc cho người khác dù họ thật sự làm việc ở phương diện này thì tại sao không tự làm cơ chứ? Hai là có vài người xác định hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện này. Do đó kết quả mà Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đạt được không nhiều. song hai người đều có thể hiểu được sự lựa chọn của người khác. Sau khi tiếp xúc với những người đó, họ cũng học được không ít thứ tầm mắt của một người thật sự dễ dàng chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Chẳng hạn như bây giờ, điều hai người muốn là xây nhà máy trước và chính thức hoạt động rồi giải quyết chuyện tiếp theo từng chút một. Mà khi họ bàn bạc với người khác cái mà những người khác nhìn là quốc tế, là toàn quốc. Những điều này đều là chuyện mà Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ không dành suy xét trong giai đoạn hiện tại. song họ không hoài nghi bản thân vì lẽ đó, một mặt vẫn hưởng ứng quan điểm của người khác. Bây giờ họ làm những chuyện này chỉ là muốn đặt vững chân, làm tốt những chuyện này từng bước một không mơ mộng hão huyền. Hai người bận đến mức chân không chạm đất, bản thân Lâm Tú Mỹ cũng bận cho nên đối với chuyện thi thoảng không thấy bóng dáng Tạ Trường Du đâu cô cũng coi như bình thường. Có điều ở thôn Cửu Sơn, tất cả người dân trong thôn đã có nhận thức mới với tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ. Khi những thiết bị, máy móc kia được kéo tới trên từng chiếc xe, những người vừa nhìn đã thấy là người mà bình thường họ không tiếp xúc được tiến hành lắp đặt những chiếc máy đó, những thứ này gây ra cơn chấn động cực lớn với người dân thôn Cửu Sơn. Bấy giờ, dường như họ mới hiểu tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ hoàn toàn không phải là làm ăn nhỏ. Lúc này, một lượt lời bàn luận mới lại xuất hiện, mặt bằng cho thuê và nhà hàng, quán trọ của tạ trường Du trên huyện thật sự có thể kiếm nhiều tiền như thế ư. Ồ, ngoại trừ tạ trường Du không phải còn có lâm tố Mỹ đấy sao? Thoát cái, lâm tố Mỹ đã trở nên khác đi trong mắt mọi người. Trước đây họ chỉ cảm thấy một cô gái ở bên ngoài có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của mọi người đã hoàn toàn khác. Họ đều nói lâm tố Mỹ kiếm được không ít ở nước ngoài, bởi vì một đồng tiền nước ngoài có thể đổi thành tận mấy đồng ở nước mình. Còn con đường xi măng ban đầu bây giờ đã treo một tấm bảng chỉ đường, con đường đó cũng chính thức mang tên đường Mỹ Du. Sau khi thực hiện một loạt các bước chuẩn bị sơ bộ, cái gọi là cửa hiệu vợ chồng quy mô lớn của lâm tố Mỹ và tạ trường Du chính thức được lập nên, công ty trách nhiệm hữu hạn Du Mỹ được thành lập trở thành một xí nghiệp thực phẩm đồ uống. Bởi vì trong khoảng thời gian này nhà nước khuyến khích kinh doanh tư nhân cho nên quá trình thành lập công ty coi như thuận lợi chỉ là theo đó cũng có thêm càng nhiều vấn đề và rắc rối. Bây giờ không thể không bắt đầu tuyển dụng, vừa tuyển nhân tài ưu tú cũng tuyển cả một vài nhân viên vào nhà máy làm việc còn phải tiến hành đào tạo. Chuyện tuyển nhân viên khá dễ dàng, nhưng chuyện tuyển nhân tài ưu tú lại không đơn giản như thế. Rất nhiều người mới tốt nghiệp có sự lựa chọn tốt hơn, đồng thời trong giai đoạn hiện tại, vị trí địa lý của tập đoàn Du Mỹ khiến người ta vô cùng bận lòng, dẫu sao có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học lại bằng lòng về nông thôn làm việc chứ. Cho nên ngày nào lâm tố Mỹ và tạ trường Du cũng phải đối mặt với đủ vấn đề. Chẳng mấy chốc trong khoảng thời gian giải quyết đủ loại vấn đề, bàn bạc thảo luận với mọi người ngày này qua ngày khác như thế, tạ trường Du chính thức tốt nghiệp. Bây giờ lâm tố Mỹ rất thích đến chỗ nhà máy rồi đứng bên ngoài nhìn nhà máy này, lúc đó sẽ khiến cô sinh ra cảm giác tự hào khó hiểu, nơi này đều thuộc về cô, được rồi ít nhất một nửa thuộc về cô thứ cảm giác thành tựu này hoàn toàn không thể miêu tả được bằng lời. Cô có thể hiểu được ngày trước những hoàng đế đó đứng ở nơi cao thường thức thiên sơn vạn thủy, sau đó nghĩ mỗi tấc đất đều mang lại cảm giác không gì sánh bằng Tuy rằng so với người ta tất cả những gì cô có chỉ là khác biệt giữa con kiến và con voi. Bây giờ bên nhà máy rất huyên náo, rất nhiều người ở những thôn gần đó đều đến ứng tuyển, khiến cho mấy sinh viên mới tốt nghiệp mà tạ trường du kéo về từ trường đại học phải sức đầu mẻ chán. May mà đám người đó đã được tạ trường du và lâm Tú Mỹ bí mật đào tạo bây giờ xử lý những chuyện này tuy luống cuống tay chân nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ứng đối. Ngoài ra, mấy người quách Chí cường đều đã trở về thôn Cửu Sơn, mặt bằng ngoài đại học phân lại được cho thuê. Đương nhiên, Tô Huyền cũng cùng quách Chí cường về thôn Cửu Sơn. Lâm Tú Mỹ thu mắt về rồi đưa tầm mắt đến mảnh đất trống ngoài nhà máy. Trên đó có một hàng xe tải đang đỗ, đó đều là xe họ mới mua, chúng đứng thẳng tại chỗ, như thể luôn sẵn sàng xuất phát. Lâm Tú Mỹ nhìn mãi nhìn mãi, chẳng hiểu sao lại trở nên hơi kích động, bản thân cô cũng rất muốn biết cuối cùng công ty này của cô và Tạ Trường Du sẽ đi đến bước nào. Rất thách thức cũng rất kích động, tương lai có lẽ cũng sẽ rất bất ngờ. Cô đang mê mải nghĩ ngợi thì bị người ta bịt mắt. Thoạt tiên cô sững người tay bất giác sờ vào bàn tay đang phủ trên mắt mình. Khi lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc kia tất cả mọi sự cảnh giác hoàn toàn buông xuống khi cô hơi cho mày xong lại đầy vẻ bất lực. Anh làm gì đấy, em đoán xem, tạ trường du như cố ý, miệng dán vào bên tai cô nói chuyện, bảo là nói chuyện chi bằng nói là đang thổi hơi, truyền hơi thở của anh đến với cô. Lâm tố Mỹ không nhịn được cười, bảo em đoán xem anh là ai hả, hai em không đoán được. Không đoán được hả, vậy thì trừng phạt em, tại sao phải trừng phạt một cô gái yếu đuối như em? Bởi vì đến một người đẹp trai ngời ngời như anh mà em cũng không đoán được nhất thiết phải trừng phạt em vì đã không nhìn ra được một người đẹp trai ngời ngời như anh. Lâm Tố Mỹ, tạ trường du vốn che mắt cô bằng hai tay, lúc này đã thay đổi, biến thành một tay che mắt cô, sau đó không biết anh tìm đâu ra một sợi dây đeo, bịt mắt cô bằng sợi dây đeo ấy. Lâm Tố Mỹ càng mông lung, này này này, quá đáng rồi đấy nhé. Ai bảo em không đoán? Tạ trường du anh buông em ra. Bây giờ không phải câu hỏi đó nữa, đổi sang câu hỏi mới rồi. Em đoán đúng mới được thả? Tạ trường du rớt khoát giam cầm hai tay cô, không cho cô tháo miếng vải che mắt ra. Tuy cô cảm thấy hơi thú vị và chờ mong, song thực sự không thích cảm giác bó buộc này, chỉ có điều vùng vẫy cũng vô dụng. Anh có câu hỏi gì? Em đoán xem anh muốn đưa em đi làm gì? Mặt lâm tố Mỹ thoát cây nóng bừng, răng khẽ cắn môi, làm đôi môi hồng càng thêm căng mọng, sắc đỏ tràn ngập, khiến người nhìn không khỏi nuốt nước bọt muốn được gần hơi thơm, đáng tiếc người con gái bị che mắt lại không nhìn thấy. Em đỏ mặt cái gì? Tạ trường Du lại sắp đến bên tai cô, không biết có phải cố ý hay không mà dường như lưỡi anh khẽ liếm dái tai cô, khiến cô không nhịn được mà thoáng run rẩy. Tạ trường Du đượm ý cười. Chẳng lẽ em đoán là anh muốn cầu hôn em à? Lâm tố Mỹ bị nói chúng tâm sự, nhất thời tâm trạng phức tạp. Cho nên mình đoán sai rồi sao? Cô đoán như vậy rất bình thường có được không? Hồi ấy khi hai người đến với nhau, lúc anh muốn tỏ tình cũng đột ngột và bất ngờ như vậy, cho nên cô mới nghĩ như thế. Có phải trí nhớ của em kém đi rồi không? Chẳng phải anh đã từng cầu hôn rồi à? Sao lại đoán là chuyện này? Xem đấy em lại đoán sai rồi cho nên tiếp tục làm người mù như vậy đi. Anh mới mù. Anh đâu phải người mù, anh là đôi mắt của người mù, chỉ rõ đường và dẫn cô ấy về phía trước. Lòng lâm tố Mỹ khó chịu cầu hôn, chính là ở trong rừng cây tối tăm mù mịt kia. Được rồi, đó cũng là cầu hôn, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút mất mát chứ? Thôi vậy, cứ tùy anh đi, như thế thì sẽ không phải lúng túng vì đoán sai. Không đoán nữa à, lâm tố Mỹ từ chối nói chuyện với anh. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng cười như trong dự liệu, hai tâm trạng càng chán trường. Tạ trường Du gần như kéo cô đi, anh sẽ chỉ đường cho cô, nên xuống bậc thang rồi, hoặc nên bước một bước về phía trước, nếu lúc cô thực sự không phối hợp anh sẽ ôm cô đi mấy bước. Tuy không nói gì nhưng lâm Tú Mỹ đang tính khoảng cách. Hai người đã đi lâu vậy rồi, chứng tỏ khoảng cách không gần, anh đang dẫn cô đi đâu đây. Cuối cùng anh dừng lại, cô nghe thấy tiếng cọt kẹt đó là tiếng cửa mở ra. Cô lắng nghe kỹ cẳng, không có tiếng của người khác cho nên thật sự không phải là cầu hôn. Cô lại một lần nữa ngượng ngùng vì suy nghĩ của mình, bởi vì cho dù đã bị tạ trường du phủ định, nhưng cô vẫn nghĩ như vậy. Nội tâm cô điên cuồng đến mức muốn rậm chân, thậm chí cảm kích vì mắt mình đã bị bịt lại, như vậy thì có thể giả vờ thực ra mình chẳng đoán gì cả đúng, chính là như thế. Tạ trường du dắt cô đi về phía trước, nhấc chân ở đây có bậc cửa, lỏng lâm tố Mỹ xẹt qua chút cảm giác quen thuộc, sau đó cô bị một mùi hương thu hút. Úi, đây là hoa nhài à? Ừ, em đoán đúng rồi. Tạ trường Du vẫn cười, cũng vẫn dán sát bên tai cô. Chỉ là lần này, anh dùng răng khẽ cắn rái tai cô. Có muốn phần thưởng không? Ồ, anh muốn thưởng gì? Tạ trường Du đứng trước mặt cô. Thưởng một anh chàng đẹp trai, em có muốn không? Vậy đương nhiên là không muốn. Song tạ trường Du đã cúi đầu hôn cô, khẽ ngậm cánh môi cô, dường như đang cảm nhận hơi thở và hương vị của cô, sau đó phát ra âm thanh thỏa mãn được như ý nguyện khe khẽ con tay anh cũng không dừng lại mà tháo mảnh vải quấn quanh mắt cô ra. Cũng vào khoảnh khắc này, anh dịch người sang, phô bày tất thảy mọi thứ trong vườn ra với cô. Từng cảnh tượng trước mắt đều hiện ra trong tầm mắt cô, khiến cô thoáng chốc chẳng rõ mình đang ở chốn nào. Đập vào mắt đầu tiên là hai gốc cây, bên trên nở ra những đóa hoa đỏ rực, đóa hoa nhỏ tí xíu, song lại xúm xít quây thành từng cụm chỉ có hoa mà không có lá gì. Phía trước cây là một dòng nước, nước không sâu cũng chẳng nông, dòng nước đang lững lờ trôi, hoa rơi trên mặt nước chậm chậm phiêu diêu. Nước trong vắt thấy đáy, thậm chí có thể trông thấy chiếc bóng của đám cỏ xanh um tươi tốt bên cạnh phản chiếu xuống. Bên trên dòng nước đặt hai phiến đá xanh, dẫm qua phiến đá xanh chính là căn nhà. Căn nhà kết cấu gỗ cửa sổ cũng làm từ gỗ và được gắn một loại vải đặc biệt trên vải còn thêu những bức tranh sống động như bướm vờn hoa, dường liễu đón gió, trúc xanh phô cốt cách cao ngạo. Cửa sổ còn được một thanh gỗ chống từ dưới. Từng cảnh tượng trước mắt sao lại không xứng với cụm từ hương sắc cổ xưa cơ chứ? Cô cảm thấy mình như thể đang ở trong một khối kiến trúc cổ đại, bên cạnh còn có non nước giả, hai ba khóm trúc một mái đình, bên cạnh trúc còn nở rộ những đóa biển trúc căn trắng phớt xanh. Còn một bên khác là bãi cỏ tươi tốt trên bãi cỏ trồng mấy loại cây ăn quả, khiến người ta có thể mường tượng được thu hoạch phong phú vào mùa thu, cũng có thể nghĩ tới cảm giác thư thái khi nằm nghỉ ngơi dưới gốc cây trong những ngày hè. Mà chỗ vào cửa thì trồng một vài cây hoa mai và hoa nhài, tất cả đều là những loại hoa thơm hương Cô nhìn mọi thứ trước mắt, vậy mà không dám cử động Thích không, tạ trường du khẽ ôm lấy cô từ phía sau, cầm gác trên đầu cô Nơi này, về sau chính là nhà của chúng mình Vốn nghĩ nơi này làm nhà nghỉ thì không đủ lớn, song lại quá rộng đối với chỗ ở của hai người họ quả thực có thể nói là xa xỉ Đôi mắt lâm tố mỹ ẩn ẩn hơi sương. Vào khoảnh khắc này cuối cùng cô đã hiểu tại sao cô vẫn luôn không thấy bóng dáng anh đâu, luôn cảm thấy anh bận bù đầu, sau đó cô về nhà thì còn có thể nghe thấy mẹ mình nói hình như đã trông thấy tạ trường du đang mang mấy thứ linh tinh lỉnh kỉnh gì đó, không biết đang làm gì. Cô cũng đã hiểu tại sao anh muốn đích thân lập ngói. Bởi vì đây là nhà của hai người họ mà anh muốn đích thân tạo nên căn nhà của mình. Đối với anh, đối với cô mà nói, bất kể phương diện sự nghiệp bận rộn quan trọng đến mức nào thì nhà luôn là sự tồn tại không thể phớt lờ cho nên anh cũng sẽ nhọc tâm tạo nên những thứ này. Tất cả có lẽ không hoàn toàn do anh đích thân làm, song mọi thứ đều do anh thiết kế từng ly từng tí. Mà những chi tiết nhỏ tinh xảo xinh xắn ấy đều là do anh chính tay làm. Thích không, nơi này chính là nhà của chúng mình. Nước mắt cô lại một lần nữa chảy ra, xong cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng ôm của anh, sau đó đối diện với anh rồi ôm chầm lấy anh. Người này thật đáng ghét luôn chọc cô khóc hết lần này đến lần khác như vậy. Cô thật sự không muốn khóc cô chẳng phải là trẻ con nữa, thậm chí có thể coi như một người già rồi, vậy nhưng từ đầu chí cuối cô lại phải sống như một cô thiếu nữ, hưởng thụ tình yêu này, hưởng thụ hết thảy mọi điều tốt đẹp mà anh dành cho cô cùng với niềm vui bất ngờ hết lần này đến lần khác. Thích, nhưng em còn thích anh hơn. Đây là âm thanh êm tai nhất mà anh nghe thấy. Hai tay anh siết chặt cô, như muốn khảm cô vào trong xương máu mình, vậy thì có thể thực sự mãi mãi không bao giờ tách rời nữa. Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa nhài, những đóa hoa nhỏ màu đỏ nhảy múa trong làn gió, đậu trên người họ trở thành một cơn mưa hoa. Chúc xanh xe sẽ lay lay, như đang tấu một khúc nhạc cho họ. Cỏ xanh và cây cối đông đưa, như thể đang tiến hành một điệu nhảy tươi vui. Còn hai người, chỉ ôm lấy nhau, cũng chỉ có nhau. Lâm tố Mỹ chui ra khỏi lòng anh, vất vả rồi, người nhà của em, Tạ trường Du nắm tay cô, đặt bên miệng hôn khẽ ánh mắt chạm phải đôi mắt trong trẻo mà hoe đỏ của cô, anh thấy rất lạ vì anh còn có thể nhìn thấy được bản thân mình trong mắt cô. Anh nắm tay cô chậm chạp bước về phía trước đi qua con đường nhỏ, dẫm qua phiến đá xanh, sau đó bảo cô đẩy cửa căn nhà ra. Lâm tố Mỹ đẩy cánh cửa ra, sân vườn chiếm quá nhiều đất thế nên rõ ràng diện tích căn nhà không được coi là quá lớn. Đầy cửa vào, bên trong là vật dụng gia đình màu đỏ son, hơi rộng rãi, nhưng mọi thứ đều tinh tế, khắp nơi toát ra phong cách cổ xưa, đây hẳn là chỗ tiếp khách. Căn phòng bên cạnh là phòng sách, một giá sách bày đủ loại sách trên đó, vẫn đầy sắc thái cổ xưa. Điều khiến cô bất ngờ là phòng sách nối liền với phòng ngủ, mà bên cạnh phòng ngủ còn dựng một căn phòng nhỏ. Không cần anh giải thích cô đã biết căn phòng nhỏ này dùng để làm gì. Trước giường có một tấm bình phong rất lớn, trên đó thêu non non nước nước, màu sắc không quá rực rỡ nhưng lại tràn ngập hương vị của bức tranh thủy mặc. Còn giường cũng vô cùng có phong cách cổ xưa. Lâm Tú Mỹ thoáng kinh ngạc, lúc này mới ngẩng đầu, hóa ra trên trần nhà có đặt ngói kính, chẳng trách trong phòng không hề tối tăm. Tạ Trường Du tiếp tục dẫn cô ra ngoài tham quan những nơi khác. Lúc đi ngang qua căn phòng cô tưởng là nơi tiếp khách ban nãy cô mới bừng tỉnh, những thứ đồ to lớn vừa rồi cô nhìn thấy chính là vô tuyến màu, đài radio, vân vân đã được bọc lại. Phòng bếp là dãy phòng gỗ phía sau, phải xuyên qua hành lang không dài mới đến được đó. Có lẽ vì đã suy xét đến vấn đề lửa nên phòng bếp là một căn phòng được xếp nên bằng đá. Nhìn thì không có cảm giác mới mẻ gì, song cô lại cực kỳ thích cảm thấy rất đặc sắc. Còn nhà vệ sinh, non từ bên ngoài vào không thấy gì, nhưng bên trong lại là thiết kế rất hiện đại hóa, dùng xí sổm như vậy có thể tránh mùi hôi thối truyền ra ngoài. Lúc nhìn thấy nhà vệ sinh cuối cùng lâm tố Mỹ không nhịn được mà ôm chầm lấy anh. Nhìn thấy thứ này cô thật sự rất muốn hét lên cuối cùng cũng khiến cô cảm nhận được chút cảm giác quen thuộc từ cuộc sống trước đây rồi. song tạ trường du lại kéo cô sang một bên khác, đến xem cái này này. Lâm tố Mỹ vội theo anh qua đó. Đó là bồn tắm. Bát trước bồn tắm, anh đặt làm đấy, Tạ trường du nháy mắt với cô, sau đó lục từ một nơi khác ra một thanh tăng nhiệt. Thế này, khi tắt nước bên trong, cắm điện cái này rồi đặt vào trong đó, đợi nó làm nước nóng lên là có thể tắm ở bên trong, tắm vào mùa đông cũng không cần lo lạnh. Quả nhiên biện pháp đều do người nghĩ ra, Tạ trường du giống như một đứa trẻ vậy, không ngừng phô bày mọi thứ trong căn nhà của họ ra cho cô xem, sau đó đợi cô lộ ra nét mặt thích thú hoặc chờ được cô khen ngợi. Lâm Tú Mỹ có một thứ kích động, liệu có cần xoa đầu anh để bày tỏ sự yêu thích của mình hay không? Cuối cùng, hai người nằm dưới gốc cây, cứ nằm lặng yên như vậy, ngắm trời xanh mây trắng và hít hà hương hoa. Vào khoảnh khắc này, họ cảm thấy vô cùng thư thái tựa như trên thế giới này, không chuyện gì có thể khiến họ cảm thấy phiền não nữa vậy. Dẫu sao, hai người ở bên nhau là được. Lâm Tú Mỹ khẽ lăn một vòng trên bãi cỏ, sau đó lăn vào trong lòng anh. Có phải chỗ này của tụi mình thiếu một phòng dành cho khách không? Không thiếu, hả? Em còn muốn ai đến sống nữa? Lâm Tú Mỹ ngước mắt nhìn anh. Tuy đây là căn nhà của họ, nhưng không chuẩn bị một căn phòng gì đó cho bố mẹ mỗi người, để các cụ biết được thì sẽ buồn đúng không? Tạ trường Du cũng biết nỗi lo lắng của cô. Đây là nhà của hai đứa mình, là nơi ở riêng tư của chúng mình, không ai được vào hết. Lâm Tú Mỹ che mắt mình. Anh thật sự hơi bá đạo đấy. Ừm, nhưng mà anh không muốn chia sẻ với người khác thứ riêng tư. Giọng điệu của tạ trường Du có chút siêu ấm ức. Thật sự không thể cho người khác vào sống à? Không thể, ngoại trừ hai chúng mình ra, ai cũng không được. Tạ trường Du nhìn cô với vẻ cảnh cáo. Thật sự không thể à? Tạ trường Du lập tức nhéo mặt cô, đã nói là không thể rồi, còn hỏi, còn hỏi nữa này. Lâm tố Mỹ thở dài, mày nhíu lại. Cho nên chúng mình sẽ làm vợ chồng D.I.N.K à? Cái gì là vợ chồng D.I.N.K, cặp vợ chồng không sinh con, tạ trường du điên cuồng thế không được con vẫn phải sinh, sau đó anh kịp thời sửa lại ừm, ngoài hai chúng mình thì còn có con của chúng mình cùng sống nữa. Lâm Tố Mỹ đã có thể tưởng tượng ra mẹ anh sẽ dùng ánh mắt nuôi con trai đúng là uổng công nhìn anh. Nhưng bản thân tạ trường du lại chẳng bận tâm, không sao chúng mình đối đãi với bố mẹ chúng mình như vậy, sau này con cái chúng mình cũng sẽ đối đãi với chúng mình như thế, đời nọ trả đời kia. Sau đó bản thân tạ trường du cảm thấy không thể hiểu nổi. Em nói xem rõ ràng mẹ anh đặt bố anh ở vị trí đầu tiên, vì sao lại không thể tiếp nhận được chuyện con cái không đặt họ lên vị trí đầu chứ. Thực ra anh cũng rất hiếu thảo mà mẹ anh muốn tivi màu anh cũng mua rồi. Sau đó bị mắng cả một tuần, nói anh hoang phí tiêu tiền linh tinh, nhìn thấy anh là đã xa sầm mặt. Lâm tố Mỹ che miệng cười. Nhà vệ sinh nhà anh anh cũng sửa rồi. Sau đó tiếp tục bị mắng, nói anh bày trò vớ vẩn, hồi nhỏ không phải cũng sống như thế sao. Lâm Tố Mỹ tiếp tục cười. Anh mua tủ lạnh về nhà, bị mẹ anh mắng là lãng phí điện, sau đó bắt anh nộp tiền điện hàng tháng. Lâm Tố Mỹ nhìn anh, sinh ra chút thương hại. Tạ trường du thở dài một hơi sâu kín. Em xem đấy, không phải anh không cho mẹ anh đến sống, mà là mẹ anh ghét bỏ anh gần chết rồi, anh bị bức đến mức không thể không ra ngoài sống. Em có bằng lòng sống cùng anh không? Anh đoán xem, anh đoán là em bằng lòng. Anh lật người, phủ lên người cô, hai tay chống hai bên người cô. Anh cười nhìn cô, sau đó hôn cô, nụ hôn này chiền miên quấn quýt. Nhưng mà anh chỉ muốn sống cùng vợ anh thôi, em nói xem làm thế nào đi kìa. Lần này lâm Tú Mỹ chủ động cắn môi anh, hừ hừ hừ, anh nói xem làm thế nào. Không phải anh nói, trước đây anh đã không coi em là, là ấy ấy của anh rồi ư. Ấy ấy gì cơ, cười cười cười, chỉ biết có cười. Lâm Tố Mỹ Đa Anh, Tạ Trường Du anh đáng ghét, ừ anh đáng ghét vậy em có bằng lòng làm vợ tên đáng ghét như anh không? Thế làm vợ anh có lợi ích không? Có chứ, căn nhà này em muốn làm gì thì làm, tiền của anh em muốn tiêu thế nào cũng được, nhưng bản thân em cũng có tiền cơ mà. Thế thì em chắc chắn thiếu một người đàn ông khiến em càng ngày càng nhiều tiền như anh rồi. Được thôi, tạm thời coi như anh còn có ưu điểm. Thế anh còn có yêu cầu nào khác với vợ anh không? Có chứ, đừng tiết kiệm thay anh, muốn mua gì thì mua cứ tiêu tiền thỏa thích. Hai, những thứ khác em không biết chỉ biết tiêu tiền thôi. Vậy xem ra vị trí vợ anh không ai khác ngoài em rồi. Tài tạ trường Du không chống nữa mà trực tiếp phủ lên người cô anh dịu dàng hôn cô chỉ cảm thấy lòng đầy hân hoan. Trường 128 kết hôn, khoảnh khắc cửa đột nhiên bị đẩy ra tạ trường Du mau chóng rời khỏi người lâm tố Mỹ, nhìn về phía cổng với vẻ hơi mù mờ và bất ngờ giống cô. Giây phút trông thấy bóng người, giọng nói của đối phương cũng xuất hiện Ôi rồi ôi, tao chẳng nhìn thấy gì hết Trương Thành An như cố ý, dùng tay che mắt mình lại một cách khoa trương Còn chừa lại một kẽ hở nhìn về phía hai người Lưu Khánh Đống và Dư Đại Khánh phía sau Trương Thành An học theo Hét toáng lên rằng họ chưa nhìn thấy gì cả còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần Lâm Tố Mỹ không tự chủ mà kéo áo tạ trường du Ý là đều tại anh, bây giờ xấu hổ rồi chứ Khóe miệng tạ trường du giật giật, anh nhíu mày nhìn ba người kia. Bọn mày đến làm gì? Giọng nói chẳng che, giấu vẻ ghét bỏ. Trương Thành An cười hì hì hai tiếng, nói chuyện bằng cử chỉ và giọng nói vô cùng khoa trương. Tôi đây đi ngang chốn này, thấy cánh cổng bị khóa quanh năm đột nhiên không khóa, sợ có trộm lẻn vào, lại thêm lòng hiếu kỳ thúc ép nên mới đẩy cửa bước vào. Giọng điệu kỳ lạ này của Trương Thành An hơi giống ngữ điệu hí khúc đương nhiên, anh chàng hát mà chỉ khiến người ta muốn cười. Liêu Khánh đống vội tiếp lời, bọn tao đã đấu tranh tâm lý rồi, nếu đây không phải căn nhà của người anh em tốt, bọn tao sẽ chẳng lo chuyện vụn vặt thế đâu trộm ấy hả? nếu gặp thật thì đánh nhau một trận còn có thể xuất hiện tai nạn máu me. Dư Đại Khánh gật đầu, ai mà biết trộm thì chẳng có, lại gặp phải một đôi tình nhân thân mật. ấy, liệu bọn mình có mọc lẹo không? Tâm trạng lâm Tú Mỹ vi diệu, rốt cuộc các cậu có cần ăn ý vậy không? Ánh mắt tà trường du khó chịu. Ồ, nếu thấy chủ nhân căn nhà ở đây, vậy thì đơn giản là bọn mày hiểu lầm, bây giờ xin mời lập tức cáo từ, lúc rời đi mời đóng cổng lại cảm ơn. Trương Thành An bất động, bọn tao làm phiền hai đứa mày rồi hả? Trương Thành An cố nhìn sang Lâm Tố Mỹ, thấy Lâm Tố Mỹ bị anh chàng nhìn mà ngượng ngùng đỏ mặt càng dâng trào cảm xúc kích động chỉ e thiên hạ không đủ loạn. Trong tình huống thế này, đương nhiên không thể đi tuyệt đối không thể đi. lưu Khánh đống nhìn Trương Thành An một cái đầy khoa trương. Bọn mình làm phiền gì hai đứa nó? Dư Đại Khánh chắc là thứ mà vừa rồi tụi mình chưa nhìn thấy. Nội tâm lâm tố Mỹ vô cùng điên cuồng, hai tay không khỏi muốn che mặt mình, hận không thể biến mất luôn tại đây để khỏi phải bị người ta trêu chọc. Nhưng cô chẳng thể làm gì, nếu không sẽ quá xấu đầu lòi đuôi. Tạ trường du không có tâm trạng ứng phó họ. Được rồi, mau cút đi. Trương Thành An chẳng có chút xíu tâm tư muốn đi nào. Úi, lâm tố Mỹ cậu cũng ở đây à? Vừa nãy hình như tôi không nhìn thấy, đúng rồi, vừa nãy tôi che mắt. điêu quá đi mất Liêu Khánh Đống không nhịn được mà day chán mình. Trương Thành An quan sát căn nhà không thể gọi là nhà này. Nếu bảo anh chàng nghĩ một từ thì chỉ có thể là một căn nhà to tinh xảo xinh đẹp đến mức tựa như một bức tranh chỉ là khuôn mặt anh chàng không có vẻ kinh ngạc. Trương Thành An nhìn tạ trường Du với vẻ oán giận và rất phẫn nộ. Tạ trường Du có phải mày quá đáng quá rồi không? Bọn tao muốn đến đây xem căn nhà mà mày xây, mày sống chết không cho bọn tao xem, không cho bọn tao vào. Sao lâm tố Mỹ lại được vào? Lưu Khánh đống gật đầu cũng đầy oán giận. Đúng đấy, bọn tao đều biết mày là người trọng sắc khinh bản, nhưng có thể đừng thể hiện rõ ràng như thế không? Đến bên trong căn nhà cũng không cho bọn tao xem, quá đáng quá rồi đấy. Dư Đại Khánh chính xác, chỉ lâm tố Mỹ được xem, chỉ lâm tố Mỹ được vào căn nhà này. Trương Thành an sực nhớ ra điều gì, nhìn sang Lưu Khánh Đống và Dư Đại Khánh. Không đúng, lúc Trường Du và bọn mình đi cùng nhau thì nó có chú trọng thế hả? Hồi đó bọn mình cùng tới tỉnh bên cạnh không phải đến cả một cái nhà khách cũng không ở mà làm ổ đại đâu đó cả ngày nhưng nó cũng chẳng có nửa câu chê đấy sao? Chính xác, Lưu Khánh Đống cũng phản ứng lại. Chỗ hoa cỏ này không phải là phong cách của tạ Trường Du, hoa cỏ đầy cả núi cũng có thấy nó thưởng thức bao giờ đâu. Dư Đại Khánh cũng gật đầu. Chuẩn luôn chuẩn luôn, nhưng tại sao nó phải tiêu tốn nhiều thời gian làm những thứ này như thế? Bản thân nó cũng đâu có theo đuổi những thứ này. Sau đó ba người đều nhìn sang Lâm Tố Mỹ cùng đồng thanh ồ tất cả đều là vì cậu. Nếu không phải vì nét mặt tạ trường du quá miễn cưỡng Lâm Tố Mỹ cũng nghi ngờ họ đã giao hẹn trước rồi, quả thực giống như màn biểu diễn sau khi đã tập luyện kỹ càng vậy. Sau đó ba người bâng cô bảo hai người tiếp tục còn họ thì thưởng thức ngôi nhà này, ai bảo tuy họ và Tạ Trường Du là anh em tốt nhưng đến căn nhà này cũng không có tư cách vào chứ, bây giờ khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Tiếp tục, tiếp tục gì? Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau 5 giây, trước tiên là trông thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương, sau đó đồng thời lộ ra ý cười cuối cùng hai người lắc đầu. Hội Trương Thành An đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy thật chủ yếu là vì họ từng nhảy bật lên nhìn qua bức tường. Kết quả là tạ trường du lại cắm những mảnh vỡ thủy tinh trên tường. Thằng này khá lắm, làm họ rách tay công cốc trả cái giá lớn như vậy rồi, nếu không vào xem thì thực sự có lỗi với bản thân họ. Hội Trương Thành An vừa nhìn ngắm còn phát biểu bình luận. Sa xì, sa xì quá. Nếu nó làm hoàng đế, đảm bảo là yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Chuẩn luôn, thứ này có tác dụng gì, có tác dụng gì hả? Tất cả đều là mấy món lấy lòng phụ nữ, bọn mày nói xem sao tạ trường du lại biến thành như vậy. Không thể tiếp nhận như thế mà để làm gì? Đã có thể chạy đến trường người ta đi học rồi, xây một căn nhà có là gì? Bọn mình phải tập quen, tin người ta trọng sắc khinh bạn nhưng bọn mình không được ghét bỏ nó. Mày nói lớn tiếng thế làm gì? Đừng để hai đứa nó nghe thấy. Yên tâm đi tụi nó không nghe thấy đâu. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, bọn tôi đều Đức Hà. Tất cả người dân thôn Cựu Sơn đều đã nghe nói rồi, Tạ Trường Du xây căn nhà này cho Lâm Tố Mỹ, trong nhà trồng hoa trồng cỏ còn dẫn nước sống, đẹp tựa một bức tranh vậy. Không ít người nghe danh tìm đến, sau đó lén nhìn vào từ bên ngoài bức tường, sau khi nhìn thì kinh ngạc không thôi vì thật sự đẹp nao lòng. Mọi người dùng từ ngữ khoa trương, nói đó là nơi cho thần tiên sống. Số ít thì nói đẹp hơn căn nhà địa chủ ngày trước sống, giống như nhà do quan lớn xây vậy. Còn tại sao không giống nơi hoàng đế sống, bởi vì mọi người đều biết nơi hoàng đế sống chắc chắn rất to, cực to, vô cùng to. Không phải nói là làm nhà nghỉ sao, nhà nghỉ cái gì thứ người ta xây là nhà cưới, là nhà tân hôn, sau này tạ trường du và lâm tố Mỹ sẽ sống ở đó, khiến người ta hâm mộ biết mấy. Đương nhiên cũng có những lời khiếm nhã nói tiêu tiền oan uổng, chẳng có chút ý nghĩa nào, không phải là trồng chút hoa cỏ sao, có tác dụng khỉ gì. Trong những lời bình luận, bàn tán của thôn dân, chuyện hôn sự của tạ trường Du và lâm Tú Mỹ cuối cùng cũng được bàn bạc tiến hành. Trước khi họ kết hôn, người của hai gia đình cùng đến căn nhà gỗ này ăn cơm. Căn nhà gỗ lúc này đã được thu dọn ổn thỏa hoàn toàn, cổng lớn treo hai chữ tạ trạch thể chữ đã biến hình, dù là người không biết chữ cũng có thể nhìn ra điều khác biệt hơn nữa chữ và tranh kết hợp luôn khiến người ta không khỏi tán thưởng. Mà bên ngoài cổng còn có hai chú sư tử đá đứng ở hai đầu, vô cùng uy vũ. Căn nhà mới nổi lửa lần đầu tiên ít nhiều hơi chú trọng Cách làm của địa phương thường là mời người lớn tuổi nhất trong gia đình vào nhà, để họ thổi lửa ý là căn nhà và chủ nhân của nó sống lâu sống thọ, bình an vui vẻ. Nhưng phần lớn người địa phương đều không tin những thứ đó, vì thế chẳng đặt nặng mấy, người của hai gia đình cùng ăn cơm là được. Cho nên đến ngày này, Trần Thư Thuyết và Trần Đông Mai đã đến đây chuẩn bị cơm nước từ sáng sớm. Chủ yếu là vì rất nhiều thứ phải tầm ướp, mà có vài thứ lại phải hầm thời gian rất dài. Tuy phần bếp nhóm lửa giống mọi người đốt củi, có hai bếp, một chiếc nồi sắt to, một chiếc nồi nhôm to, có một vị trí cho chiếc nồi nhôm nhỏ ở chỗ kể ống khói, bên trong có nước, khi lửa ùa sang bên kia, nước tự nhiên sẽ nóng lên nhưng bên cạnh còn có hai cái bếp khác. Một cái là bếp than, tự mua than về trộn cát là có thể dùng đồ ép ra bánh than có từng chiếc lỗ, dùng trực tiếp là được. Còn một chiếc bếp khác đốt ga, thứ này hơi rắc rối, phải mua bình ga từ thành phố, nhưng lúc dùng lại rất tiện lợi. Vì nhiều bếp nên dù Trần Tư Thuyết và Trần Đông Mai trở nên bận biểu thì cũng vẫn trơn chu thành thạo hầm canh dùng bếp than, nồi sắt to xào dễ chín thức ăn cần thời gian dài hơn thì dùng bếp ga. Đều là những thứ tốt nhưng Trần Đông Mai và Trần Tư Thuyết đều từ chối mang đến nhà mình. Chủ yếu là vì chỗ thì chỉ có vậy, làm mấy thứ linh tinh này tốn chỗ, đồng thời cũng phí tiền. Đương nhiên, dưới sự kiên trì của Lâm Tố Mỹ, nhà họ Lâm vẫn xây một căn nhà hai gian cực kỳ mini ở phía sau. Một gian chuyên dùng để tắm rửa, một gian thì chuyên dùng để vệ sinh, sạch sẽ hơn nhà vệ sinh trước đây nhiều, mọi người đều rất thích. Trần Đông Mai và Trần Tư Thuyết vừa nấu nướng vừa nói chuyện, còn lừa thì do cháu trai cả của Trần Đông Mai là lâm thần phụ trách. Lúc Trần Đông Mai nhìn thấy căn nhà mới này, vừa liếc nhìn đã cực kỳ vui, người đàn ông đối xử với phụ nữ ấy à, càng tận tâm thì cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đời này tôi cũng chẳng ngờ được nhà cửa còn có thể xây thành như vậy nữa. Lúc nhìn thấy mà tôi còn tưởng là mình hoa mắt đẹp hết sức. Nếu là tôi tôi cũng chẳng dám ở, sợ dẫm hỏng đường mất. Đừng nói là bà tôi cũng chẳng ngờ cơ mà. Thằng nhóc kia từ sáng đến tối cứ thần thần bí bí, làm cái này làm cái nọ ai mà ngờ được nó hí hoái ra căn nhà này. Tôi với bố nó cũng kinh ngạc lâu lắm ấy chứ. Trường du nhà bà không tệ tâm tư khéo tay cũng khéo. Bà đừng khen nó nữa, bà xem bao nhiêu năm nay nó đã từng khéo với vợ chồng tôi chưa. Nhìn cái căn nhà nhà tôi rồi lại nhìn căn nhà này xem, nhìn mà cũng bực. Cho nên nuôi con trai đúng là vô nghĩa, giống như bà tốt hơn. Bà thôi đi tự ra ngoài nghe ngóng xem người ta khen Trường Du thế nào kìa. Thế bà cũng khen thử xem. Trần Đông Mai nhìn Trần Tư Tuyết một cái. Ủa chờ tôi ở đây hử. Trần Tư Tuyết cũng nhìn đối phương, vẻ mặt thêm chút nghiêm túc. Thú thực với bà trước đây tôi nhìn ra tâm tư của Trường Du, nhưng mà tôi thật sự không ngờ nó có thể làm cho Tiểu Mỹ nhiều như thế. Không phải tôi tự khen đâu tiểu Mỹ nhà tôi ấy mà, bà nói xem, tự bà nói xem, nó có yêu tú không, nó có giỏi không? Giỏi giỏi giỏi, Trần Tư Tuyết không nhịn được cười. Tiểu Mỹ giỏi, nhưng mà trường du nhà bà cũng không tệ Trần Tư Tuyết lắc đầu. Đúng đấy, đối với ông bà thì không tệ Nhưng nếu bà là tôi, biết đâu có thể bị nó làm cho tức ói máu ấy chứ. Biết nó nói thế nào không, chỗ này là khu vực riêng tư. Không gian riêng tư của nó và tiểu mỹ nhà bà đến gian phòng cho bọn tôi ở cũng không có, một gian phòng nhiều thêm cũng không có. Đúng là nuôi con trai công cốc mà, nó còn nói gì ấy nhỉ, chỗ này tương đương với gian phòng của tôi với bố nó, là chỗ tương đối riêng tư, không hy vọng có người khác vào. Tôi nói bà nghe tôi nghĩ lâu lắm thì mới cảm thấy sai sai. Gian phòng của tôi với bố nó, không phải là để mặc chúng nó ra vào tự do đấy sao? Trần Đông Mai không nhịn được cười phá ra. Được rồi, thật sự cho cánh mình ở căn nhà này, cánh mình chịu được à? Hồi nãy lúc bước vào tôi còn sợ dẫm phải cỏ ấy chứ, đi đường bao nhiêu năm như vậy rồi, lần đầu tiên đến đi đường cũng khiếp đảm kinh hồn đấy. Tôi cũng chẳng khác là bao cứ cẩn thận dè chừng Đẹp thì đẹp thật nhưng đi đường cũng bức bối phát hoảng Còn cả bên trong căn nhà nữa tôi hò hét mấy thằng cháu nhà tôi, hò hét đến khan cả giọng là chỗ này không được chạm vào chỗ kia không được động tới. Tôi thì bản thân tôi cũng chẳng dám chạm. Rồi cũng thế đây này, đứng trong nhà mà tay chân không biết đặt thế nào. Vậy, vẫn là phòng bếp khiến người ta thoải mái, muốn làm thế nào thì làm. Trần Đông Mai rước khoát mổ phập em gà bằng con dao phay. Chuẩn luôn, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vốn tiếp chuyện Lâm Kiến Nghiệp Tạ Minh và Lũ Trẻ. Nhưng sau khi ăn bánh kẹo, bây giờ Lũ Trẻ đã trở nên quen thuộc và đang xem vô tuyến, còn Lâm Kiến Nghiệp và Tạ Minh vừa cắn hạt xưa vừa trò chuyện, hoàn toàn không cần hai người tiếp. Vì thế Lâm Tố Mỹ bị Tạ Trường Bình kéo đi, hai người Tạ Trường Du và Tạ Minh sinh mắt lớn nhìn mắt nhỏ, hai người đều hơi bất đắc dĩ. Tạ Trường Bình kéo Lâm Tố Mỹ ra chiếc đình bên ngoài. Sau khi ngồi xuống Tạ Trường Bình nhìn xung quanh, chị chẳng ngờ nhà cửa còn có thể xây thành thế này nữa. Bây giờ chị hơi mơ hồ rồi, đây là thật hả? Nếu để người ta biết nhà ở nông thôn thế này thì bao nhiêu người phải hoài nghi thói đời đây, ha ha. Lâm tố Mỹ nhìn xung quanh, đây thật sự là viện lạc vừa nhìn đã khiến tâm trạng người ta trở nên tốt hơn, núi non sơn thủy, đình đài lầu các dường như cái gì cũng có. Chị thế trà, tạ trường bình gật mạnh đầu, vậy thì ngắm thêm đi, khuôn mặt tạ trường bình đầy câm nín, còn tưởng gái sẽ nói muốn giữ chị ở lại nữa chứ. Không có phòng ngủ thừa nào, chỉ có một gian phòng ngủ được thôi. Được rồi được rồi, biết rồi, mẹ chị đã ca cầm với chị về thằng con trai có vợ quên mẹ của bà ấy rồi. Tim lâm tố Mỹ thoáng ngưng đập, mẹ chỉ có ý kiến à, mẹ chỉ nói thôi có ý kiến gì được, gái đừng có để bụng đấy, lâm tố Mỹ gật đầu, tạ trường bình ra vẻ thần bí, đê, gái nói chị nghe xem, sao gái lại bị thằng em trai chị làm cho cảm động mà bằng lòng đến với nó thế. Chị hỏi chuyện này làm gì, thì muốn hỏi gái mà chị tò mò chết mất, bởi vì hồi trước gái, hồi trước không phải gái không có cảm giác gì với nó sao. Tạ Trường Bình vốn nhìn Lâm Tú Mỹ, lúc này nét mặt hơi là lạ, nhưng lại có hai phần kích động nói không rõ được. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, em vẫn luôn rất tán thưởng em trai chị. Tạ Trường Bình nhướng mày. Lâm Tú Mỹ không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Em trai chị quả thực rất ưu tú, mà có thể dựa vào bản thân mà thay đổi cuộc sống của mình, thậm chí dẫn dắt người khác thay đổi cuộc sống. Đương nhiên, điều em tán thưởng nhất vẫn là thái độ sống của anh ấy, muốn tự mình có thể quyết định cuộc đời và cuộc sống của bản thân, không phải chỉ là nói chơi mà là phải trả giá bằng hành động, để tự mình có thể quyết định cuộc sống của bản thân mà có được vốn liếng và năng lực như thế. Dù sao cũng không thể một mặt đòi tự do, đòi quyền lựa chọn từ bố mẹ, một mặt lại lấy được thứ này thứ nọ từ chỗ bố mẹ. Mà một người thực lòng muốn làm gì, khi có đủ vốn liếng và năng lực thì chỉ ít phần lớn mọi thứ đều có thể có được tùy ý. Nhưng mà, không phải gái tỏ ra là, lâm tố Mỹ đương nhiên nghe hiểu, coi như vấn đề của bản thân em đi, là sao, tán thưởng là một chuyện nhưng còn cách thích một người một khoảng cách nhất định nữa. Mà tương lai của bọn em rõ ràng khác nhau, ẩn số chưa biết quá nhiều, không có cảm giác ổn định kia cũng có thể nói là không có thứ xúc động và cảm xúc kích động không mang tất cả. tạ trường bình gật đầu, điều này chỉ có thể hiểu được. Tựa như tà minh sinh vậy, anh khiến chị cảm thấy yên ổn, cảm giác an toàn nói không rõ được ấy khiến lòng chị thấu hiểu triệt để rằng đúng vậy chính là người này. Thế sao gái lại thay đổi suy nghĩ? Tà trường Bình rất tò mò, đồng thời cũng hơi thấp thỏm. Nhưng lâm tố Mỹ là bạn thân của chị, tà trường Du là em trai chị, vào lúc này chị cũng chỉ có thể đâm đầu hỏi tiếp dù rằng chị sẽ cầu nguyện tiểu Mỹ đừng nói ra điều gì khiến chị hối hận về quyết định này. Dẫu sao có vài lời là mật ngọt, có vài lời lại là cái gai mãi mãi chắn giữa hai người. Chắc là lúc anh ấy đến nhất trung học, khi đó em đến trường của anh ấy, em nhìn thấy anh ấy làm bài trong văn phòng, chỉ có một mình anh ấy, nhíu chặt mày, cả người đều đắm chìm vào việc học. Có lẽ vì có bài anh ấy không biết, anh ấy đứng dậy, hùng hổ lắm, ghế đổ rầm xuống đất. Chẳng biết tại sao, nhìn bóng dáng anh ấy khiến em cảm thấy rất mạnh mẽ. Tạ trường bình nhướng mày. Lâm Tú Mỹ nói tiếp khi đó anh ấy không trông thấy em, nhưng vào khoảnh khắc đó tim em đã thực sự đập thình thịch cảm xúc nội tâm kỳ diệu như thế khiến em chẳng thể nói thành lời. Tạ trường bình hít một hơi. Sau đó thì sao? Sau đó gì? Tiểu Mỹ, nếu chị nói là nếu tạ trường du không đỗ đại học không đỗ đại học vân và trở thành bạn cùng trường của gái thì gái còn đến với nó không? Lâm Tú Mỹ chẳng hề do dự. Điều em thích là sức mạnh không gì phá nổi mà anh ấy thể hiện ra vào khoảnh khắc đó chẳng liên quan đến việc anh ấy có đỗ đại học hay không. Bảo cô phải nói thế nào đây? Nói vậy thì quá bất công với người khác. Trở thành một người khác cô vẫn luôn cố gắng trở thành lâm tố mỹ, cũng nỗ lực sống, cảm nhận tình thân, cảm nhận tình bạn. Nhưng vào khoảnh khắc nào đó trái tim cô lơ lửng tựa như mọi thứ xung quanh đều không chân thực vậy. Phải cô rất nỗ lực cũng có thể dựa vào bản thân mà sống tiếp cô cũng vẫn luôn chứng minh điều này. Nhưng khi có một người có được sức mạnh không gì phá nổi như thế, cô cũng muốn lười biếng, muốn dựa vào nguồn sức mạnh ấy rồi tiếp tục tiến bước. Vào khoảnh khắc ấy, tạ trường du tựa như một viên đá nhỏ, buộc vào trái tim lơ lửng của cô, khiến nó rơi xuống mặt đất. Vào khoảnh khắc ấy, chính trong giây phút ấy, cô biết mình sẽ không bao giờ gặp được một tạ trường du tiếp theo nữa. Tạ trường bình thở vào một hơi như chút được gánh nặng, vươn tay nắm lấy tay lâm tố Mỹ. Chị thật lòng cảm ơn Lâm Tú Mỹ, nếu như lúc này cô nói ra điều gì bất lợi thì chị thực sự không biết mình nên đối mặt với người bạn thân và cậu em trai thế nào nữa. Mà vào lúc này tạ trường Bình cũng trông thấy bóng dáng đang đứng kia lặng lẽ rời đi. Hai nhà cùng ăn cơm, bầu không khí đương nhiên vô cùng tốt. Dẫu sao mối quan hệ giữa tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ đã ổn định từ lâu, bây giờ chỉ thiếu hình thức đó mà thôi. Hôm hai người kết hôn khiến người trong thôn ảo não gần chết đều ở cùng một thôn cho nên tặng quà phải tặng hai phần ư. Được rồi, đây là chuyện nên làm, vậy ăn cơm thì sao, nên đến đâu ăn. Cho nên đối với cả thôn mà nói, lần này Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du kết hôn là một chuyện vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa cảm giác cũng rất đặc biệt, chỉ tặng quà thôi đã rất khác rồi, đến nhà họ Lâm tặng quà xong lại phải đến nhà họ tạ tặng cảm giác sàng khoái mà chua xót này đã mấy năm không có rồi. Còn vấn đề ăn cơm, mọi người cũng đã giải quyết. Buổi sáng ăn cơm ở nhà họ Lâm, buổi trưa ăn cơm ở nhà họ tạ còn buổi tối ư, phải ăn cơm ở căn nhà tân hôn của hai vợ chồng trẻ. Chỉ mỗi ăn cơm đã phải đổi tận ba nơi, đối với người dân thôn cửu Sơn, điều đó khá mới mẻ. Hơn nữa chuyện này khác với trước đây, ngày trước ăn cơm chỉ có một bữa cỗ chính, bữa cỗ sau tuy cũng phong phú nhưng đều là cơm canh thừa, lần này nhà họ Lâm và nhà họ tạ làm cỗ chắc chắn sẽ không như thế. Cho nên tuy có người oán than một lần phải tặng hai phần quà, nhưng mọi người vẫn khá chờ mong. Bắt đầu từ sáng, nhà họ Lâm đã trở nên huyên náo. Lâm Tú Mỹ dậy từ sớm tinh mơ, bắt đầu để người ta trang điểm cho cô. Về việc trang điểm, cô cũng trao đổi với thợ trang điểm, không muốn mặt mình giảm phấn quá trắng, cố gắng tự nhiên hơn một chút. Người ở cạnh Lâm Tú Mỹ không ít. Mấy người tạ trường bình tưởng Xuân Diệp Tô uyển thẩm thanh thư môn cùng với Lâm Hải Yến chen chúc khiến căn phòng của cô chật chội cảm thấy nếu thêm một người nữa thì không thể nào đặt chân vậy. Bộ đồ cưới của Lâm Tố Mỹ đặt tưởng Xuân Diệp May do cô và tạ trường Du cùng thiết kế ừm chủ yếu vẫn là tạ trường Du thiết kế. Bộ đồ cưới này mô phỏng theo váy cưới hiện đại, làn váy dài thuyết hơn nữa phần áo cũng rất dày. Ban đầu Trần Đông Mai và Trần Tư Thuyết đều có ý kiến cảm thấy chiếc váy này quá kỳ lạ. Nhưng tạ trường du và lâm tố Mỹ đều kiên trì, còn nói sau này mọi người đều thích mặc như vậy, cuối cùng hai bà mẹ mới thôi. Lâm tố Mỹ đang tiến hành trang điểm, hội tô huyền đều chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Quà tiểu Mỹ chị sinh quá đi mất, nhìn mà em cũng rung rinh luôn rồi, cuối cùng em đã hiểu tại sao lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã thích chị rồi. Lâm tố Mỹ không nhịn được cười, người em thích không phải quách trí cường hả, bấy có trước có sau chứ, chị xếp thứ nhất, anh ấy xếp thứ hai. Tạ Trường Bình cũng là một người chỉ e thiên hạ không đủ loạn. Mau lên, hội mình đều ghi lời này lại, sau đó đi báo cho quách Chí cường biết. Ơ kìa, đừng, Tạ Trường Bình lập tức bày ra vẻ mặt đắc thắng. Mày muốn lấy gì hối lộ bọn chị? Đúng đấy, bắt buộc phải hối lộ. Cho nó trích máu nặng một lần. Cho nó biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Tụi mình đều đang dạy bảo nó cho nên phải thu học phí. Tô Uyển hết cách khẽ ôm lấy lâm tố Mỹ. Tiểu Mỹ các chị ấy đều bắt nạt em, đi bắt nạt lại, lâm Tú Mỹ nói thẳng thừng, Tô huyền lập tức như có dũng khí, sắn tay áo lên. Tiểu Mỹ nói rồi, bảo em bắt nạt lại, tả trường bình ặc đáng sợ ghê cơ chị mày nhận thua. Một hội con gái ở trong một căn phòng trò chuyện vu vơ cũng có thể trở nên náo nhiệt lạ thường, khiến cô gái trang điểm cũng thấy mới lạ thú vị ghê. Mãi cho tới thời gian đã định pháo được đặt ở sân ngoài nhà họ Lâm, lúc này chú dạy Tạ Trường Du mới được vào nhà, mới được cho phép vào đón cô dâu. Cửa phòng Lâm Tú Mỹ đương nhiên được đóng lại. Mở cửa mở cửa, Tạ Trường Du đứng ở cửa chẳng nói gì thì đã có người gõ cửa hộ anh, lực gõ cửa đó có cảm giác như mệnh của cánh cửa không còn lâu nữa vậy. Gõ gì mà gõ, cửa hỏng mấy người đền nhé. Đền đền đền. Mọi người vừa nghe đã nhận ra là giọng của tạ trường bình, bèn mau chóng bảo tà Minh sinh tới, vợ của anh thì anh tự mà ứng phó. Trường bình em mở cửa ra, mấy cô gái ở bên trong cười ngặt nghẽo cũng có thể thể nghe ra tiếng được. Tạ trường bình, gọi gì mà gọi, lúc này lì xì có tác dụng hơn lời nói. Được rồi, nhét lì xì nhét lì xì. Này, nhét nhiều thêm chút tội này ở trong nhiều người như thế, không đủ. Được lại nhét nhét nhét, mở cửa mở cửa mở cửa, không mở. Tạ Trường Bình đứng ở cửa. Tạ Trường Du, đừng gõ nữa, không mở đâu. Này này này, bày trò gì đấy? Tạ Trường Du, bây giờ mày nói cho tao, sau này mày còn bôi bác tao nữa không? Nói sau này mày nhìn thấy tao thì sẽ ngoan ngoãn gọi chị tao nói một mày tuyệt đối không nói hai, tao đi hướng đông mày tuyệt đối không đi hướng tây. Mày nói thì tao sẽ mở cửa. Tạ Trường Du khẽ ho một tiếng. Đây thuộc về vợ đây, chị đi hỏi vợ đây xem cô ấy nói thế nào thì là như thế. A ha ha ha, chuẩn đấy, hỏi cô dâu đi hỏi đi, Tụi này vào hỏi hộ cho. Lâm Tú Mỹ bị trêu chọc thì cũng bật cười. Sau đó cô thật sự bị Tạ Trường Bình hỏi. Lâm Tú Mỹ cố ý trông đầy khó xử. Làm sao bây giờ em thích nhìn hai người cãi nhau hơn? Mọi người cười phá ra. Tạ Trường Bình nhảy dựng. Tiểu Mỹ gái trở nên xấu xa rồi. Tô Uyển chạy qua, bóp mũi nói, đoán xem tôi là ai, đoán đúng thì sẽ mở cửa cho. Quách Chí cường lập tức đứng ngoài kêu to tô huyền em mở cửa ra. Tô huyền sốc nặng nguyên tại chỗ à à à, sao lại làm như vậy? Còn tạ trường du thì vỗ vai quách Chí cường, đây là có mánh gian lận đấy. Bấy giờ một đám đàn ông bên ngoài hò hét tập thể tô huyền mở cửa tô huyền mở cửa. Tô huyền xoay người nhìn các chị em một cái thấy Lâm Hải Yến gật đầu, vì thế liền mở cửa. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, tựa như lũ tràn vậy tô huyền suýt thì bị chen ngã, may mà quách Chí cường đỡ cô một phen. Vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tạ trường Du đã cô ra cả đống lì xì. Cướp lì xì này, mọi người đều mài cướp lì xì, sau đó tạ trường lập tức nhảy lên giường, bế phúc lâm tố Mỹ lên, chuẩn bị trốn khỏi hiện trường. Mọi người cướp lì xì còn anh cướp cô dâu. Cô dâu bị cướp đi rồi. Lúc này, đám người quách trí cường, Trương Thành An lập tức làm phản cùng mọi người túm chặt tạ trường Du đang chuẩn bị chạy trốn, một người kéo tay một người kéo quần áo. Này này này, kéo hỏng quần áo bây giờ. Tiếng kêu gào của tạ trường du đương nhiên vô dụng, lại còn muốn cướp cô dâu nữa cơ đấy, tội nặng thêm một bậc. Lâm Hải yến tiến lên, đưa một tờ giấy viết cả đống điều khoản cho tạ trường du. Vốn muốn bảo cậu đọc thôi là được nhưng cậu lại chơi chiêu này, bây giờ phải phạt cậu rồi, vừa chống đẩy vừa đọc. Tạ Trường Du chỉ đành chống đẩy, sau đó Lâm Tố Mỹ ngồi trên người anh, anh vừa đọc những quy tắc đặt trên mặt đất, vừa chống đẩy, vậy vẫn không đủ, còn phải cài vào một vài câu hỏi, chẳng hạn như Lâm Tố Mỹ thích màu nào nhất, thích ăn thứ gì. Hội Quách Trí Cường cũng xấu xa, lúc thế này, vậy mà còn đến làm phiền anh, cố ý kéo tay Tạ Trường Du, vì thế từ chống đẩy hai tay biến thành chống đẩy một tay, còn không ngừng đổi tay để chống đẩy. Sau đó thế mà Tạ Trường Du hoàn thành ngay chỉ trong một lần. Lâm Hải Yến ho hai tiếng, nói thế này là đang cảnh báo cậu, muốn ôm được người đẹp về thì phải vượt qua muôn vàn thử thách mới được. Sau đó bắt đầu từ Lâm Hải Yến, mọi người lại bắt đầu nói một vài vấn đề làm khó tạ trường du. Mãi đến cuối cùng, tạ trường du mới được tiếp xúc với Lâm Tú Mỹ. Cô dâu của anh em có đồng ý rời đi cùng anh không? Mọi người lại một lần nữa trở nên nhốn nháo. Em đồng ý. Tạ trường Du ôm Lâm Tố Mỹ vào lòng, sau đó mới đi giày cho cô, bế thốc cô lên rồi rời đi. Người bên cạnh rắc những cánh hoa hồng cho họ rồi đi phía sau hai người. Chiếc váy dài của Lâm Tố Mỹ đông đưa, lúc này mọi người mới hiểu tại sao lại thiết kế chiếc váy như vậy. Bởi vì không cần phải đi bộ, trường 129, đêm tân hôn, Tạ trường Du bế Lâm Tố Mỹ đi về căn nhà tân hôn của hai người. Phía sau là cả đám người, có đội nhạc đi theo cùng thổi kèn, đánh trống, chơi nhạc vang vọng đất trời, lũ trẻ nhốn nháo, còn có người thi thoảng tiếp tục rắc những cánh hoa đủ sắc màu cho hai người, cánh hoa bay là tả, đẹp nao lòng. Hai tay lâm tố mỹ ôm cổ anh, cô ngước mắt là có thể trông thấy những cánh hoa rơi xuống đầu anh, bất giác cười khẽ. Tả trường du cũng nhìn người trong lòng, đón lấy ánh mắt của cô, nụ cười dạng dỡ, dung mạo điển trai. Cũng may lúc xưa con đường lớn từ nhà máy đến thôn, tạ trường du đã dứt khoát lát một vài con đường nhỏ giữa thôn thành đường xi măng. Đường dễ đi rồi, đến bước chân cũng không cần nhìn, nếu không anh chẳng chăm chú nhìn đường thế này, nói không chừng thật sự sẽ gây ra trò cười trong ngày đặc biệt này cũng nên. Ngày hôm nay căn nhà tân hôn của họ mở cửa. Từ lâu đã có người tò mò về căn nhà này rồi, dẫu sao trong thôn cũng từng lan truyền cho nên người đến đây không ít. Bây giờ vẫn còn coi như ít người, đợi đến tối khi ăn cơm trên sân xi si măng bên ngoài căn nhà thì sẽ còn có càng nhiều người nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Tạ trường du cố ý làm vậy, con người luôn tò mò về một vài thứ, càng không để người khác biết thì người ta sẽ càng tò mò, đợi khi thực sự để người ta tận mắt trông thấy rồi thì cũng sẽ không còn tò mò gì nữa, giảm bớt sắc dối về sau. Bước chân tạ trường du vững vàng ổn định trong thôn hôn lễ cũng có so sánh mọi người đều muốn thấy hôn lễ sang chảnh đầu tiên trong thôn là thế nào không thể không nói họ hơi thất vọng còn chẳng bằng quách trí cường kia kìa nhìn xem lúc quách trí cường kết hôn có cả hàng xe hơi làm chấn động thôn cửu sơn và các thôn lân cận bao nhiêu người chỉ đến hóng những chiếc xe ấy hôn lễ kết thúc bao lâu rồi mà vẫn có người nhắc đến cảnh tượng ấn tượng đó có điều tạ trường du và lâm tố mỹ đều ở trong thôn nên đây là điều khó tránh khỏi nhưng mà đây đều là thật ư Khi người dân trong thôn gánh từng gánh của hồi môn, mọi người đã thật sự phải ganh tỉ. Trên con đường từ nhà họ lâm đến căn nhà tân hôn đều là người gánh đồ thật sự là bên này đã vào rồi mà bên kia vẫn chưa ra, rất nhiều thứ đồ bên trong đều là thứ có cho họ xem họ cũng chưa thấy bao giờ. Có người còn đang đứng đó đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu, sao vẫn còn đang gánh vậy. Điều khiến người dân trong thôn chấn động hơn chính là quà cưới của nhà họ tả. Lúc này nhà họ tà cũng chẳng giấu giếm, họ tặng 9 vạn 9.999 đồng chín hào chín xu. Tại sao lại tặng con số này? Bởi vì cô dâu thích số 9, chính vì thích nên tặng nhiều tiền đến vậy. Điều này khiến người dân trong thôn càng bị sốc rồi lại có một khái niệm mới đối với tiền của nhà họ tà. Thế gọi là sốc ư, cũng không tính, bởi vì của hồi môn của nhà cô dâu là 6 vạn 6.666 đồng. Tại sao lại cho nhiều như vậy? Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đã nói rồi, đó đều là tiền Lâm Tú Mỹ mang về nhà cho họ hồi cô còn đi học còn chưa tặng hết nữa đấy, vì tiểu Mỹ không cho nếu không họ còn muốn tặng nhiều hơn. Tiền của con cái bố mẹ có thể tham lam được sao? Phần lớn bố mẹ sẽ không cho nên món tiền này nhà họ Lâm cho Lâm Tú Mỹ làm bảo bối phòng thân tuyệt đối không sai. Bấy giờ, đối với người dân trong thôn mà nói tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ liền giống như thần tiên vậy. Không phải vì xinh đẹp hoặc gì khác chỉ đơn thuần là mọi người cảm thấy mình so với hai người họ đúng là hoàn toàn chẳng bì nổi, họ giàu có như thế, nhà ai có thể giải vỏ như vậy chứ. Vì thế khi mọi người tận mắt trông thấy cảnh tượng bên trong tạ trạch thì đều tê dại đều cảm thấy người như họ nên sống trong căn nhà thế này. Dẫu sao người ta cũng là sự tồn tại khác biệt với mọi người, chỉ kết hôn thôi cũng tốn kém như thế. Bây giờ, dựa vào chỗ tiền đó mà hôn lễ này cũng có thể được nhắc đến tận mấy chục năm. Về chỗ tiền qua cưới vào của Hồi Môn, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cũng cố ý. Họ là ông bà chủ của tập đoàn Du Mỹ, nhất thiết phải cho mọi người ấn tượng rằng họ giàu có thì mới khiến người ta cảm thấy làm ăn cùng họ tuyệt đối đáng giá tuyệt đối có lợi. Về việc bố mẹ Tạ Trường Du có ý kiến hay không, họ có thể có ý kiến gì được. Đó đều là tiền của Tạ Trường Du. Hơn nữa, vợ chồng người ta tiền của Tạ Trường Du không phải chính là của Lâm Tố Mỹ hay sao, bây giờ lấy tiền cho người ta như thế cũng chỉ là vấn đề truyền tay mà thôi. Cứ vậy, hôn lễ của Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa gây ấn tượng cho mọi người. Vậy vẫn còn chưa tính, bởi vì nhà họ Tạ và nhà họ Lâm đều có quan hệ với mọi người trong thôn nên một nhóm người ăn cơm cùng nhau, sau khi ăn sáng xong mọi người còn có thể đến nhà họ Tạ ngồi, bởi vì nhà họ Tạ đã mời riêng người biểu diễn cả một ngày, buổi sáng phải biểu diễn, buổi chiều cũng biểu diễn, khiến tất cả mọi người dân trong thôn đều hưng phấn không thôi. Định Châu cũng có một giạc chiếu phim, nhưng vì số người trong thôn tiêu tiền để xem phim chẳng bao nhiêu, nhất là phải đi đường xa như vậy mới đến được giạc chiếu phim nên nếu không phải là đi mấy lần lúc có đối tượng thì thời gian khác mọi người đều không được đi, cho nên nếu có thể xem biểu diễn ở trong thôn sẽ khá tuyệt. Còn về quê chiếu phim thì cũng có, nhưng số lần ít đến đáng thương. Lần nào gần như cũng đều là cả thôn ùa đi, trẻ con cũng nhiều, mọi người chạy tới chạy lui, đám trẻ con đùa giỡn, rất nhiều người nhà còn có việc vậy nên có thể mường tượng được cảm nhận lúc xem phim. Vì thế có vài người ăn sáng xong thì rất phiền muộn, rốt cuộc bây giờ đi xem biểu diễn hay đến tạ trạch hóng chuyện đây. Lúc này tạ trạch rất huyên náo, phần lớn mọi người chỉ hóng ở ngoài cửa, số ít mới có thể tiến vào, vào rồi cũng gión dén chân tay, luôn cảm thấy căn nhà này không phải nơi họ có thể vào. Ngược lại, đám trẻ con thoải mái làm gì thì làm hơn. Tạ trường Du bế Lâm Tố Mỹ lên giường. Mệt chưa? Lâm Tố Mỹ hỏi anh. Tạ trường Du lắc đầu. Con đường này quá ngắn ấy chứ. Lâm Tố Mỹ lập tức lườm anh một cái. Tạ trường Du không nhịn được cười. Lúc này có người muốn đến ngắm cô dâu. Lâm Tố Mỹ bèn ngồi nghiêm chỉnh, để mặc mọi người nhìn và nói chuyện. Nghĩ bụng cũng chỉ có một lần như hôm nay thôi, nhẫn nhịn là sẽ qua. Đương nhiên, tâm tư của mọi người không đặt vào Lâm Tố Mỹ. Vậy thì đặt vào đâu đây? Vào số tiền đó, họ từng nghe nói đến bảo bối phòng thân, song lại chưa từng thấy cảnh đựng tiền vào giỏ rồi gánh như vậy. Hơn nữa số tiền đó còn được gấp thành hình hoa, đẹp mê hồn ừm, là hoa đẹp nhất mà họ từng thấy. Ai bảo đó là tiền chứ? Đây đúng là hoa tiền thực sự. Đợi mọi người náo loạn đủ, tạ trường du mới ngồi xuống bên cạnh cô, lấy ra chút bánh ngọt cho cô ăn lót dạ Qua một lúc Lâm Tố Mỹ mới thay bộ đồ trên người sang một bộ đồ có thể đi đường được. Đó là một chiếc sườn sám xanh ngọc lục bảo tinh xảo xinh đẹp, khiến cô mặc lên người thì khí chất phi phàm huống hồ là khi nhìn khuôn mặt ấy của cô thì sẽ diễm lệ đến mức nào. Thay đồ vẫn chưa là gì, còn phải trang điểm và làm lại tóc để phù hợp với trang phục. Lâm Tố Mỹ ngồi để thợ trang điểm cho, sau khi thợ trang điểm và làm tóc xong thì mới tô son môi cho cô còn lấy đôi hoa tai kẹp cho cô em có thể bấm lỗ tai, vậy thì đeo hoa tai đảm bảo đẹp lắm. với lại thực ra bấm lỗ tai không đau đâu. thợ trang điểm không nhịn được mà lên tiếng đề nghị thấy lâm tố mỹ không có lỗ tai thì tưởng là cô nghe người khác nói sẽ đau nên mới không bấm lỗ. lâm tố mỹ bất giác liếc nhìn tạ trường du, tạ trường du đứng sau cô nhướng mày. thợ trang điểm lập tức nhìn cô dâu, rồi lại nhìn chú rể, luôn cảm thấy đôi tân lang tân nương này có sự ăn ý ngầm, đây là thứ mà người ngoài như chị ta không thể nào hiểu được. Bấm lỗ tai, lâm tố Mỹ không có vấn đề gì với việc này, nhưng tạ trường du lại không thích. Tai cô tựa như bị anh đặt trước rồi vậy, phải thỏa mãn một vài sở thích xấu xa nào đó của anh. Lúc rảnh rỗi, anh sẽ cầm bút vẽ lên tai cô thật sự là vẽ còn điểm suyết gì đó ở giái tai cô. Chuyện này khiến cô thường cảm thấy bất lực, nhưng nếu anh đã thích như thế thì cũng tùy anh vậy. Người khác có thú vui vẽ mày còn anh có thú vui vẽ tai. Còn những thứ khác ư... Cô nói không nên lời, mặt đỏ lựng, màu phấn nhàn nhạt kia phối hợp với đôi gò má hồng càng dạng dỡ hút hồn. Tạ trường Du thích dùng răng cắn nhẹ tai cô và khẽ liếm vị trí ấy tần suất đó thường khiến cô cảm thấy tai mình sẽ bị anh chơi hỏng, dù rằng tai cô vẫn luôn rất bình thường. Sau khi trang điểm và đeo trang sức xong, bên phía nhà tân hôn cũng sẽ có người chuyên đến để trông coi tránh khỏi tình huống bị mất đồ. Trước lúc ăn cơm trưa, lâm tố Mỹ và tạ trường Du cũng phải tiến hành một nghi thức. Họ không muốn phiền phức bố mẹ hai bên càng không muốn, cho nên nghi thức rất đơn giản. Có người chủ trì hướng dẫn hai người trao nhẫn cho nhau, uống một ly rượu giao bôi, sau đó quỳ xuống trước bố mẹ hai bên cảm ơn công dưỡng dục của họ, sau đó mới là gọi bố mẹ hai bên là bố mẹ, sau đó nhận được lì xì phí sử miệng. Vai trò người chủ trì này do mạnh yên nhiên đảm nhiệm. Cô xinh đẹp cũng từng gặp chuyện kiểu này nên làm người chủ trì không có vấn đề gì. Khi Tạ Trường Du dẫn một nhóm người về giúp đỡ anh và Lâm Tố Mỹ cùng làm ăn, Mạnh Yên Nhiên cũng theo họ về. Chủ yếu là vì phần lớn những người này đều tốt nghiệp từ nhất chung, mọi người đều có cảm giác thân thiết cho dù không học chung lớp nhưng cũng có thể cùng trao đổi những chuyện thời cấp 3, khiến người ta vừa hoài niệm vừa cảm khái. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ mau chóng hoàn thành nghi thức đơn giản này, Lâm Tố Mỹ cũng thở phào một hơi. Sau nghi thức này, cô lại gọi Trần Tư Tuyết và Tạ Minh là bố mẹ rồi đột nhiên cảm thấy không quá khó khăn nữa, bình thường cứ luôn cảm thấy lúng túng và không thể tưởng tượng nổi. Có vài nghi thức quả thực có tính bắt buộc và sức hấp dẫn đặc biệt của nó. Sau nghi thức này, dường như cô và Tạ Trường Du mới được người thân, bạn bè làm chứng rằng họ đã tạo thành một mái nhà thuộc về riêng mình. Sau nghi thức là thời gian ăn trưa, Tạ Trường Du bèn cùng Lâm tú Mỹ đến từng bàn kính rượu mọi người. Kính rượu cũng không rắc rối. Được rồi, như thường lệ, khi đến bàn của hội quách trí cường thì bị gây khó dễ. Uống rượu ư? Lâm Tố Mỹ bình tĩnh nhìn Tạ Trường Du uống rượu, không lên tiếng. Tôn Hữu Vi rất thèm đòn. Tạ Trường Du, mày nhìn nét mặt vợ mày kia chẳng có ý muốn ngăn cản tẹo nào, cứ để mày uống. Cảm giác không được vợ thương khó chịu lắm đúng không? Khó chịu thì uống thêm ly nữa. Tao có vợ tao khó chịu cái gì? Người nên khó chịu không phải là người không có vợ hay sao? Tạ trường du nhướng mày. Thế này đúng là chọc tức mọi người rồi. Tiếp tục chúc rượu. Cả đống lời chúc phúc uống uống uống. Chẳng lẽ không muốn được họ chúc phúc ư? Uống. uống xong thì lại lấy một chai nữa. Còn lâm tố Mỹ cũng bị treo đùa điên đảo Lâm tố Mỹ ho khan một tiếng. Không được đổ an cho tôi. Hôm nay là ngày đại hỷ của bọn tôi. Bọn tôi vui nên đương nhiên cũng mong mọi người cùng vui. Thế nên tôi mới để anh ấy uống tận hứng với mọi người. Qua hôm nay thì không có đãi ngộ đặc biệt này đâu. Vậy bọn này càng phải bắt tạ trường du uống, sau đó tiếp tục uống rượu tạ trường du bị gây khó dễ, ngũ quan nhíu cả lại, bấy giờ mới được tha. Sau đó lâm tố Mỹ đưa tạ trường du đi nôn, là nôn thật sự nhưng không phải vì uống rượu mà là vì uống quá nhiều nước. Cả bụng toàn nước cảm thấy đều là nước nôn ra cũng là nước. Ngoại trừ ban đầu là uống rượu, sau đó đều là uống nước. Anh vẫn ổn chứ, lâm tố Mỹ khẽ vỗ lưng anh, vẫn ổn. Chính vì bụng quá nhiều nước nên nhìn thấy nước là bụng dạ đã nhộn nhào. Sau đó cô dâu và chú rể liền thui thủi trốn trong phòng ăn cơm, không dám ra ngoài. Nếu họ ra bàn ăn thì lại bị người ta túm lấy. Bữa ăn không được coi là phong phú, nhưng hai người lại ăn rất thỏa mãn, lâm Tú Mỹ còn uống một bát canh. Canh này cũng rất đơn giản, sau khi rau xanh được nấu chín thì bỏ vào rổ cho ráo nước, sau đó cho vào nồi xào băng dầu, rồi lại đổ nước gạo vào nồi, nếu không có nước gạo thì dùng bột năng, sau đó bỏ một thứ đậu người dân địa phương gọi là Damichel đã được chuẩn bị xong xuôi và nấu chín từ trước vào, nếu có đậu phụ gạo thì cũng bỏ vào. Canh này rất thơm ngon, chỉ là trông không đẹp mắt cho lắm. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ viện cớ tả trường du uống nhiều, dẫn anh đi nghỉ. nếu không hai người họ chắn chắn lại bị mọi người gây rối. Lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ nằm trên chiếc giường trong căn phòng của Tạ trường du ở nhà họ tả. Căn phòng của Tạ trường du thực sự đơn giản, có thể nhìn ra được anh hoàn toàn không có yêu cầu và suy nghĩ đối với mấy thứ này. Cảm thấy thần kỳ quá, Lâm Tố Mỹ lười biếng quan sát phòng của anh. Hừ, hình như căn phòng này có mùi của anh. Nào nào nào, người anh đây này, người mùi căn phòng làm gì? Lâm Tú Mỹ che miệng cười. Đáng ghét thật còn ghen với cả căn phòng nữa à? Tạ trường Du rớt khoát ôm cô vào lòng, bản thân anh cũng cười. Hai người đều dậy từ sớm tinh mơ, lại dày vò lâu như vậy nên mau chóng ngủ tiếp đi. Đợi sau khi hai người nghỉ ngơi đầy đủ, lần này Lâm Tú Mỹ và tạ trường Du liền về bên tạ trạch. Mọi người vẫn đang xem biểu diễn ở nhà họ tạ không theo họ đến tạ trạch. Lâm tố Mỹ đi thầy trang, sau đó lại thay một bộ đồ, rồi lại để thợ trang điểm lại. Có điều ở nông thôn, còn thay đồ thế này thì cũng coi như khác biệt. Nhưng họ thích nên chẳng ai quản nổi. Đến cả người thợ trang điểm này cũng cảm thấy bất ngờ, vậy mà đã trang điểm 3 lần rồi, còn không phải là trang điểm thêm, chẳng trách yêu cầu chị ta chiều mới có thể rời đi. Có điều người ta trả nhiều tiền nên chị cũng không oán than gì. Sắp đến giờ ăn tối, người dân trong thôn lục tục đến ngoài tạ trạch ngồi, phần nhiều hơn thì tò mò với mặt tiền nên lại đi tham quan lần nữa. Có người cũng tò mò với bên trong, có một người dẫn đầu liền có người đi theo. Bấy giờ, những thứ đồ trong gánh đã được Trần Đông Mai cử người lấy ra bày trong nhà. Những chuyện này trưởng bối như họ phải làm, nếu không đôi vợ chồng trẻ làm thế nào được còn phải trả lại giỏ cho người ta nữa. Lúc này cũng không có ai cố ý nhìn những thứ này. Buồn cười, nếu có đồ bị mất thì ai mà giải thích cho nổi. Cửa phòng đóng chặt cũng tức là căn phòng này không cho mọi người xem. Có người hậm hực xong cũng không dám nói gì, vẫn đi tham quan các phòng khác, sau đó chật chật mấy tiếng thế này phải tốn bao nhiêu tiền chứ, lãng phí quá đi mất một căn nhà thôi mà, sống ở đâu mà không phải là sống chứ. Có người liền cười không làm thành thế này để mà tiêu tiền, nhiều tiền như thế phải tiêu thế nào? Nói cũng phải, người ta có thể sửa đường xây nhà máy còn tưởng là họ không đủ tiền nữa đấy. Kết quả thì sao, còn có nhiều tiền thế này, quả cưới cũng có thể tặng nhiều như thế, rốt cuộc tạ trường du và lâm Tú Mỹ này kiếm được bao nhiêu tiền bên ngoài chứ? Hai vợ chồng này thực sự giàu có, đây không phải bí mật gì trong thôn. Chủ yếu là vì có người từng hỏi nhà lâm kiến đảng xem tiểu Mỹ nhà họ mở công ty gì, đã vay bao nhiêu tiền. Lâm kiến đảng liền nói họ cũng đã chuẩn bị tiền, bảo tiểu Mỹ thiếu tiền thì cứ nói. Kết quả thì sao tiểu Mỹ người ta tự làm được tự có tiền, căn bản không đến lượt nhà họ giúp đỡ. Chuyện này truyền ra ngoài, mọi người đều ngầm hiểu hai người này thực sự có tiền, không có chút giả dối nào. Đến giờ ăn cơm, mọi người đã sớm ngồi vào bàn cỗ. Bữa cỗ tối nay khác với bữa buổi sáng và buổi trưa có rất nhiều món mới. Mọi người đã nghe nói rồi, họ mời đầu bếp trên huyện đến nấu bữa này, chất lượng thức ăn đương nhiên rất khác biệt. Mọi người đều rất vui mừng và thỏa mãn, ở trong thôn mà có thể ăn được mấy món trên huyện tất cả đều nhờ vào Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ, bình thường đâu ra cơ hội thế này. Cho nên bữa cơm này, mọi người ăn mà hài lòng thỏa mãn. Bữa này Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không đi kính rượu, nhưng sẽ lần lượt chào hỏi từng bàn, mong mọi người ngon miệng. Bữa cổ tối ăn khá nhanh, đồ ăn còn thừa đều để người trong thôn gói mang về, sau đó dọn bát đũa, bàn ghế được gửi về từng nhà, sân được quét dọn sạch sẽ tất cả lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Bên phía nhà họ tạ còn phải tiếp tục biểu diễn tiết mục cho nên rất nhiều người chạy đi xem. Nhiều tiết mục như thế có thể biểu diễn được ư. Có người biết liền nói là đã mời tận mấy nhóm đấy, biểu diễn liên tiếp 2 ngày, bắt đầu từ tối hôm qua rồi. Quả nhiên là có tiền, bình thường người ta mời một nhóm biểu diễn đã phải do dự, còn nhà tạ trường du thì mời đồng thời tận mấy nhóm. Lâm tố Mỹ và tạ trường du đã sớm có chuẩn bị cho nên hai người đóng luôn cổng lại. Đóng cổng có tác dụng không? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ rầm rập, mở cửa mở cửa, quách trí cường cầm đầu cả hội Trương Thành An vừa đẩy cửa vừa gọi, ai không biết còn tưởng là toán cướp cũng nên, họ gây ra động tĩnh rất lớn. Lâm tố Mỹ luôn nghi ngờ họ lấy thứ gì đó đập cửa. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, kéo áo Tạ Trường Du. Có mở không, luôn cảm thấy chắc chắn họ không trốn được. Tạ Trường Du, nào chúng mình uống một tách trà trước đã, nhốt chúng nó thêm một lúc. Lâm Tú Mỹ, trà đương nhiên chẳng có mà uống, nhưng Lâm Tú Mỹ cũng cảm thấy vẫn nên nhốt họ thêm một lúc thì hơn. Bởi vì đợi lát nữa, hai người chắc chắn sẽ rất thê thảm. Có lẽ cảm thấy thời gian đã đủ, Lâm Tú Mỹ mới đi qua mở cửa. Hai, hôm nay bọn tôi mệt quá nên ngủ quên luôn, vì thế không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ha ha, bọn này sẽ tin chắc, Tạ Trường Du, Lâm Tú Mỹ, hai đứa bay có ý gì hả? Có còn coi bọn này là anh em nữa không mà cứ còn chẳng buồn mở. Quách Chí Cường bày tỏ mình rất tức giận. Đúng đấy, đúng đấy, Tiểu Mỹ ơi, cậu xem Tạ Trường Du đi, đối xử với anh em còn như thế thì cậu còn có thể tin tưởng nó sẽ đối xử tốt với cậu được không? Không đợi tạ trường du và lâm tố Mỹ phí lời, đám người này đã tự nói chuyện, hoàn toàn không cho họ cơ hội chen vào. Chuẩn luôn, tao hơi bị nghi ngờ cách tạ trường du đối xử với tiểu Mỹ sau này. Bọn mình nhìn tiểu Mỹ trưởng thành, sao bọn mình có thể nhìn cô ấy chịu thiệt được chứ? À, cùng nhau trưởng thành có được không? Lâm tố Mỹ thầm xỉa sói. Đúng đấy, bọn mình không thể nhìn cô ấy chịu thiệt được. Cho nên... Tiểu Mỹ à, bọn tôi đến giúp cậu thăm dò tả trường Du nhé, xem xem rốt cuộc nó có yêu cậu không. Nội tâm lâm tố Mỹ điên cuồng, thật sự không cần đâu. Sau đó Tạ trường Du bị một đám người túm lấy, lâm tố Mỹ cũng bị hội tả trường Bình tô huyền ngăn lại, bắt công ngoan ngoãn ngồi yên một bên, không được nhúc nhích. Còn Tạ trường Du thì đáng thương rồi, anh bị mọi người buộc dây thừng quanh eo còn buộc tận mấy sợi. Tạ trường Du cũng hết cách với đám người này. Sau đó ư, mọi người kéo dây, mỗi người đứng một chỗ, bảo Tạ Trường Du chạy đến bên Lâm Tú Mỹ. Tạ Trường Du chạy, họ liền kéo dây. Tạ Trường Du, mày vẫn không đủ yêu tiểu Mỹ nhé, sao không chạy đến được trước mặt cô ấy thế? Đúng đấy, rốt cuộc mày có tận tâm tận lực không vậy? Vừa nhìn đã thấy không tận tâm tận lực rồi. Chuẩn đét, Tiểu Mỹ, tôi thấy cậu nên suy nghĩ về hôn sự này đi. Lâm Tố Mỹ cũng đã nhìn ra đám người này không chỉnh Tạ Trường Du biết mặt một lần thì họ không chịu bỏ qua. Tạ Trường Du cũng không phí lời thật sự tiến từng bước về phía trước trong tình cảnh bị cản bởi nhiều lực như thế. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, tận mấy người kéo anh, mà dây thường cũng hoàn toàn không đủ dài. Lâm Tố Mỹ nhìn thấy Tạ Trường Du nháy mắt với mình. Cô thầm thở vào một hơi, biết anh cũng ngầm hiểu nhất thiết phải khiến họ hài lòng cho nên cái sự thảm này một nửa là thật một nửa là anh thể hiện ra. Thế là, sau khi tạ trường du vẫn không chạy được đến bên cô, lâm tố Mỹ cũng trở nên bình thản, bình thản cùng cắn hạt dưa với hội tô huyền. Cứ dày vò như vậy một lúc đột nhiên chẳng rõ tại sao tạ trường du ngã xuống đất. Sao thế? Sau khi mọi người đồng thời dừng lại, tạ trường du đứng bật dậy, chạy như bay đến trước mặt lâm tố Mỹ. Anh đến rồi đây, trên người tạ trường du vẫn còn bị buộc dây, song anh đối mặt với lâm tố Mỹ bằng nụ cười tươi giói. Hội quách trí cường lập tức phát hiện mình đã mắc mưu thì ảo não, nhưng thực ra họ cũng không có tâm tư gì khác làm khó chút rồi thôi, không thể thật sự làm loạn được. Lâm Tú Mỹ liền đứng dậy, tự tay cởi dây thừng cho anh còn đưa tất cả chỗ hạt dưa mà vừa rồi cô vẫn bóc bón cho anh ăn. Tạ trường du không ngờ cô vừa ăn vừa bóc cho mình, lập tức bất ngờ và vui mừng đến nỗi không biết nên làm thế nào mới được. Vẫn là vợ tao tốt, sau đó anh hừ một tiếng. Hôm nay tao nói luôn ở đây, Tạ Trường Du tao đúng là trọng vợ khinh bạn đấy. Khi anh em bè bạn làm khó tao, cười cực tao, chỉ có vợ tao bóc hạt dưa cho tao, tao không trọng vợ tao thì trọng ai? A, sẽ áy náy ư? Đương nhiên không. Mọi người như cùng ngầm hiểu ý, tách Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ ra, sau đó nhấc mỗi người lên. A, Lâm Tú Mỹ đột nhiên bị nhấc lên mà sợ hết hồn. Còn Tạ Trường Du cũng đang vùng vẫy không ngừng. Sau đó cô dâu chú rể hôm nay biến thành chuột lột hai người đều bị ném vào trong ao nước nhà mình. Thời tiết này mà xuống nước hoàn toàn không vấn đề gì. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái, lập tức lanh lẹ té nước vào đám người đang cười nhạo họ. Nhất thời tiếng hét vang lên không dứt hội tô uyển cũng bắt đầu chơi, chị té em em té chị. Giờ thì hay rồi, mọi người đều đã trở thành chuột lột cả người đều ướt vẫn may quần áo bây giờ đều dày ướt thì cũng không trong suốt. Mọi người rất khoát ngồi trên tảng đá cạnh ao nước, không ngừng hất nước bằng chân, nước đó bắn lên cao vút Sau đó như cố ý vậy, họ té ướt người bên cạnh. Trong thoáng chốc, mọi người đều náo loạn cười đùa. Trong khoảnh sân đẹp như tranh, như thơ này, mọi người hòa một khúc nhạc đẹp nhất cho bài thơ, bức tranh ấy, một khúc ca với tiếng cười làm nền tảng. Sau khi cười đùa xong, mọi người mới rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, họ lại nói không ít lời khiến lâm tố mỹ đỏ mặt. Bọn mình nên đi rồi phải không? Không đi thì mày còn muốn nhìn người ta động phòng hả? Nói cứ như mày không muốn nhìn ấy, tao đâu có không có phẩm chất như bọn mày. Đi đi đi, tạ trường du lâm tố Mỹ, đợi tụi này đi rồi, hai người cứ từ từ động phòng nhé. Cái thứ đó có thể từ từ được hả? Mày quản người ta chậm hay nhanh mà làm gì? Ha ha ha, tạ trường du và lâm tố Mỹ đều ướt sũng, chỉ đành đi tắm. Lâm Tú Mỹ đỏ bừng mặt đứng trong nhà tắm mà nhất thời không biết nên bảo anh ra ngoài, hay là cứ tạ trường Du bật nước cho cô xong, dùng thanh tăng nhiệt làm nước ấm hơn. Nước không nóng, nhưng cũng không thể là nước lạnh được. Sau khi tăng nhiệt tạ trường Du đẩy cô, mau tắm đi, Lâm Tú Mỹ càng đỏ bừng mặt, nhưng nghĩ tới chuyện sau này họ đều sẽ sống cùng nhau, bây giờ xấu hổ cái gì, vì thế cô vẫn đi qua. Anh nhìn gì mà nhìn? Anh cho em nhìn, em có cho anh nhìn không? Lâm tố Mỹ chừng mắt nhìn anh, lúc này cô rớt khoát đẩy thẳng anh ra ngoài trong tạ trường du đầy tiếc núi. Lâm tố Mỹ tắm còn bản thân tạ trường du cũng xách một xô nước lạnh, xối nước ở nhà vệ sinh. Tạ trường du tắm nhanh vèo vèo, sau đó đến gõ cửa nhà tắm. Đã xong chưa, chưa, qua một lúc, đã xong chưa, chưa, lần thứ ba tạ trường du đứng cười ngoài nhà tắm. ấy anh phải nhắc nhở em là em không mang quần áo để thay vào. Quả nhiên bên trong liền truyền đến tiếng hét của Lâm Tố Mỹ. Tạ trường Du không nhịn được cười. Sau đó ư, tạ trường Du bảo đảm mình không nhìn, chỉ đến bế cô vào phòng ngủ. Lâm Tố Mỹ, anh coi em là đồ ngốc à? Anh không biết đường lấy quần áo cho em chắc. Ờ đúng ha, sao anh lại quên anh có thể lấy cho em nhỉ? Lâm Tố Mỹ, đừng có nói là anh không cố ý. Nhưng đến cuối cùng, tạ trường Du cũng không lấy quần áo cho cô, chỉ mang cho cô một chiếc khăn lông to sụ có thể bọc cơ thể cô lại. Lâm tố Mỹ quấn chiếc khăn đó ít nhất có thể ra khỏi phòng tắm. Cô vừa mới đến cửa thì đã bị tạ trường du bế lên. Cô khẽ hét một tiếng kinh sợ nhưng vẫn vòng hai tay lên cổ anh. Sau đó tạ trường du bế cô đến chiếc ghế nằm anh tận tay lau khô tóc cho cô. Khi tóc đã gần khô anh lại đi lấy một chiếc váy dài ra cho cô bảo cô mặc. Lâm tố Mỹ rất kinh ngạc vì anh để một chiếc váy như vậy cũng vì lúc này anh còn bảo cô mặc chiếc váy ấy. Nhưng cô vẫn mặc vào. Sao anh, cô còn chưa dứt lời thì đã bị anh bế lên, cô chỉ có thể lại một lần nữa rời khỏi mặt đất cảm nhận cảm giác mất trọng lượng đột một đó. Cô túm lấy áo anh, anh làm gì đấy, tạ trường du chỉ cười. Sau đó anh đặt cô lên giường, còn anh thì trực tiếp phủ lên, không ngừng hôn môi cô, mặt cô, và cả cổ. Anh vừa hôn cô, vừa tháo dây đai bắt đầu có từ trước ngực cô. Lâm tú Mỹ không nhịn được cười. Anh đã muốn cười ra rồi lại còn bảo em mặc, không ngại phiền à, không ngại. Anh vui vẻ, điều anh muốn là thế này. Anh đã nghĩ từ lâu lắm rồi. Lâm tố Mỹ lại một lần nữa muốn kéo chăn qua che mặt mình lại, nhưng cô cũng thật sự tò mò. Nghĩ, lúc nào? Tạ trường du cười xấu xa nói, lúc chị anh kết hôn. Lúc cô mặc chiếc váy chị anh chuẩn bị khoảnh khắc ấy, anh đã ảo tưởng cô mặc trang phục thế này sẽ có cảm giác gì? Cô nói tạ váy quệt dài, bản thân anh đã ảo tưởng vô số lần, sau đó là rất nhiều suy nghĩ thức tha kiều mịt. Đương nhiên trong vô số lần thăng cấp cô mặc chiếc váy như thế đảm bảo đẹp, nhưng cười nó từng chút từng chút một thế này, anh cảm thấy nhất định sẽ càng đẹp. Lâm tố Mỹ khẽ đánh anh mấy cái, tạ trường du tiếp tục cười. Mà cuối cùng, chiếc váy của cô vừa làm váy cũng vừa làm thảm, thậm chí còn diễn vai thảm trải nhà. Dường lắc lư cọt kẹt trong sắc đêm khi cái nóng dần thối lui tựa như một nốt nhạc ngân dài. Mặt trăng lén lút trốn vào những tầng mây, như thể đã bắt gặp chuyện gì đó riêng tư nên vô cùng xấu hổ. Biết tại sao không thể cho người khác vào ở không? Lâm tố Mỹ hừ một tiếng, xong cũng không thể nói gì được nữa, miệng đã bị môi anh chặn lại. Trường 130, đội tân lang tân nương ở tạ trạch hòa thuận vui vẻ còn ở nhà họ tạ lại bùng lên một cuộc tranh chấp. Lực lượng tham gia chính gồm ba người Trần Tư tuyết và hai chị em tạ trường Linh tạ trường Bình ban đầu Trần Tư Tuyết cảm thấy quà tạ Trường Linh chuẩn bị quá ít, còn chẳng bằng hội quách Chí Cường. Không nói tới việc trong lòng Tạ Trường Du có ý kiến hay không, mà viết con số này xuống thì đến người ngoài nhìn vào có lẽ cũng sẽ dìm giả. Nhờ sự khuyên nhủ của Trần Tư Tuyết, Tạ Trường Linh mới cho thêm một chút tiền. đã như vậy nhưng Trần Tư Tuyết cảm thấy vẫn chưa đủ. Bản thân gì đã gửi tiền mua vòng tay vàng tặng Lâm Tú Mỹ dưới danh nghĩa Tạ Trường Linh tuy tạ trường linh bực bội trong lòng nhưng vì không bảo trị gì si tiền tặng nên chuyện này cũng qua. sau đó khi tạ trường linh chào hỏi người trong thôn liền nhắc đến quà cưới mà tạ trường du tặng. hóa ra tạ trường du tặng nhiều tiền đến vậy, tặng mấy nghìn đồng đã được lắm rồi, vậy mà tạ trường du tặng gần mười nghìn đồng, con số này quá khủng. Các hộ gia đình có thu nhập trên 10.000 đồng không nhiều tạ trường du chỉ tặng quà cưới thôi đã nhiều như thế, giờ thì hay rồi, ai cũng biết nhà họ giàu có cũng phải thôi, sắp làm ông chủ lớn cơ mà. Tạ trường Linh vừa biết tạ trường du tặng nhiều quà cưới như thế thì lập tức bùng nổ. Nếu đã tặng quà cưới nhiều như thế thì hồi đó khi chị quay về lấy 10.000 đồng, sao tạ trường du lại không tình không nguyện ngay cả mẹ chị cũng nói chị không đúng. Nhìn tình hình hiện giờ, không phải tạ trường Du không coi chị là chị gái, mẹ chị không còn coi chị là con gái nữa hay sao? Tạ trường Linh tức điên người, rước khoát đi tìm Trần Tư Tuyết nói chuyện này. Trần Tư Tuyết không ngừng giải thích với tạ trường Linh rằng chuyện tặng qua cưới chủ yếu là vì công ty mà đôi vợ chồng trẻ mở, bây giờ danh tiếng truyền ra ngoài, người khác sẽ biết hai vợ chồng họ có năng lực, có thực lực, sẽ thu hút càng nhiều người đến đây. Đó cũng coi như một mánh tuyên truyền. Còn món tiền kia chẳng nghi ngờ gì cũng sẽ đầu tư vào công ty. Tạ Trường Linh không muốn nghe những lời đó chị chỉ biết rõ ràng Tạ Trường Du có tiền, xong hồi đó Trần Tư Thuyết nói thế nào. Nói Tạ Trường Du mới bắt đầu xây nhà máy cần tốn rất nhiều tiền, vào lúc đó, dù là mấy người anh em thân thiết mà Tạ Trường Du chơi chung và cả người thân của Lâm Tú Mỹ đều chủ động hỏi hai người họ có cần tiền hay không, nếu cần thì cứ nói thẳng một tiếng, nói như thể Tạ Trường Linh còn về nhà đòi tiền là tội ác tay trời vậy bây giờ sự thực chứng minh tạ trường linh đã làm cực kỳ đúng rõ ràng tạ trường du có tiền nhưng trước giờ chưa từng biết nghĩ cho người chị này không muốn giúp đỡ chị trần thư tuyết khuyên hết lời song trông tạ trường linh lại đầy không phục tạ trường bình đi ngang qua phòng của tạ trường linh nghe láng máng liền đẩy cửa ra cáo điên lên mẹ mẹ giải thích với bà ấy làm gì không phải bà ấy muốn tiền sao mẹ không cho bà ấy tiền thì nói gì cũng vô dụng tạ trường bình mày có ý gì Chị nói xem đây có ý gì? Có lần nào chị về nhà mà không muốn tìm bố mẹ xin tiền không? À, bố mẹ cho chị tiền còn gây thù chốt quán, chị còn cãi nhau với mẹ. Tả trường bình, mày có tư cách gì mà nói tao? Bọn mày đều được lợi, chỉ tao không có tao không thể lấy chút lợi ích vì bản thân hay sao? Tả trường linh hít sâu một hơi, mày đương nhiên cái gì cũng giúp trường du rồi, bởi vì nếu không có nó thì mày có thể mở được quán lẩu chắc. Còn cả hội quách trí cường nữa trường du dẫn tụi nó cùng ra ngoài làm giàu. Nó là em trai ruột của tao, nó giúp mày giúp người ngoài, chỉ không muốn giúp tao thôi, mày bảo tao phải nghĩ thế nào. Tao còn không thể tự thấy tụi thân ư. Tạ trường bình tức đến độ bật cười. Phải ha trường du quả thực dẫn tụi kia ra ngoài kiếm tiền, nhưng nói là giúp tụi kia cũng được nói hội quách trí cường giúp nó kiếm tiền cũng chẳng sao, nói khó nghe chút cũng na ná như hai bên cùng có lợi. Với lại, hội quách trí cường dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền, vậy mà tụi nó vẫn còn ghi nhớ lòng tốt của trường du kia kia. Tụi nó kiếm tiền thì phải cho đi, còn chị cho đi cái gì? chỉ biết về nhà vòi tiền, đây thấy bố mẹ nuông chiều chị quá rồi, chỉ biết đòi hỏi, không biết cho đi. tạ trường bình không để tạ trường linh lên tiếng đã nói tiếp còn nữa, sau này đừng có lôi cái quán lầu của đây ra mà nói. Đây nói rõ với chị rồi, đây đã trả nó 15.000 để mua đứt hai cửa hàng đó. Hai cửa hàng đó đương nhiên không cần nhiều tiền như thế, thêm tất cả đồ đạc thiết bị trong cửa hàng cộng lại cũng không tốn nhiều tiền như thế. Nhưng nó là em trai đây, sao đây có thể vì lợi ích của bản thân mà để nó chịu thiệt chứ? Hai cái cửa hàng đó của đây có vị trí đẹp dù làm gì thì lượng người qua lại cũng không ít. Cửa hàng như thế chị đi hỏi người khác xem có bao nhiêu người bằng lòng bán. Đem cho thuê thì hàng năm đều có lãi. Huống hồ giá của cửa hàng đó năm nào cũng tăng, chỉ cần đợi thêm mấy năm, không cần dùng tiền vội thì sẽ có giá. Cho nên đây mới trả nhiều tiền như thế, bởi vì phải suy xét đến mọi phương diện. Nhưng nó không chịu nhận, chỉ chịu lấy tiền vốn, song đây vẫn trả, bởi đây không thể chiếm hời của nó chỉ vì nó có tiền được. Tả trường Bình nói đến đây, nhớ mày nhìn mẹ mình. Mẹ tả trường Linh biến thành thế này đều tại mẹ, bà ấy là cô con gái đã gả ra ngoài của mẹ, dựa vào cái gì mà còn tìm mẹ xin tiền. Mẹ nhìn con gái những nhà khác xem, không nói đến mấy nhà hiếu thảo, chỉ nói mấy nhà bình thường thôi cũng biết đến Tết phải mua chút đồ về, bố mẹ chỉ cần lì xì cho các cháu tiền mừng tuổi là được. Rồi nhìn bố mẹ bây giờ xem, tiền cũng đã cho rồi, nên cho đi cũng cho đi rồi, kết quả thì sao, còn làm ơn mắc oán, mà đến một cái kẹo bố mẹ cũng chưa ăn bao giờ. Trần tư tuyết thấy tạ trường Linh đã thay đổi sắc mặt liền quát, mày cũng đừng nói nữa. Dựa vào đâu mà con không nói, tạ trường Bình càng hăng hơn. Người càng muốn chiếm hời của người khác, muốn người khác giúp đỡ thì đời này chẳng thể có tiền đồ được. Đừng nói là trường du còn cho người ta 10.000 đồng, cho dù nó không cho thì cũng chẳng có gì để nói cả. Tiền của nó, nó muốn tiêu thế nào thì tiêu. Huống hồ là tiền quà cưới, nó và tiểu Mỹ là người một nhà cho 100.000 thì sao, có 1 triệu người ta cũng cho 1 triệu ấy chứ. Được, được, được, được. Các người liên hợp lại bắt nạt tôi, cảm thấy tôi bây giờ dễ bắt nạt. Được tôi đi, không ở đây làm các người gai mắt nữa. Tạ Trường Bình chỉ cười lạnh một tiếng, muốn đi thì đi tùy chị. Trần Tư Tuyết trừng Tạ Trường Bình, Tạ Trường Bình liền dừng lại. Trần Tư Tuyết hết cách với cô con gái này, bây giờ Tạ Trường Bình đang bực, đừng nói là mắng chị gái, đến bố mẹ mình chỉ cũng muốn chỉ vào mũi mà mắng một trận. Trần Tư Tuyết vội đuổi theo, đương nhiên Tạ Trường Linh vẫn chưa đi quá xa, Trần Tư Tuyết mau chóng bắt kịp chị. Trường Linh tính khí em gái con đã vậy rồi, con đừng để bụng. Mắt Tạ Trường Linh đã đỏ hoe. Vậy mà nó nghĩ con như thế, khi ở trên huyện lúc nào con cũng nghĩ đến nó và Trường Du chỉ vì năng lực con có hạn thôi, nếu con giống như Trường Du thì con chắc chắn sẽ giúp hai đứa nó. Sao đổi lại tụi nó lại đối xử với con như vậy? Trường Linh, Trần Tư Tuyết thở dài, tùy em gái con nói năng khó nghe, nhưng có một câu nó không nói sai, làm người ác phải dựa vào bản thân mình, chỉ nghĩ đến người khác thì không thể đứng vững được. Tạ Trường Linh nhìn mẹ mình với vẻ khó tin. Trần Tư Tuyết thở dài một hơi, nói tiếp con đã kết hôn rồi, em trai em gái con cũng kết hôn rồi, tuy mấy đứa vẫn là chị em ruột nhưng dẫu sao cũng là người của hai gia đình rồi. Mẹ, mẹ cũng cảm thấy con sai ư. Trần Tư Tuyết yên lặng, tạ trường linh miến răng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Được được được bây giờ mấy người mới là người một nhà con là người ngoài con đi là được sau này con sẽ không quay về khiến mấy người khó chịu nữa. Trong Trần Tư Tuyết đầy thất vọng. Nếu con vẫn luôn nghĩ như thế, vậy thì tùy con vậy. Khoảnh khắc này, tạ trường Linh thật sự khó lòng tin nổi. Trần Tư Tuyết nhìn chị ánh mắt buồn bã, xong lại không nói một câu nào. Vốn Trần Tư Tuyết để 200 đồng trong túi, đó là tiền gì chuẩn bị cho tạ trường Linh. Vào giây phút này, gì lại không có ý định lấy ra nữa. Có lần một thì sẽ có lần hai, sau đó cứ tiếp tục mãi như vậy. Trần Tư Thuyết nhắm mắt, sau đó nhìn con gái cả của mình nghiến răng nghiến lợi mà xoay người, vội vã rời đi. Tạ Trường bình hậm hực trong lòng, lúc xuống tầng nhìn thấy bố mình đang hút thuốc, Tạ Minh bất giác nhìn chị, ánh mắt thâm thúy. Tạ Trường bình bực, con có nói gì sai đâu? Đều tại bố mẹ, sự sự thiên vị, nếu thích cho con cái tiền như thế thì cũng cho con một chút đi xem nào, sao không biết đường cho con, chẳng lẽ không coi con là con gái của bố mẹ? Đừng tưởng là con không so đo, nghĩ là con dễ bắt nạt. Tạ Minh, vốn ông còn muốn nói tạ Trường Bình kết quả con bé còn hung dữ hơn mình, thôi vậy, không nói nữa. Ngay trước mặt tạ Minh tạ Trường Bình nói vậy, ngay trước mặt Trần Tư Tuyết vẫn nói vậy. Trần Tư Tuyết tức điên, thật sự móc 200 đồng trong túi mình ra rúi luôn cho tạ Trường Bình. Cầm lấy cầm lấy cầm rồi thì cút đi. Tạ Trường Bình lập tức ngẩn người, sau đó cầm 200 đồng trong tay nhìn ngắm yên lặng một lúc rồi chợt nói, mẹ mấy năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên con nhận được tiền mẹ cho. Tuy rằng rất nhiều lúc đều là do Tạ Trường Bình không cần. Tạ Minh và Trần Tư Tuyết nghe vậy thì đều trầm mặc, sau đó thở dài. Trần Tư Tuyết lập tức bày tỏ thái độ, sau này bố mẹ không lo cho chị mày nữa, mong là bản thân nó có thể nghĩ thông được. Tạ Trường Bình gật đầu, sau đó Trần Tư Tuyết đoạt lại 200 đồng Tạ Trường Bình cầm trong tay. Chị gái mày không được tiền, em trai mày cũng không được tiền, dựa vào đâu mà mày lại được tiền? Sau này mẹ không cho tiền một đứa nào trong ba chị em chúng mày cả cứ mặc sát tụi bay thế là công bằng. Tạ trường Bình, sang ngày hôm sau, tạ trường Bình đi tìm Lâm Tố Mỹ. Lúc này, Lâm Tố Mỹ đang cùng tạ trường du nấu cơm. Giờ này, bảo là bữa sớm cũng được, nói là bữa muộn cũng không sao, thích hợp nhất đương nhiên là hai trong một. Hôm đầu mới kết hôn, bữa cơm đầu tiên đến nhà họ Lâm hay đến nhà họ tạ ăn thì bố mẹ hai bên đều có ý kiến, đây chính là điều bất lợi khi sống quá gần nhau. Cho nên hai người rước khoát tự nấu, không đến nhà nào cả. Tạ Trường Bình vừa đến đã đuổi Tạ Trường Du đi, dẫu sao Tạ Trường Du ở đó cũng chỉ góp loạn nấu bằng bình ga mà không cần sự tồn tại của anh. Tạ Trường Du vừa rời đi, Lâm tố Mỹ đã nhìn Tạ Trường Bình. Nói đi, chị muốn nói gì với em? Úi, sao gái biết, nếu không phải vì muốn nói chuyện với em thì chị sẽ đuổi em trai chị đi chắc. Đúng thế thật. Tạ Trường Bình thực sự không có gì để nói, chỉ muốn Lâm Tố Mỹ biết cái vòng tay vàng đó là tiền mẹ chị bỏ ra, không cần vì thế mà ghi nhớ lòng tốt của Tạ Trường Linh, không có chuyện gì thì cũng ít tiếp xúc với Tạ Trường Linh thôi. Lâm Tố Mỹ đang thái hành và rau thơm, thái xong liền cho hai loại gia vị vào bát rửa sạch rau và thất rồi đem cất bởi vì bữa sáng của cô và Tạ Trường Du chỉ là mì mà thôi. Lâm Tố Mỹ làm xong những công việc này thì mới chậm chạp tựa vào bàn nấu ăn, đợi nước trong nồi sôi. Cô nhíu mày có vẻ hơi khó hiểu. Trường Bình, trước đây chị gái chị có như vậy không? Bản thân tạ Trường Bình cũng ngẫm nghĩ. Thực ra trước khi đi lấy chồng, con người chị ấy rất tốt. Sau khi kết hôn, cảm thấy cứ sao sao ấy, không nói rõ được dù gì thì có cảm giác không thân thiết với bọn chị. Nhìn người cũng đều dùng cái ánh mắt đó, giống như có mấy người không xứng nói chuyện với bà ấy, rồi thì có vài người cao sang. Nói không rõ được dù sao thì bắt đầu từ lúc đó, chị không ưa mà ấy mấy nữa. Sự thay đổi của một người chắc chắn phải có nguyên nhân. Nhưng bà ấy bây giờ quá đáng quá thể rồi. Có lẽ có nhiều nguyên nhân, như là gặp thất bại ở nơi khác cho nên dùng phương thức này để phát tiết. Này này này, rốt cuộc bà ấy là chị gái ruột của gái hay của chị đấy? Sao gái cứ nói giúp bà ấy vậy? Lâm tố Mỹ lắc đầu. Không phải là nói giúp chị ấy, mà là việc sinh tồn của phụ nữ ít nhiều không dễ dàng. Có thể thấu hiểu được thì hãy thấu hiểu, huống hồ chị ấy còn là chị ruột của chị nữa. Hãy suy nghĩ từ góc độ của chị ấy nhiều hơn, thấu hiểu cho chị ấy nhiều hơn. Thấu hiểu cái khỉ gì, không sợ bị người ta quấn lấy à. Chị nghĩ mà xem, hồi trước chị gái chị có công việc có thể tự lo cho mình, cho nên dĩ nhiên là tự tin rồi. Sau đó vì con cái mà tổn hại đến cơ thể công việc cũng chẳng còn. Bây giờ chị ấy sống trong nhà, ban đầu người nhà chị ấy không để tâm, nhưng thời gian lâu dần thì không thể không có chút suy nghĩ nào. Hơn nữa chuyện em và Trường Du mở nhà máy lan truyền rộng, chị ấy nghe thấy tin tức này thì đương nhiên sẽ muốn nắm bắt chút gì đó, không chỉ là chị ấy mà có lẽ người nhà chị ấy cũng nghĩ vậy. Thậm chí vì thế chị ấy có thể sống tốt hơn trong căn nhà đó. Tạ Trường Bình nhíu mày, nhìn Lâm Tố Mỹ hồi lâu. Cho nên sao, tất cả mọi người đều nên thấu hiểu cho chị ấy. Lâm Tố Mỹ cười nhẹ, đi đến trước mặt chị. Không có cho nên gì cả chị nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần chị vui vẻ là được chị tức giận vì chuyện này không phải bởi vì trong lòng chị vẫn coi chị ấy là chị gái hay sao? Tạ Trường Bình thở dài một hơi, không nhắc đến chuyện này nữa. Gái cho thêm mì nữa đi, chị cũng muốn ăn. Lại phải nói, món mì này cũng có không ít chuyện để tám nhảm. Ở nơi cách thôn Cựu Sơn không xa có một xưởng chế biến mì, mọi người có thể mang lúa mì đi đổi. Một cân lúa mì đổi được bảy lạng mì, còn phải trả thêm chút phí gia công. Rất nhiều người già đều đi đổi mì, sau khi đổi thì không cho nhà mình ăn mà cứ để đó, đợi con gái về thì cho con gái mang đi, bảo chủ của xưởng làm mì đó đừng nói ra vì sợ con dâu giận. Cách làm đó luôn khiến các nàng dâu rất bực lúa mì trong nhà đã ít rồi, chẳng lẽ họ không nhìn ra ư? Muốn cho thì cứ cho Quang Minh chính đại, ai mà nói được các cụ điều gì ấy vậy nhưng họ cứ giấu giếm, khiến người ta khó chịu. Lâm Tố Mỹ kể chuyện này, vốn muốn chuyển rời sự chú ý của tạ Trường Bình. Kết quả tạ trường bình phun ngay ra một câu, mẹ chị không đổi mì, bà ấy đưa luôn tiền cho tạ trường linh. Khóe miệng lâm tố mỹ co giật thôi vậy, không nói nữa. Ba bát mì được làm xong xuôi rồi được bê đến đỉnh để ăn. Bên cạnh là tre trúc và non nước dưới phong cảnh ấy, đến món mì này cũng có thêm hương vị khác. Tạ trường du nhìn tạ trường bình, đây còn thắc mắc sao chị vẫn chưa đi, hóa ra là muốn chiếm hời nhà đây. Tạ trường du, phải biết liêm sỉ chút tao chiếm hời nhà mày á. Rõ ràng tao chiếm hời của tiểu Mỹ, tiểu Mỹ còn chẳng nói gì, mày lanh chanh cái gì? Tạ trường du hư một tiếng, cô ấy đã là người của đây rồi, chị chiếm hời của cô ấy có khác gì với chiếm hời của đây? Tạ trường bình cười, nháy mắt với lâm tố Mỹ. Chị cảm thấy nó nói sai rồi, cái gì mà gái là người của nó chứ? Nó là người của gái mới đúng, cho nên chị chiếm hời của gái chẳng vấn đề gì. Lâm tố Mỹ gõ bát. Này này này, có biết là cãi nhau thì đừng làm liên lụy đến người vô tội không? Hai người từ cãi vã là đủ rồi, đừng có kéo em vào. Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình nhìn nhau, hai chị em cũng bật cười. Lâm Tố Mỹ cũng cười theo họ. tuy mỗi người đều đã kết hôn, nhưng lúc gặp mặt vẫn có cảm giác như hồi nhỏ, đột nhiên cảm thấy rất tốt đẹp. Ăn cơm xong, Tạ Trường Du thu dọn bát đũa đi rửa còn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình thì về phòng ngủ của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngắm nghía. Tạ Trường Bình cảm thấy chỗ này là cả món tiền khủng, chị khó lòng tưởng tượng em trai mình cũng có lúc lãng mạn như thế. Tuy chị nên khen thằng em chị lãng mạn hết hồn, năng lực ra tay cũng mạnh nhưng chị cảm thấy công lao này vẫn thuộc về gái. Sao nói vậy, bởi vì gái nên nó mới lãng mạn vậy mà. Vì gái nên nó mới muốn làm thế này, đổi thành người khác. Tạ Trường Bình lắc đầu đầy khoa trương sau đó tạ trường bình trông thấy một bức ảnh phóng to trên đó đương nhiên là lâm tố mỹ và tạ trường du còn là ảnh màu đẹp mê hồn khiến tạ trường bình nhìn mà ngây ngẩn hơn nữa bức ảnh còn được đóng không lại làm bức ảnh cưới này cũng rất phiền phức vốn lâm tố mỹ và tạ trường du đến huyện định châu chụp nhưng không thể phóng to chỉ có thể có màu ảnh màu đắt hơn ảnh đen trắng rất nhiều ảnh đen trắng mất 3 hào ảnh màu mất 2 đồng một tấm hai người đã chụp không ít ảnh màu và ảnh đen trắng thế rồi khi đến thành phố Hai người đột nhiên nhớ đến chuyện chụp ảnh, sau đó đi hỏi, nghĩ cách rồi mời riêng người phóng to ảnh lên, cách làm cũng không khác mấy với làm biển quảng cáo. Hai người đã tìm người thay đổi phong cảnh nhờ vào một bức rèm cuốn trong studio cho nên liền hỏi có thể đổi địa điểm chụp hay không, họ rớt khoát mời thợ ra bên ngoài chụp chỉ cần trả tiền là được. Cho nên những bức ảnh sau đều được chụp ngoại cảnh, rất nhiều bức còn được chụp ngay bên trong căn nhà này, mỗi chỗ đều có thể coi như một địa điểm chụp ảnh. Lâm Tố Mỹ cảm thấy căn nhà này của mình giống như một studio được xây dựng chuyên để chụp ảnh cưới vậy. Nhưng không thể không nói, những bức ảnh chụp như vậy đẹp hơn rất nhiều. Tạ trường bình lật từng trang ảnh, thôi vậy, sau này có cơ hội thì đi chụp lại. Sao đấy, hai đứa bay đã khiến chị biết một chuyện. Hừ, ảnh đẹp rất có thể không liên quan đến bối cảnh, cũng không liên quan đến người chụp ảnh, chỉ liên quan đến hai người được chụp thôi hai đứa bay mặc thành như vậy đứng đại ở đâu cũng đều đẹp điên đảo lâm tố mỹ che miệng cười chị cũng đi chụp đi bởi vì chị đứng đại ở đâu cũng đẹp điên đảo tạ trường bình hừ một tiếng sau khi bỏ ảnh xuống chị lại nhắc đến kế hoạch tương lai với lâm tố mỹ hiện giờ quán lẩu đã hoàn toàn thuộc về chị rồi tuy mua với giá cao nhưng lòng cảm thấy chân thực bây giờ chị cảm thấy cả người mình đều có sức lực rất muốn làm lớn một phen lâm tố mỹ chống cằm nhìn tạ trường bình Chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện tới giúp em và em trai chị chưa? tạ trường bình vội lắc đầu. Chị không muốn làm thuê cho hai đứa bay đâu. Chị là người muốn làm bà chủ quán lẩu. Thú thực với gái, mục tiêu của chị không phải là một quán lẩu. Sau này chị muốn mở thêm rất nhiều quán lẩu nữa. Vậy chị cố lên, buổi trưa, Lâm Tố Mỹ và tạ trường du đến nhà họ Lâm ăn cơm. Chủ yếu là vì thân thích nhà bà ngoại Lâm Tố Mỹ vẫn chưa về, trông thì có vẻ tìm hai người có chuyện. Nhiều người đều sống ở nhà họ Lâm như thế, tất cả chen chúc ngủ chung ít nhiều rất khó chịu. Lâm Tố Mỹ nghĩ bụng, phải mau chóng giải quyết mới được. Buổi trưa cả đám người ăn cơm, bà ngoại và hai người bác trai cùng bác gái của Lâm Tố Mỹ đều tới. Trần Thu Sinh vẫn thích uống rượu như thế, vừa thấy Tạ Trường Du liền muốn cùng Tạ Trường Du uống không say không về. Lâm Tố Mỹ một mực khuyên can, khó khăn lắm mới khuyên nổi. Tiểu Mỹ, hồi cháu còn nhỏ, bác đã biết cháu nhất định sẽ có tiền đồ, bây giờ xem ra ánh mắt của bác tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tú Mỹ chỉ cười. Trần Thu sinh không phí lời. Cháu xem đấy hai chị cháu bây giờ đều trở về rồi, ở không trong nhà sẽ chỉ biết tiêu tiền, không phải chỗ cháu đang tuyển dụng đấy sao. Tuyển cả hai đứa nó vào, để chúng nó làm việc giúp cháu, không làm được thì cháu cứ dạy. nếu dạy mà hai đứa nó vẫn không biết thì là do chúng nó rốt, cháu cứ đuổi việc thẳng, bác tuyệt đối sẽ không nói gì đâu. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, Tạ Trường Du yên lặng. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Các chị muốn vào nhà máy thì cũng được, nhưng bây giờ chúng cháu đang tuyển nhân viên trong công xưởng là kiểu cơ bản nhất. Chúng nó không làm việc này thì còn muốn làm gì nữa? Nhìn hai đứa nó chẳng lẽ còn làm lãnh đạo chắc. Trần Thu sinh lắc đầu. Cái công việc mà cháu bảo phù hợp với hai đứa nó rồi. Vậy cháu sẽ sắp xếp. Nhưng mà vị trí đó cũng phải đào tạo trong thời gian đào tạo được bao ăn bao ở, nhưng không có lương. Cứ nghe cả theo hai cháu, nếu chúng nó không nghe lời cháu, cháu cứ nói với bác, bác sẽ đi dạy dỗ chúng nó. Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Bác hai chị đã lớn vậy rồi, cũng có con cả rồi, sao bác vẫn đối xử với hai chị như trẻ con vậy? Chúng nó có lớn hơn nữa bác cũng có thể dạy dỗ được. Vì chuyện này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du bàn bạc riêng một lát. Hai người mở công ty thì không thể tránh khỏi chuyện thế này. Nhưng nếu làm công việc cơ bản đó thì được dẫu sao bây giờ họ đang tuyển nhân viên. song nếu muốn vừa vào công ty đã làm lãnh đạo gì đó thì đừng có mơ tưởng. Cũng chính vào lúc này, Lâm Tố Mỹ mới biết bác hai tìm mẹ mình vay chút tiền, không nhiều chỉ mấy chục đồng. Trần Đông Mai cũng cảm thấy bất lực, vậy không thoát khỏi được nhưng mà ông ấy không chơ mặt đi tìm con vay tiền thế là được rồi. Có lẽ vì mẹ là em ruột của bác dễ nói chuyện hơn chăng? Trần Đông Mai vỗ vãi, người nhà đó con cứ làm theo quy củ, đừng có để mặc. Còn chị cả con nữa cũng không ngoan đâu. Sao thế à, nó mang thai rồi, Trần Đông Mai cũng rất khó xử. Lâm Tú Mỹ hơi kinh ngạc, mấy năm nay tuy kế hoạch hóa gia đình không quá nghiêm, nhưng mọi người đều rất quy củ, chẳng lẽ chị cả muốn sinh tiếp. Chị cả đã có một cậu con trai rồi, Trần Đông Mai càng không biết nói sao mới tốt, đứa bé đó không phải của nhà kia, Lâm Tú Mỹ trợn tròn mắt. Trông trần đông mai đầy bất lực, con nghĩ họ đến nhà mình làm gì. Mượn một chiếc xe, muốn tìm trường du nhờ người quen phá cái thay, nhất định không được để cho ông anh kia của con biết nếu không chẳng biết sẽ ầm ĩ ra chuyện gì. Cũng không rõ bà chị cả của con đã làm những gì ở bên ngoài nữa. Hồi nhỏ quan hệ của Lâm Tố Mỹ với bà chị họ này rất tốt. Nhưng sau khi Lâm Tố Mỹ gặp bà chị họ này, đối phương chẳng có vẻ gì là sượng sùng, chỉ cười nhìn cô. Tiểu Mỹ em cũng biết rồi à. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Chị họ hừ một tiếng. Mọi người đều nói chị sai, nhưng là do anh ta có lỗi với chị trước. Em không biết chuyện anh ta làm ra tờm lợm đến mức nào đâu. Anh ta làm chị buồn nôn một lần, vậy chị cũng phải làm anh ta buồn nôn. Lâm Tố Mỹ không hỏi những chuyện tờm lợm đó chỉ điều gì. Nhưng cô nhớ bà chị họ này từng làm ầm lên muốn ly hôn, xong dù thế nào bác cả cũng không chịu cho chị ly hôn, nói là đã có con rồi còn ly hôn cái gì mà ly hôn. Tình hình bây giờ cũng khiến người ta cảm thấy rất bất lực. Dẫu sao cuối cùng chị họ vẫn phá bỏ đứa bé, mà chuyện hai bà chị họ làm việc ở nhà máy cũng không ảnh hưởng gì tới lâm Tú Mỹ, chỉ là chạm mặt thì chào hỏi một câu, không qua lại quá nhiều. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com, chương 131 pháp luật khó trừng trị tất cả mọi người. Vì sự chuẩn bị trước đó rất hoàn thiện nên chẳng mấy chốc sản phẩm nước ngọt đầu tiên đã ra mắt. Hai loại nước ngọt vị hoa quả đựng trong chai nhựa, hình dáng chai đã được thiết kế tỉ mỉ, chỗ miệng chai lồi lên vươn ra ngoài, sau đó uốn thành hình cong, ở giữa lõm vào, rồi lại mở rộng ra về phía đáy chai, như vậy thì không chỉ có cảm giác nghệ thuật mà còn tiện cho mọi người cầm chai. Vì phần giữa mảnh nên ngay cả trẻ con cầm chai nước này cũng rất dễ dàng. Chai nước trong suốt, chai nước vị cam màu cam và vị nho màu xanh sóng sánh theo bình, có cảm giác lóng lánh. Cho nên chai nước ngọt này không chỉ uống sảng khoái mà nhìn cũng đẹp mắt. Bên ngoài chai nước rán một tờ giấy gói in màu sắc sặc sỡ, trên tờ giấy có ba chữ Mỹ tư vị lớn, ngoài ra là hoa văn và một vài dòng giới thiệu ngắn gọn về tập đoàn Du Mỹ. Lô đồ uống này được đặt tên là Mỹ tư vị. Sau khi loạt sản phẩm Mỹ tư vị đầu tiên ra mắt tạ trường Du bảo người sách tận mấy thùng nước ngọt đến văn phòng mọi người hay họp. Đứng trong văn phòng anh phất tay. Hôm nay loạt sản phẩm Mỹ tư vị đầu tiên ra mắt có ý nghĩa khác biệt nào nào nào, mọi người thưởng thức thử xem. Dù đã từng nếm thử sản phẩm mẫu hay chưa, lúc này mọi người đều vô cùng kích động. Tất cả đều chạy ùa qua như ong vỡ tổ, mở thùng ra, lấy đại ra một chai nước ngọt rồi uống. Ai nấy đều lấy ít nhất hai chai, bởi vì có hai hương vị mà. sếp mình hào phóng thật đấy, để chúng ta uống miễn phí thỏa thích. Chuẩn luôn còn gì, ở chỗ khác chẳng tìm được sếp nào như thế đâu. Quào, wow, ngon ghê tất cả đều là vị của nho tôi thích. Chai vị cam này cũng ổn áp lắm, mọi người cũng nếm thử xem. Sao mà uống rồi lại cảm thấy lòng mình cũng sung sướng tuyệt vời vậy nhỉ? Tên loại đồ uống này là gì? Mỹ tư vị uống vào đương nhiên sung sướng tuyệt vời rồi. Bản thân tạ trường du cũng lấy ra một chai Mỹ tư vị hương cam. Sau khi uống hai ngụm anh nheo mắt nhìn mọi người. Mọi người khen như thế thì cũng không được thêm lương đâu. Lời gì vậy? Bọn tôi giống người như thế hả? Chuẩn đấy, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bọn tôi cam tâm tình nguyện khen mà. Đúng, khen chỉ vì hương vị ngon thật thôi. Ông chủ tạ xếp tạ ơi, có thể mời thêm hai chai nữa không? Tạ trường du nhìn sang người vừa nói, sau đó ánh mắt nhìn vào lâm tố Mỹ cười nói với mọi người, đây là bà chủ và xếp của nhà tôi, bảo cô ấy mời đi. Lâm tố Mỹ chừng tạ trường du. Lúc này mọi người càng cười ngặt nghẽo Hai người bạn cùng phòng ký thúc đại học theo tạ trường du đến đây càng cười nhạo anh chẳng chút kiêng dè anh cũng có ngày hôm nay uống có chai nước cũng phải hỏi ý xếp lâm. Trái lại, bản thân Tạ Trường Du cười vô vơ. Lâm Tố Mỹ chỉ đành bảo người kéo thêm mấy thùng nước nữa đến, để mọi người uống tha hồ coi nước ngọt như rượu cạn ly với nhau. Dù là Lâm Tố Mỹ hay tạ... tạ Trường Du tất cả mọi người trong văn phòng này bây giờ đều đầy lòng hăng hái, vô cùng chờ mong vào tương lai. Các công việc họ làm trước đó thực sự quá nhiều, ngay cả thiết kế chai nước đã tốt cũng phải yêu cầu tốt hơn, phải đạt đến cảm giác tay tuyệt vời. Càng đừng nói đến độ khó hay dễ khi mở nắp chai, quá dễ thì không được mà quá tốn sức cũng không ổn, lực mở nắp chai cũng phải phù hợp. Vì công tác chuẩn bị quá nhiều thế nên họ cực kỳ có lòng tin với tương lai. Sau khi mọi người liên tục uống tận mấy chai nước ngọt lâm tố Mỹ mới cười nhẹ. Các đồng chí, sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy, các đồng chí còn có thể ăn cơm được không? Mọi người đồng loạt yên lặng, bây giờ đầy một bụng nước có được không? Từng vỗ dư hấu chưa? Nếu chưa từng thì có thể vỗ bụng họ có lẽ sẽ nghe thấy được tiếng khi vỗ dư hấu. Sau khi tập thể yên lặng cũng có người lên tiếng. Buồn cười ghê, sao bọn tôi lại không thể ăn được nữa? Chuẩn đấy, biểu diễn cho mọi người xem cái gì là ông vua bụng bự. Không chỉ ăn mà tôi còn phải ăn cả đống ấy. Nếu sản phẩm Mỹ tư vị đã ra mắt thì bây giờ chính là vấn đề thị trường. Chuyện này đương nhiên cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Họ đã hẹn trước với một vài cửa hàng lớn nhỏ rồi. Người của cửa hàng cũng rất hứng thú. Dẫu sao nước ngọt bây giờ vẫn khá ít thuống hồ còn là sản phẩm của doanh nghiệp quê hương mình. Đương nhiên, vốn đầu tư của tập đoàn Du Mỹ cũng vô cùng lớn. Khi đồ uống còn chưa ra sản phẩm, họ đã tiêu tốn vốn quảng cáo không nhỏ. Bởi vì họ in hình hai hương vị đồ uống trên tấm biển ở các cửa hàng để coi như quảng cáo, vì miễn phí nên các cửa hàng đều khá hoan nghênh Sau khi quảng cáo và treo các biển hiệu kết hợp tên cửa hàng, rất nhiều người có thể trông thấy từ xa. Vừa nhìn thấy quảng cáo nước ngọt này thì đã có người hỏi. Vì số người hỏi thăm không ít nên các cửa hàng đương nhiên sẽ bắt sát nhập hàng ngay khi sản phẩm Mỹ tư vị vừa ra mắt. Hàng bán trước thuận lợi, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng thế. Vì nhiều nguyên nhân mà các cửa hàng này nhập hàng trước còn về sau thì chỉ có thể dựa vào lượng tiêu thụ mà thôi. Bên ngoài nhà máy sản xuất đầu tiên của tập đoàn Du Mỹ bận luôn chân luôn tay, có thể thấy công nhân đang liên tục để hàng vào trong những chiếc xe tải lớn. Từng chiếc xe lái về phía huyện Định Châu với thanh thế lớn. Thi thế ấy vô cùng gây chấn động, các bạn nhỏ trong thôn thường thích đứng xem từ xa. Lũ trẻ không dám đến gần, vì sẽ bị đuổi đi. Những điều này đều đã được Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du tuyên truyền trong thôn, không được tới con đường giáp bên ngoài nhà máy đến đường Mỹ Du, đó là đường vận chuyển hàng hóa. Vì trẻ con trong thôn nhiều Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đã quyết định sau này nhất thiết phải lắp hàng rào trên con đường này để ngăn lũ trẻ tò mò chạy đến xem gây ra sự cố. Nhưng bây giờ họ đều bận đến mức chân không chạm đất những chuyện này chỉ có thể lùi lại. Rất nhiều chuyện đều chỉ tới lúc xảy ra mới suy xét đến, đây là chuyện bất đắc dĩ rồi. Lâm Tố Mỹ quản lý vấn đề vệ sinh cực kỳ chặt chẽ, hôm nào cũng đích thân đi kiểm tra tình hình vệ sinh. Máy móc thì khỏi cần nói, mỗi ngày đều phải rửa sạch và khử độc. Các công nhân làm việc bên trong phải mặc đồ do nhà máy cung cấp đeo găng tay và khẩu trang. Các công nhân khá không phối hợp cảm thấy rắc rối, Lâm Tố Mỹ chỉ đành giám sát tất cả. Sau mấy ngày giám sát cô cũng cảm thấy phiền, vì thế ra chỉ thị, những công nhân làm việc không tuân theo quy tắc và quy định dành cho công nhân viên sẽ bị phạt tiền. Sau khi có lệnh này, tình hình mới tốt hơn một chút. Hôm nay, trước khi tan làm, Lâm Tố Mỹ bị Lâm Bình đang làm việc bên nhà kho gọi lại. Tiểu Mỹ, mẹ gọi em tối về nhà ăn cơm. Vâng, được, Lâm Tố Mỹ nhìn anh cả mình. Anh cả anh và anh hai đều làm việc rất tốt. Lâm Bình gãi đầu, hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cười tâu tuét với em gái mình. Bây giờ, Lâm Bình và Lâm An đều làm việc bên nhà kho quản lý số lượng hàng nhập và xuất Đừng xem nhẹ những thứ này, hôm nào cũng có đủ loại nguyên liệu được vận chuyển đến, sau đó là suất hàng lô nước ngọt rất dễ nhầm lẫn số liệu. Nhưng Lâm Bình và Lâm An lại làm rất tốt nhất là khi so sánh với các nhân viên khác. Điều này khiến tâm trạng chán nản của Lâm Bình, Lâm An sau khi buôn bán đồ nướng thất bại cuối cùng cũng biến mất bây giờ họ lại bắt đầu trở nên tự tin. Hiện giờ, Lâm Bình và Lâm An không nhìn sổ ghi chép cũng có thể nói ngay được số lượng nguyên liệu, khiến đồng nghiệp của hai anh khâm phục vô cùng. Bản thân Lâm Bình, Lâm An cũng suy ngẫm, đây đều là kỹ năng luyện ra được từ việc bán đồ nướng. Ban đầu lúc mới bán, hai người tính toán còn chậm gì, nhưng sau đó quen dần thì tốc độ nhanh lên, chỉ cần nhìn chỗ thức ăn khách gọi là có thể lập tức tính giá. Cũng đừng coi nhẹ việc này, giá cả các món mặn và các món chay khác nhau, giá cả tím cũng không giống, rồi cả chân gà, cá, vân vân nữa càng khác nhưng họ vẫn có thể tính toán vừa nhanh vừa tốt. Vốn Lâm Bình chuẩn bị rời đi, lúc này nhìn thấy em gái mình thì lại không nhịn được mà nói tiểu Mỹ, anh và anh hai em đều cảm thấy buôn bán đồ nướng không hề uổng công. Bây giờ bọn anh tính toán những thứ liên quan đến số liệu đều nhanh. Còn cả nơi đặt một vài thứ nữa, người khác sẽ không rõ ở đâu, nhưng anh và anh hai em đều có thể nhớ rõ mồn một. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Các anh trai em giỏi mà. Lâm Bình càng ngài. Không phải, bọn anh đều cảm thấy ấy ấy. Xem đó. Lúc buôn bán đồ nướng thất bại, bọn anh đều rất buồn, cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo. Bây giờ bọn anh cảm thấy cực kỳ may mắn. Nói chung anh cũng chẳng biết nói thế nào chính là thất bại rồi thì hình như cũng chẳng còn chuyện gì tệ lắm nữa. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. Tất cả trải nghiệm trong quá khứ, dù tốt hay xấu, có lẽ đều sẽ trở thành sự giúp đỡ vô hình khi làm việc gì đó trong tương lai cho nên trải nghiệm nhiều chẳng có gì là xấu cả. Lâm Bình vỗ hai tay. Đúng chính là vậy. Lâm Tú Mỹ nhìn dáng vẻ tự tin đó của anh cả mình cũng không nhịn được cười. Thật tốt cuối cùng cô lại trông thấy anh cả anh hai mình trở nên tự tin rồi. Sau khi tạm biệt Lâm Bình, Lâm Tú Mỹ liền đi tìm Tạ Trường Du. Tạ Trường Du đang họp với mọi người. Lâm Tú Mỹ đợi một lúc. Sau khi cuộc họp kết thúc cô mới tiến lên nói chuyện với Tạ Trường Du. Bố mẹ em bảo vợ chồng mình về nhà ăn cơm. Tạ Trường Du nhướng mày. Ừ, được, trong khoảng thời gian này. Hai người khá mệt mỏi, nhưng sống rất đủ đầy, hôm nào cũng có chuyện để làm, vì những chuyện đó mà mỗi ngày trở nên rất có ý nghĩa. Mấy người khác trong cuộc họp thấy hai người họ thì đều nở nụ cười, trêu chọc khó hiểu, sau đó mau chóng rời đi, để lại văn phòng rộng rãi cho hai người. Đợi sau khi mọi người rời đi, tạ trường du lập tức kéo lâm tố Mỹ vào lòng mình. Thoạt tiên anh hôn chán và mặt cô cuối cùng mới là môi và cổ, rồi khẽ ôm cô. Anh đừng thế, bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Lâm tố Mỹ sợ hết hồn vì động tác của anh, có gì mà không hay, chúng mình là vợ chồng, quang minh chính đại cơ mà. Lâm tố Mỹ vươn tay ra chọc chọc ngực anh, sau đó cùng anh chán chạm chán. Khoảng cách gần như thế càng nhìn rõ đối phương, cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim của đối phương. Tạ trường Du nhìn cô, có mệt không, vẫn ổn, tạ trường Du ngẫm nghĩ. Rất nhiều chuyện em có thể không cần đích thân làm, để người khác làm cũng được, đừng tự làm mình mệt. Em biết mà. Tạ Trường Du chỉ có thể thở dài. Anh cũng coi như đã biết tác phong làm việc của cô. Không phải là cô không muốn buông tay, mà là khi sự tình chưa đạt đến giai đoạn nào đó, cô luôn khá thận trọng. Tựa như cách cô đối đãi với lớp gia sư đó vậy. Thời gian đầu cô phải đích thân làm mọi chuyện trông coi mọi phương diện cho đến khi tất cả đã đi vào quỹ đạo, cô còn phải củng cố một chút, sau đó mới lựa chọn từ từ thả tay, đến cuối cùng thì thả tay hoàn toàn. Mà quá trình này thời gian tiêu tốn tương đối dài. Anh không thể nói cô sai. Chính vì sự thận trọng và kỹ tính của cô nên rất nhiều sai lầm mới được giải quyết ngay lập tức, không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng công ty này, nhiều việc như thế, nhiều người cần quản lý như thế, làm vậy quá tốn thời gian và tâm sức. Lâm Tú Mỹ dựa vào lòng tạ trường Du. Anh cảm thấy bố mẹ em gọi chúng mình về nhà làm gì? Tạ trường Du nhéo mặt cô, còn chơi trò này với anh nữa à? Đáng ghét, cô gạt tay anh ra. Nhưng vì thái độ thoải mái của anh, cô ít nhiều cảm thấy lòng dễ chịu hơn. Anh nghĩ sao? Anh bảo này em sợ gì chứ? Thật sự sợ người ta nói em công tư không phân minh đưa người thân họ hàng vào nhà máy à? Đừng nói chỉ là một vài chuyện công nhân bình thường làm, dù em thật sự để họ đảm nhận những vị trí chủ chốt thì đã sao? Đây là công ty của vợ chồng mình, công ty của chúng mình, vậy đương nhiên là mình muốn làm gì thì làm rồi. Anh thật sự nghĩ vậy hả? Lâm tố Mỹ không tin cho lắm. Bây giờ tuy nhà máy không xảy ra nhiều chuyện nhưng không phải không có còn rất ẩm ý. Mọi người nói vì người có quan hệ vào đây quá nhiều, năng lực thì không có, lại vì một vài nguyên nhân mà không thể khước từ, sau đó đã nuôi một đám người chỉ biết khoa tay múa chân. Thú vui trong cuộc sống của mọi người quá ít, những tin đồn này đương nhiên anh truyền tôi tôi truyền anh, lan truyền rộng rãi, khiến lâm tố mỹ ít nhiều hơi nhạy cảm Không phải là vấn đề nghĩ như vậy, mà là anh tin tưởng em. Tạ trường du để cô nhìn mình. Cho dù em đề bạt các anh em vào công ty, lại còn là vị trí vô cùng quan trọng thì anh tin rằng em làm vậy vì năng lực của họ chứ tuyệt đối không phải vì thân phận của họ là anh trai em. Lâm Tố Mỹ nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh tim lại đập loạn nhịp. Tuy không nói gì, nhưng cô lại ôm anh thật chặt. Đừng lo, anh khẽ khàng an ủi cô. Em phải biết một điều, cho dù em có hoàn hảo hơn nữa thì người khác cũng sẽ soi mói em. Cho nên không phải là em làm không tốt mà là người ta thích soi mói thì soi mói thôi. Em cũng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến cuối cùng sẽ không khống chế nổi nữa. Sẽ không đâu, tạ trường du cọ mũi mình vào mũi cô. Công việc của hai bà chị họ em có thể coi là dựa vào quan hệ hả? Chúng mình tuyển nhân viên bình thường cũng như thế mà. Còn chuyện chú em làm bảo vệ cổng nhà máy, không để chú ấy làm thì cũng phải để người khác đúng không? Hai anh trai em thì càng khỏi cần nói, họ làm rất tốt thú thực, họ khiến anh rất bất ngờ. Em từng đi xem họ chưa ở bên kho, họ là đội trưởng đấy, người ta đều gọi họ là anh. Lâm Tố Mỹ cười, anh cũng phải gọi là anh mà. Đúng là thế thật bản thân Tạ Trường Du cũng cười. Tạ Trường Du ôm cô trong lòng, cảm giác nhàn hạ trong lúc bận biệu này thật tuyệt vời. Cho nên em đừng lo cũng đừng nghĩ nhiều quá. Dù bố mẹ bảo các chị dâu vào nhà máy làm việc thì anh cũng ủng hộ. Bây giờ, Lâm Tố Mỹ hoàn toàn sững sờ. Thì ra anh thật sự đoán được tuy bản thân cô cũng đã đoán ra tối nay chắc chắn là bố mẹ muốn để hai chị dâu vào làm. Lâm tố Mỹ cũng không biết nên làm thế nào. Trước giờ hai chị dâu đều chưa từng làm việc bên ngoài cũng chưa từng đi làm chỉ biết làm việc nhà và chuyện đồng áng. Cô có thể hiểu suy nghĩ muốn kiếm tiền tự dựa vào bản thân của họ. Nhưng bây giờ quá nhiều người quan sát nhất cử nhất động của nhà họ dèm pha không ngớt. Bản thân cô thì không sao chỉ sợ những tin đồn truyền đến tai người nhà sẽ khiến họ tổn thương và buồn lòng. Bây giờ trong lòng người nhà thân phận của cô đã rất khác rồi. Họ làm việc đều thích hỏi ý kiến cô, như thể chỉ khi cô nói được thì họ mới yên tâm, có dũng khí làm vậy. Nếu người nhà cảm thấy họ không những không giúp gì cho cô mà còn cản trở cô, vậy họ nhất định sẽ không vui. Sao anh nói vậy? Hai chị dâu làm việc đều rất nghiêm túc cho nên để họ vào nhà máy quản lý vấn đề vệ sinh rồi trang phục của công nhân, anh cảm thấy rất tốt. Lâm tố Mỹ nhíu mày. Với tính cách của hai chị ấy, em sợ là họ không quản lý được. Em phải tin tưởng họ, em không phát hiện tuy tính cách chị dâu thứ hai dịu dàng nhưng cũng bướng bỉnh à. Với tính cách như thế, anh cảm thấy rất hợp với vị trí đó. Lâm tú Mỹ ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Cho nên khi Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đến nhà họ Lâm ăn cơm, Tạ Trường Du nhìn mọi người trên bàn ăn, chủ động nói, bố mẹ, các anh và các chị dâu đều có mặt, đúng lúc con cũng có một chuyện muốn hỏi xin cả nhà, không biết liệu có làm khó mọi người không. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp nhìn nhau một cái, Lâm Kiến Nghiệp vội nói, đều là người một nhà cả có gì mà làm khó hay không, con cứ nói đi. Khoảng thời gian này tiểu Mỹ bận đến nỗi chân không chạm đất, cô ấy làm việc quá nghiêm túc, chuyện lớn chuyện bé đều đảm nhận hết. Còn hy vọng cô ấy trông coi những việc quan trọng là được còn mấy việc lặt vặt có thể giao cho người khác làm. Nhưng với tính cách của cô ấy, nếu không giao cho người đáng để tin tưởng làm chắc chắn cô ấy sẽ không yên tâm. Cho nên con muốn hỏi hai chị dâu có bằng lòng đến nhà máy làm việc hay không? Lương Anh và Ngô Hoa đã sớm có suy nghĩ này, bấy giờ nghe tạ trường du chủ động nhắc đến thì thoáng chốc liền ngây ngốc. Lương Anh và Ngô Hoa đều nhìn chồng mình, Lâm Bình, Lâm An cũng hơi khó hiểu. Trần Đông Mai nói thẳng, hai đứa nó có gì mà không bằng lòng. Bằng lòng, chúng nó bằng lòng lắm. Lương Anh và Ngô Hoa cũng phản ứng lại, vội nói, bọn chị bằng lòng. Sau đó biến thành một tràng căn dặn không dứt. Lâm Bình, Lâm An dặn dò vợ mình phải làm việc cho tốt, tất cả phải nghe lãnh đạo sắp xếp, lãnh đạo bảo làm gì thì làm đó. Nếu không làm được phải nói ngay, đừng có miễn cưỡng chống đỡ, như thế sẽ gây ra rắc rối rất lớn cho người khác. Hiếm khi Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng khuyên hai cô con dâu mấy câu. Lâm Tố Mỹ thở dài, không rõ tại sao, nhìn dáng vẻ như gặp phải giặc đông của người nhà lại khiến người ta hơi chua xót. họ thật sự sợ sẽ liên lụy đến cô. Mọi người cứ ăn cơm trước đã ăn cơm xong, con sẽ đích thân nói chuyện với hai chị về công việc cụ thể. Đúng đúng đúng ăn cơm ăn cơm, Lâm Tố Mỹ không đối xử đặc biệt với hai chị dâu. Trước tiên cô cho họ đi đào tạo mấy ngày, để họ biết quy định với các công nhân viên, cuối cùng mới một mực dẫn họ cùng đi kiểm tra tình hình vệ sinh và yêu cầu về trang phục đối với công nhân, thấy ai không phù hợp quy định thì phải cảnh cáo, nếu cảnh cáo mà không nghe thì cứ ghi chép lại, sau đó trừ lương. Vì móc nối với tiền lương nên bây giờ đã rất ít người không chấp hành yêu cầu của công ty rồi. Ngày đầu tiên Lương Anh và Ngô Hoa làm việc độc lập hễ có thời gian, chồng của họ làm bên nhà kho liền chui sang bên này, sợ vợ mình sẽ gặp vấn đề, sợ vợ mình làm không tốt. Đừng nói là Lương Anh và Ngô Hoa thấy không được tự nhiên, ngay cả Lâm Tố Mỹ cũng thấy buồn cười. Người ta nói vợ chồng già rồi tình cảm bình lặng như nước sao cô lại cảm thấy tình cảm giữa anh trai và chị dâu mình vẫn vô cùng nồng nàn chứ. Cho nên khi trông thấy Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ nhìn anh tận mấy cách, sau đó hỏi anh, lúc em đi làm, sao anh không biết đường lo lắng cho em? Bởi vì anh tin tưởng vào năng lực của em, anh sẽ chỉ lo em mệt chứ sẽ không nghi ngờ là em làm không tốt. Lâm Tố Mỹ chẳng còn lời nào để nói. Nửa tháng sau khi Lương Anh và Ngô Hoa đi làm, lúc Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ về nhà họ tạ ăn cơm, Tạ Trường Du bị Trần tư Thuyết thầm thụt gọi vào phòng bếp. Trần Tư Tuyết đè thấp giọng nói chuyện với Tạ Trường Du chuyện hai chị dâu của tiểu Mỹ là thế nào? Sao cũng đi làm trong nhà máy vậy? Tạ Trường Du vừa nghe đã hiểu là chuyện gì? Mẹ đừng nghe mấy lời dèm pha bên ngoài là con mời họ vào nhà máy làm đấy. Cái gì? Rõ ràng Trần Tư Tuyết không tin. Mày đang bênh con bé chứ gì? Lòng Trần Tư Tuyết rất khó tả. Biết người ngoài nói mày thế nào không? Tạ Trường Du đỡ chán. Nói thế nào ạ? Nói con bị cô con dâu xinh đẹp lại có năng lực của mẹ mê hoặc chuyện gì cũng nghe lời cô ấy, cô ấy đưa anh trai, chị dâu cô ấy vào nhà máy là để đoạt quyền Còn con thì bị cô ấy mê hoặc đến độ điên đảo thần hồn, chuyện gì cũng nghe theo cô ấy Trần Tư thuyết lườm con trai cháy mắt, mẹ, người ta đồn loạn như thế, mẹ cứ coi như chuyện cười là xong, chẳng lẽ mẹ cũng tin à Đây đâu phải chuyện mà người mẹ anh Minh của con sẽ làm Mày thôi đi Người ta nói khó nghe lắm, đều nói chị dâu tiểu Mỹ chẳng làm gì, chỉ kiểm tra này kiểm tra nọ uy phong như gì, còn có thể quát người, bảo làm gì thì làm đó, nếu không làm theo sẽ bị trừ lương. Mẹ, tạ trường dung nghiêm mặt lại, những chuyện này con đều biết rõ, còn nữa đó cũng là chị dâu con, chuyện họ làm không ít nếu trang phục của công nhân xuất hiện vấn đề, họ phải đi giải quyết rồi khẩu trang găng tay gì đó cũng do họ quản lý, không dễ như mẹ nói đâu. Trước đây những chuyện này đều do tiểu Mỹ lo liệu, một mình cô ấy đâu thể làm nhiều chuyện như thế. Nhưng vấn đề vệ sinh quả thực rất được coi trọng nhất là khi bọn con mới khởi nghiệp, nếu những thứ cơ bản còn làm không tốt thì sau này càng không được người ta xem trọng. Để hai chị dâu làm chuyện này là do con đề nghị, bởi vì họ làm việc cực kỳ nghiêm túc, tỉ mỉ, phù hợp với công việc này. Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới thở phào, thật sự là vậy hả? Tạ trường du gật đầu, là vậy đó mẹ. Chẳng ai ngờ rằng, lúc tan làm ngày hôm sau, ở cổng nhà máy đã xảy ra tranh chấp. Lúc rời đi, nữ công nhân Ngô Sương bị Ngô Hoa ngăn lại, hai người này sinh tranh chấp dẫn đến cãi nhau to. Ngô Hoa ăn nói vọng về, nhưng chị cứ ngăn Ngô Sương lại, nhận định Ngô Sương đã ăn trộm nước ngọt trong nhà máy, không thể để Ngô Sương rời đi. Ngô Hoa cô thần kinh à, ngăn tôi làm gì, đừng tưởng cô là chị dâu bà chủ thì có thể làm gì cũng được, từ sáng đến tối chỉ biết thị uy quản lý này quản lý nọ. Người khác đã không sợ cô thì tôi cũng không sợ cô. Cô đã trộm nước ngọt, cô nói tôi trộm nước ngọt thì tôi trộm hả, tôi cũng nói là cô gian díu đấy. Cô, cô nói vớ vẩn, ngô hoa bị nói mà mặt đỏ bừng, nhưng cứ không chịu thả ngô sương đi. Cô mau tuông tôi ra, bằng không, bằng không tôi sẽ nói là cô gian díu, cũng nói ra tên gian phu của cô, xem cô có sợ hay không. Tôi không có, đúng là cô đã trộm nước ngọt chính ở chỗ nách cô. Tôi đâu có, là cô gian díu. Ngô Hoa gian díu này, mọi người mau đến xem đi, Ngô Hoa gian díu, không cho tôi nói ra cứ đổ oan tôi trộm nước ngọt mọi người mau đến xem đi. Ngô Sương nhân lúc Ngô Hoa ngây người liền muốn chạy, nhưng Ngô Hoa cứ túm chặt lấy Ngô Sương. Cô đã trộm nước ngọt, Ngô Hoa muốn đoạt chai nước ngọt Ngô Sương kẹp ở nách Ngô Sương cũng sốt ruột liền cắn tay Ngô Hoa, dù vậy Ngô Hoa vẫn không buông tay. Lúc này Lương Anh đã đến, hai người kéo Ngô Sương lại, dù thế nào cũng không buông tay. Sau đó, một chai nước ngọt Mỹ tư vị hương nho rơi ra từ chỗ nách của ngô sương. Lúc lâm Tú Mỹ đến đã có rất nhiều người vây xem ở hiện trường rồi. Ngô sương vẫn còn hò hét ở đó. Mọi người mau đến xem đi, hai người này cậy là chị dâu của bà chủ mà mặc sức bắt nạt công nhân như chúng tôi, đã không phải là ngày một ngày hai nữa. Là vì cô trộm nước ngọt nên tôi mới bắt cô. Bắt cái gì mà bắt có phải một mình tôi trộm nước ngọt đâu, tại sao chỉ bắt một mình tôi? Còn không phải vì tôi bắt gặp các người gian díu, các người sợ tôi nói ra nên mới cố ý nhầm vào một mình tôi hay sao? Người vây xem rất nhiều, lượng tin tức ngô sương nói lại lớn, mọi người đều chạy đến hóng. Lâm tố Mỹ vừa đi qua, ngô sương đã ẩm ý thêm. Bà chủ ơi, chị không được xúc chị dâu chị đâu nhé, họ cậy vào thân phận này mà bắt nạt người chất phác như tôi. Chị dâu tôi là người thế nào, vẫn chưa đến lượt người khác bình luận. Lâm Tú Mỹ nhìn chị dâu mình với ánh mắt chân an, sau đó nhìn ngô sương. Cô nói chị dâu tôi gian díu, cô trông thấy ở chỗ nào, đối phương là người ra sao. Ngô sương ấp à ấp úng, lúc nói ở đây, lúc nói ở kia, sau đó lại nói không nhìn rõ người. Lâm Tú Mỹ, nếu cô đã nói là không rõ chi bằng báo cảnh sát đi, vừa khéo giúp cô nghĩ rõ ràng luôn, đồng thời cũng điều tra chuyện cô trộm nước ngọt, đây là trộm cắp đấy. Ngô sương lập tức sợ sệt. Tuy bây giờ những chuyện này không quá nghiêm ngặt nhưng mọi người vẫn nhớ rõ ràng chuyện xảy ra mấy năm trước. Trộm xe đạp bị phán trông thân, còn có người bị đánh chết quá hãi hùng. Tôi tôi tôi, tôi nhìn nhầm, đúng tôi nhìn nhầm, họ không gian díu. Lâm tố Mỹ thế nước ngọt thì sao? Ngô sương cắn môi, cũng đâu phải một mình tôi trộm, mọi người đều lấy, tại sao chỉ nói một mình tôi? Ngô Sương nói một loạt tên của tận mấy công nhân trộm một chai chẳng bỏ cho nên rớt khoát trộm một thùng rồi mọi người chia nhau, như thế thì không dễ bị phát hiện lúc tan làm giấu trong nách rồi lẻn ra ngoài. Lâm Tú Mỹ nhìn Ngô Sương, không rõ tại sao lại nhớ đến cảnh tượng cô nhìn thấy khi đến nhà máy dệt những công nhân đó kẹp vải trong nhà máy lên người, lén la lén lút mang về nhà. Khi ấy cô liền nghĩ tại sao lại để mặc chứ? Bởi vì liên quan đến nhiều lợi ích bởi vì pháp luật khó trừng trị tất cả mọi người. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. Cô nói đúng, nếu một đám người các cô đều trộm, sao có thể chỉ bắt một mình cô? Trường 132, giải quyết. Lúc này đã qua giờ tan làm, vì giọng nói hoang hoang của ngô xương mà lại có người vây quanh. Thế nên những công nhân viên vốn đã rời đi lại chạy về hóng chuyện. Còn người trong thôn vừa thấy có chuyện hay ho thì cũng chạy qua vây xem. Bởi vậy, bây giờ ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người chen người, cảnh tượng trở nên khá lạ khi tất cả đều thò đầu vào nhìn. Người chiến thằng là lũ trẻ. Chúng không chen từ trên mà đột phá từ bên dưới cứ như chạch vậy thoát cái đã luôn được vào chỗ đầu tiên. Thấy nhiều người như thế mà ngô sương lại bị lương anh, ngô hoa Túm lại đúng là bắt tận tay dai tận chán rồi. Hai bảo vệ là Lâm Kiến Dân và Hoàng Gia Hòa cũng xuất hiện. Tuổi tác hai người không còn trẻ nữa, để họ làm bảo vệ không phải thật sự để họ đi bắt người cũng chỉ là trông coi nhà máy mà thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì gây ra động tĩnh là được. Lâm Kiến Dân có thể làm bảo vệ đương nhiên vì ông là chú út của Lâm Tú Mỹ. Lâm Kiến Dân bị vợ mình đích thân bức đi làm, vợ chồng Lâm Thường và Từ Lâm cũng yêu cầu ông đi, Lâm Tú Mỹ không thể không nể mặt vì thế cô để ông làm công việc này. Còn Hoàng Gia Hòa tình huống của ông hơi phức tạp. Hoàng Gia Hòa là bố vợ của trí thức Chu Long Sinh. Chu Long Sinh này cũng là một nhân vật có tiếng ở thôn Cửu Sơn. Chỉ là người có tiếng ở thôn Cửu Sơn hơi nhiều, phải mấy năm sau khi khôi phục thi đại học anh ta mới được mọi người bàn luận và quan tâm, sau khoảng thời gian đó cũng chẳng mấy người nhắc đến nữa. Sở dĩ Chu Long Sinh nổi tiếng là vì năm ấy anh ta đỗ đại học nhưng lại không đi học mà bỏ luôn một năm, ở nhà dạy vợ anh ta là Hoàng Oánh Oánh học. Năm sau đó, hai vợ chồng thi vào cùng một trường đại học cùng đi học và cùng tốt nghiệp. Vì sự tích này, hồi đó không ít người nói Chu Long Sinh có tình có nghĩa. Nhưng càng nhiều người lại bàn tán sau lưng là anh ta học thành ngốc rồi, dù có muốn vợ đi học thì mình cứ lên đại học trước rồi đợi cũng được tự dưng lại bỏ phí một năm. Song Lâm Tố Mỹ biết khi ấy sức khỏe của mẹ Hoàng Oánh Oánh không tốt lắm, hai người ở nhà vừa ôn tập vừa chăm sóc mẹ. Hoàng Oánh Oánh là con gái một của nhà họ Hoàng, không thể không nghĩ đến bố mẹ mình. Còn Chu Long Sinh cũng là người hiếu thảo coi bố mẹ vợ thành bố mẹ ruột của mình mà đối đãi. Đó đều là chuyện của tận mấy năm trước rồi. Nhưng Lâm Tú Mỹ lại ấn tượng sâu sắc, dẫu sao chuyện như từ bỏ lên đại học đừng nói là vào thời kỳ đặc biệt đó cho dù là bây giờ thậm chí là sau này cũng chẳng mấy người đàn ông làm ra được. Cho nên với người như vậy, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du không thể không đối đãi với thái độ khác. Người ta nói ở hiền không gặp lành khi hai người có năng lực này, dù là vì lòng riêng hay bởi nhiều sự cân nhắc, họ đều sẵn lòng qua lại với người như thế. Chu Long Sinh và Hoàng Oánh Oánh là người Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đích thân mời về giúp đỡ. Mà bây giờ hai người đó làm việc rất tốt cũng là nhân tài mà Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhọc công bồi dưỡng. Người có năng lực dễ tìm nhưng người vừa có năng lực lại vừa có nhân phẩm tốt không dễ kiếm. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cho Hoàng Gia Hòa công việc này cũng đã có sự cân nhắc riêng. Hoàng Gia Hòa đã lớn tuổi mà còn có được công việc này nên rất quý trọng, làm việc nghiêm túc lại cẩn thận. Thái độ làm việc đó của ông có thể ảnh hưởng tốt đến Lâm Kiến Dân, dẫu sao bây giờ Lâm Kiến Dân tuần tra nhà máy đã chăm chỉ hơn ban đầu nhiều rồi. Lúc này Lâm Kiến Dân và Hoàng Gia Hòa đến thấy chuyện ầm ĩ liền băn khoăn có cần bắt Ngô Sương đi không nhỉ? Lâm Tố Mỹ lắc đầu với họ, còn nữa không? Lâm Tố Mỹ nhìn Ngô Sương với khuôn mặt bình tĩnh, trừ những người này còn ai ăn trộm nữa? Ngô Sương trừng mắt nhìn Lâm Tố Mỹ, không ngờ lúc này cô lại hỏi vấn đề đó cô ta cũng vỡ lẽ ra cô ta tiết lộ tên những người đó thì chắc chắn sẽ đắc tội họ hơn nữa còn có người cũng đang chạy về xem lâm tố mỹ chị ít làm bộ làm tịch thôi đừng tưởng bọn tôi không biết nhà máy này là do tạ trường du mở chị dựa vào anh ta mà làm bà chủ quy định này quy định nọ làm người ta buồn nôn muốn chết có phải chị thấy chúng tôi quét dọn hết lần này đến lần khác thì cảm thấy mình cực kỳ giỏi giang đúng không chỉ huy bọn tôi như đầy tớ sống trong căn nhà đẹp đẽ thì thật sự coi mình là vợ quan đấy à Lâm Tú Mỹ nhếch khóe miệng, xem ra cô rất bất mãn với tôi, vậy cho cô một cơ hội, cô nói tiếp đi. Trời nóng hầm hập thế này, còn bắt chúng tôi mặc quần áo đội mũ đeo khẩu trang đồng nhất, không biết chúng tôi nóng lắm mà, đã mặc quần áo rồi bên ngoài còn thêm một lớp, chẳng biết nghĩ cách kiểu gì nữa. Cũng phải, các người đâu phải mặc, chỉ biết yêu cầu bọn tôi thôi. Còn cả quy định công nhân viên cái gì đó nữa, quản này quản nọ. Bọn tôi đi làm vất vả như thế, lấy chai nước ngọt để uống thì có làm sao, nóng như thế tiền vốn một chai nước có bao nhiêu. Tâm địa chỉ cũng cực kỳ độc ác, chị thường lời này là tôi nói ư, bọn tôi cùng nói lúc bàn tán đấy, nước đó mất bao nhiêu tiền chứ. Ở chỗ rừng núi, chẳng tiêu một xu tiền nào, chỉ chút cam với thứ khác mất tiền, một chai nước ngọt đã có thể bán hai hào, đúng là kiếm tiền bẩn mà thật sự, tưởng là bọn tôi không có não, không biết tiền vốn bao nhiêu chắc. Phải, bọn tôi ăn trộm đấy, vậy thì sao? Bán đắt như thế, có đồ ngu mới mua. Bọn tôi đều bảo với người thân bạn bè đừng mua nữa. Xong bọn tôi lại muốn uống, nhưng đắt như thế thì ai mua, không mua đương nhiên là trộm rồi. Lâm Tú Mỹ nhíu mày, lúc này mới thở hắt, ủa cô đã phát tiết bất mãn xong chưa? Ánh mắt Lâm Tú Mỹ lướt một vòng xung quanh, thì ra nhiều người đều bất mãn như thế cơ đấy, xem ra những suy nghĩ này không phải chỉ đến từ một mình Ngô Sương. Cảm thấy yêu cầu trong nhà máy nhiều, cảm thấy nước ngọt này chẳng qua chỉ là chút nước vớ vẩn nhưng lại bán đắt như thế. Lâm Tố Mỹ nhìn Ngô Sương, biết tại sao bây giờ tôi cách xa cô như thế không? Thực ra cũng không xa, nhưng bị người ta vây quanh như vậy, khoảng cách giữa Lâm Tố Mỹ và Ngô Sương thật sự đã được coi là xa. Ngô Sương trợn mắt nhìn qua, Lâm Tố Mỹ cười, bởi vì lúc cô nói chuyện nước bọt bắn thông tué, tôi sợ nước bọt của cô bay vào người tôi. Lâm Tú Mỹ vừa dứt lời, mọi người vây xem đã cười ha ha. Còn có người phụ họa, họ cũng nhìn thấy, nhiều nước bọt lắm, có người còn cố ý đứng dịch ra xa hơn một chút. Lâm Tú Mỹ ho khan một tiếng, lúc một mình cô nói chuyện đã nhiều nước bọt như thế, một nhà máy này có bao nhiêu người? Hộp vào thì phải có bao nhiêu nước bọt, nhất là những người dễ tiếp xúc với nguyên liệu như các cô. Nếu nước bọt của các cô bay vào trong nguyên liệu, vi khuẩn trên tay các cô dính vào nguyên liệu thì ai còn muốn uống nước ngọt do các cô làm ra nữa. Bảo các cô thường xuyên thay khẩu trang, găng tay vừa là có trách nhiệm với các cô cũng vừa là có trách nhiệm với người tiêu dùng. Lâm tố Mỹ thấy mọi người xung quanh trông đều như thoáng chốc vỡ lẽ ra, lại nói tiếp còn vấn đề vốn ư, trước đây tôi không muốn nói, vì tưởng mọi người đều biết tính. Nhưng nếu bây giờ đã có người tò mò về tiền vốn, vậy chúng ta cùng tính là được. Nguồn nước đến từ trong núi, chuyện này mọi người đều rõ tôi cũng sẽ không phủ nhận. Còn nguyên liệu là hoa quả và một vài chất phụ gia khác, những thứ này tôi không nói nữa. Nhưng nói về nguồn nước đi, lúc tìm nguồn nước có cần tốn thời gian không? Lắp bể chứa nước có cần tốn tiền không? Lắp ống nước có cần tốn tiền không? Chúng tôi mua đất là để làm gì? Mua xe tải là để làm gì? Còn cả việc sửa mấy con đường có kho riêng trên huyện là vì sao? Tất cả đều vì cái nhà máy này, tất cả đều không gọi là vốn ư. Không nói đến việc những máy móc thiết bị đó tốn bao nhiêu tiền, vận chuyển về tốn bao nhiêu tiền. Chúng ta cứ bàn luận về một thứ cơ bản nhất là tiền lương của mọi người, không tính là vốn của chúng tôi ư. Chúng tôi đâu phải là thánh nhân, chúng tôi kinh doanh thứ này là để kiếm tiền. Nếu kiếm tiền thì đương nhiên phải suy nghĩ về mọi nguồn vốn đổ vào đây. Lâm Tố Mỹ nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới nhếch khóe miệng. Ngô Sương, cô trộm đồ của nhà máy, bị bắt tận tay, vốn nên đi trình báo cô, để cô vào đồn cảnh sát ngồi. Nhưng nếu cô đã là công nhân của tập đoàn Du Mỹ thì dù thế nào cũng phải suy nghĩ cho danh tiếng của tập đoàn, bây giờ cô trực tiếp bị sa thải còn về tiền lương thì cứ sung vào khoản phạt của công ty. Lâm Tú Mỹ cô dựa vào đâu mà sa thải tôi? Cô nghĩ nhà máy này là của cô chắc, tôi không nghĩ nhà máy này là của tôi, mà là nhà máy này vốn là của tôi. Lời này Lâm Tố Mỹ nói vô cùng tự tin, khiến mọi người bên cạnh đều phải líu lưỡi. Họ cũng không biết hình dung thế nào, nhưng họ cảm thấy, lúc này rõ ràng Lâm Tố Mỹ nói dịu dàng như thế, xong lại có sức chấn động không miêu tả rõ được. Ngô Sương vừa mắng vừa ẩm ý, lần này thật sự bị Lâm Kiến Dân và Hoàng gia Hòa lôi thẳng về nhà. Lâm Tố Mỹ thấy hai ông hơi tốn sức, nghĩ phải thêm hai bảo vệ nữa mới được lần này phải tuyển hai thanh niên trai tráng. Sau khi hóng chuyện, ngoài mấy bạn nhỏ và người trong thôn, tất cả công nhân viên nhà máy đều nơm nớp lo sợ. Họ nhìn mà không hiểu thái độ này của lâm Tú Mỹ, chỉ trừng phạt một mình ngô xương, hay là tất cả những ai ăn trộm nước ngọt đều bị phạt. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi hết, lâm Tú Mỹ mới tiến lên, nhìn tay ngô hoa. May mà ngô xương chỉ cắn một miếng, vết thương không sâu, cũng không chảy máu. Lương Anh và Ngô Hoa đều nhìn Lâm Tú Mỹ với nét mặt sợ sệt, luôn cảm thấy mình đã dẫn đến rắc rối lớn cho Lâm Tú Mỹ. Bây giờ không khỏi có cảm giác đã gây cản trở. Nếu họ không tới nhà máy làm việc thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Chị cả chị hai chúng ta đi thôi. Lương Anh và Ngô Hoa đều đi theo Lâm Tú Mỹ. Đợi sau khi hoàn toàn rời khỏi mọi người, Lâm Tú Mỹ mới nói khẽ chị cả chị hai, hai chị đều làm rất tốt. Lương Anh và Ngô Hoa đều dừng bước nhìn cô với vẻ rất kinh ngạc tiểu Mỹ khen họ làm tốt ư. Em xin lỗi vì đã để hai chị chịu ấm ức. Lâm tố Mỹ nhìn hai người với nét mặt rất chân thành. Mắt Lương Anh hoe đỏ. Không đâu, là bọn chị đã gây rắc rối cho em. Bọn chị chẳng hiểu gì, chẳng biết gì nhưng lại đi quản lý họ thế nên mới khiến họ có ý kiến với em. Chị cả em để hai chị làm công việc này là vì hai chị phù hợp với nó. Chẳng lẽ hai chị cũng tin lời người khác nói là hai chị dựa vào quan hệ với em, đi cửa sau vào nhà máy sao? Vốn là vậy mà, Ngô Hoa tiếp lời. Từ sự hưng phấn ban đầu đến chuồn bước lúc này, Lương Anh và Ngô Hoa đều hoài nghi mình không nên đến nhà máy này làm việc, khiến người ta chỉ chỉ trò trò, làm tiểu Mỹ cũng bị người ta nói sau lưng. Lâm Tú Mỹ lắc đầu. Không phải, để hai chị làm công việc này chỉ bởi vì các chị phù hợp thôi. Nếu đổi sang người khác thì sẽ mở một mắt nhắm một mắt với hành vi ăn trộm, thậm chí bản thân người ta còn tham gia vào trên dưới thông đồng, vậy mỗi ngày phải tổn thất bao nhiêu. Nhưng có hai chị ở đây, em lại có thể yên tâm. Bởi vì em tin tưởng hai chị chắc chắn sẽ không liên hợp với người ngoài. Cho nên hai chị thực sự đã giúp em một chuyện lớn. Lương Anh và Ngô Hoa nhìn nhau một cái, họ thật sự không gây rắc rối ư. Lòng tự tin của hai người đột ngột dâng lên. Chị cả chị hai, phải để hai chị chịu ấm ức rồi. Nhưng chung quê quan hệ giữa hai chị và em sẽ khiến người ta không nhìn thấy năng lực của hai chị mà chỉ chỉ trò trò. Hai chị có bằng lòng chịu sự ấm ức này vì em không? Ngô Hoa vội gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không ấm ức, không ấm ức. Chỉ cần bọn chị không cản trở em là được bọn chị chỉ sợ không giúp được gì cho em thôi. Lương Anh gật đầu, chỉ cần bọn chị không gây rắc rối cho em là được. Không gây rắc rối, không chỉ vậy, hai chị còn lập công lớn đấy. Lâm Tú Mỹ nháy mắt với hai chị dâu. Em và Trường Du đã sớm biết sẽ có hiện tượng trộm cắp muốn tìm cơ hội thích hợp để xử lý, sau đó gian đe mọi người. Hôm nay hai chị đã bung mọi chuyện ra tốt quá rồi, nếu không bọn em cũng không biết tìm cơ hội nào để bùng nổ nữa. Lúc này cuối cùng Lương Anh và Ngô Hoa cũng cười. Họ không làm sai chuyện ngược lại còn giúp tiểu Mỹ nhận được sự công nhận của tiểu Mỹ. Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ tươi cười của hai chị dâu, không hỏi nở nụ cười theo họ. Sau khi hai chuyện tạ trường dô cười với Lâm Tố Mỹ vừa mới về nhà. Nghe nói hôm nay vợ anh uy phong lẫm liệt lắm hả? Phải đó, đáng tiếc anh không có mặt ở hiện trường, nếu không còn có thể mở mang một chút. Không tiếc em có thể biểu diễn lại cho anh ngay bây giờ. Ha ha! Sau khi đùa giỡn với tạ trường du, lâm Tú Mỹ lại nói đến chính sự, phải tìm thêm hai bảo vệ nữa chuyện này không thể chậm trễ bởi vì cô cảm thấy chắc chắn người nhà của Ngô Sương sẽ tìm đến tận nơi làm ầm lên. Tạ trường du hành động nhanh nhẹn kinh người, ngày hôm sau đã tìm hai anh chàng thôn khác làm bảo vệ. Điều kiện gia đình đối phương không tốt, sau khi có cơ hội này, họ đều cực kỳ tích cực lập tức chạy đến làm việc. Lâm Tú Mỹ không đoán sai, người nhà của Ngô Sương chạy đến gây chuyện. Sau đó cũng không có sau đó họ lập tức bị hai chàng trai kia đuổi đi Vì lâm tố Mỹ đã có lời rằng nếu còn tiếp tục gây chuyện thì sẽ báo cảnh sát Dẫu sao ngô sương ăn trộm bị bắt tận tay Đến lúc đó sẽ càng bẽ mặt khi gặp người ta cô vốn không muốn làm chuyện này rình rang Nhưng nếu người nhà ngô sương muốn làm ầm lên thì cô cũng chẳng bận tâm Cứ vậy tất cả người nhà của ngô sương đều tiêu nghỉu chạy đi Còn về những người ăn trộm khác ư Bây giờ công nhân viên nhà máy, nhất là những người ăn trộm nước ngọt đều nơm nớp lo sợ bởi vì không biết nhà máy sẽ xử lý họ thế nào. Sau đó từ bên trên truyền ra chút tin tức bây giờ hai nhóm người đang bất đồng ý kiến, một vài người cảm thấy cứ sa thải luôn để gian đe còn những người khác cảm thấy phạt sa thải trực tiếp hơi nặng quá. Bây giờ phải xem quan điểm nào thắng, bởi vì bên trên mãi chưa đưa ra quyết định nên những công nhân đó đều thấp thỏm, nhất là khi biết lâm tố Mỹ và tạ trường du có thiên hướng sa thải trực tiếp. Lý do rất đơn giản, hai người đã cho những người đó một công việc xong họ lại không biết quý trọng, nếu đã như vậy thì nhường cho người khác đi, dẫu sao người muốn đến đây làm việc rất nhiều chẳng thiếu mấy người đó. Cho nên bây giờ những người này ai nấy đều làm việc rất hết mình. Những chuyện này đều do lâm tố Mỹ và tạ trường du cố ý tạo ra. Phải tung chút tin đồn khiến mọi người thấp tha thấp thỏm, ngày nào cũng phiền não vì chuyện này, hối hận vì ban đầu đã lấy nước ngọt vậy mới coi như trừng phạt. Bằng không, nếu đột nhiên có một quyết định xuống, ngoài khiến người ta bất giác cảm thấy ông chủ quá nghiêm khắc thì có lẽ chẳng bao nhiêu người tự kiểm điểm lại. Đây là điều Lâm Tố Mỹ yêu cầu. Mở cuộc họp bàn bạc bà cái gì chứ, chỉ cần Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du thật sự quyết định thì ai phản đối cũng vô dụng. Họ bá đạo vậy đó. Huống hồ là chuyện nhỏ này. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là đây vốn là công ty của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du. Mà khi đối mặt với một vài chuyện lớn, người khác cũng không dám đưa ra quyết định ngộ nhỡ làm sai thì ai gánh nổi hậu quả. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại là người có thể gánh vác hậu quả. Nhưng Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không ngờ sẽ có phần sau. Có người bắt cô con dâu trộm nước ngọt trong nhà máy chạy đến nhà họ Lâm, đánh con dâu ngay trước mặt Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai, vừa đánh vừa mắng, đều tại cái thứ kém cỏi này. Vậy mà trộm đồ trong nhà máy, nhà họ sống cực khổ, hy vọng nhà họ Lâm có thể khoan hồng độ lượng, đừng so đo bởi vì nhà họ thật sự cần công việc này. Người nhà đó thực sự vất vả, con dâu vừa mới sinh con thì người đàn ông đã chết, mẹ chồng nàng dâu phải nuôi đứa bé, cuộc sống khổ cực nếu đánh mất công việc này thì họ không biết nuôi đứa bé thế nào nữa. Cho nên bà mẹ chồng vừa nghe tin đồn liền vội dẫn con dâu đến nhận tội, chỉ hy vọng nhà họ Lâm có thể nể mặt nhà họ sống cực khổ mà tha cho họ lần này. Tuy bà mẹ chồng đánh mấy cái nhưng mắng mãi, mắng mãi thì cũng tự khóc. Đúng là khổ cực mà con dâu trộm nước ngọt, mình thì không được uống một ngụm nào, đều mang về nhà cho mẹ chồng uống, cho con uống, thứ tốt gì đều không được uống chút nào. Trước khi chuyện này xảy ra Trần Đông Mai đã được Lâm Tố Mỹ đánh tiếng trước rằng đừng bận tâm tới bất cứ ai tìm đến vì chuyện này. Nhưng bây giờ, ngay cả Trần Đông Mai cũng không đăng tâm. Nhất thời, bầu không khí nhà họ Lâm cũng lạnh lẽo chạy đến nhà họ Lâm nhận sai, việc làm này lập tức được người ta học theo như thật. Người thứ hai chạy đến, sau đó là người thứ ba. Đương nhiên, Trần Tư Tuyết và Tạ Minh cũng không thoát được, cũng phải đối mặt với chuyện vớ vẩn này. Trần Tư Tuyết nóng nảy, đây là chuyện khỉ gì chứ? Nếu đã là do con trai con dâu mình dẫn tới, vậy thì bảo chúng nó mau đến mà giải quyết. Đương nhiên, người Trần Tư Tuyết gọi là con trai mình Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng cảm thấy đã ổn ổn, quả thực nên quyết định rồi. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện khác. Khởi đầu của chuyện này là Ngô Hoa phát hiện Trần Như và Trần Ý cứ là là. Sau khi tan làm, hai người họ luôn lén la lén lút trông như muốn làm chuyện khuất tất gì đó. Ngô Hoa bèn cùng Lương Anh đi tìm Lâm Tú Mỹ báo chuyện này cho Lâm Tú Mỹ biết. Trần Như, Trần Ý chính là hai bà chị họ của Lâm Tú Mỹ. Tuy quan hệ giữa họ bây giờ không bằng ngày trước nhưng cũng còn tình nghĩa ở đó cho nên Lâm Tố Mỹ đi tìm Trần Như và Trần Ý. Câu trả lời nhận được khiến Lâm Tố Mỹ giờ khóc giờ cười. Thì ra Trần Như Trần Ý nghe nói đến chuyện trong nhà máy rằng nếu trộm nước ngọt sẽ bị sa thải, vì thế đôi chị em này rất tài giỏi, nếu trộm nước ngọt bị sa thải thì họ cũng đi trộm. Phải, để bị sa thải mà họ đi trộm nước ngọt. Trần Như Trần Ý không muốn làm việc ở nhà máy chút nào, cảm thấy cả ngày đều bị nhốt. Trần Ý muốn theo người đàn ông của mình ra ngoài làm việc vậy thì chỉ ít hai người được ở bên nhau. Còn Trần Như chỉ đơn thuần là không muốn làm việc ở nhà máy. Thực ra, hai chị em này đã trộm được nước ngọt rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, ai nấy đều thấp thỏm nên họ không bị phát hiện. Điều đó khiến họ cực kỳ thất vọng, ngày ngày đều trông ngóng bị người ta mách tội. Còn về việc tại sao phải đi con đường này, đó là vì hai chị em họ không dám về nhà nói. Nếu nói họ không muốn làm việc ở đây thì Trần Thu Sinh là người đầu tiên không tha cho họ Còn các trưởng bối khác chắc chắn cũng sẽ đứng về phía Trần Thu Sinh Cho nên họ đặt chú ý vào bên nhà máy trộm nước ngọt thì sẽ bị sa thải Lâm Tố Mỹ nghe mà khá câm nín Nhưng nhớ lại hành vi của hai người chị một người bế cô Một người đi trộm là có lẽ quả thực có thể làm ra được chuyện này Sao hai chị không nói cho em biết Lâm Tố Mỹ thở dài Không muốn làm thì cứ nói thẳng với em, em đi tìm bác nói chuyện. Mắt Trần Như và Trần Ý đều sáng lên, nếu tiểu Mỹ đi thì vẫn có thể nói sao cho hợp lý được. Dẫu sau khi Trần Thu sinh mắng bà nội họ cả nhà đều đã im lặng thành quen, cũng chỉ có Lâm tú Mỹ dám nói mấy câu vào lúc đó, tức giận và còn bảo Trần Thu sinh im lặng. Tuy đó là chuyện Lâm tú Mỹ làm hồi nhỏ, nhưng cũng có thể biết được thái độ của Trần Thu sinh với nhà tiểu Mỹ có sự khác biệt. Nếu là Trần Như và Trần Ý làm vậy, Được rồi, hồi nhỏ hai chị em họ bị Trần Thu Sinh xử lý thế nào đây? Nghe nói từ xa tích đã có thể nghe thấy tiếng Trần Thu Sinh đang đánh người trong nhà, tiếng đẩy người ta đụng thẳng vào tường đó người ở bên núi cũng nghe thấy được. Tuy nói quá nhưng cũng chứng tỏ con cái nhà họ Trần đã bị Trần Thu Sinh đánh từ nhỏ. Từ việc Trần Như cũng bị Trần Thu Sinh đánh là có thể biết ở nhà tính cách của Trần Thu Sinh bá vương thế nào còn vợ chồng Trần Thủy Sinh trong suốt ra sao? Sau khi trưởng thành, hai chị em Trần Như Trần Ý hoàn toàn mặc kệ người đàn ông có điều kiện không tệ mà Trần Thu sinh giới thiệu cho họ cả hai đều tự tìm người đàn ông của mình. Có lẽ coi như được tự do yêu đương. Đáng tiếc là người đàn ông hai chị em họ tìm đều giống nhau, điều kiện bản thân kém, điều kiện gia đình còn kém hơn điều kiện của bản thân họ nhưng mà hai chị em này đều đã xác định vì thế nhà họ chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Có điều vì mấy chuyện vớ vẩn đó. Khi Trần Như đòi ly hôn, ngay cả Lâm Kiến Nghiệp cũng nói là ban đầu không cho đến với nhau nhưng cứ đến với nhau, bây giờ thì hay rồi chứ, đây chính là hậu quả vì không nghe lời khuyên. Nhưng Lâm Tố Mỹ cũng không biết nhà bà ngoại mình là gia đình thế nào. Nói bác út không yêu mấy đứa con ư, Trần Như và Trần Ý dẫn con về nhà mẹ đẻ Trần Thu sinh lập tức bỏ tiền ra xây nhà to hơn để họ ở. Nói bác ấy không yêu mấy đứa con ư, ngày nào cũng chê này chê nọ khiến mấy đứa con đều muốn rời hẳn khỏi nhà. Sau khi hỏi rõ suy nghĩ của hai bà chị họ, Lâm Tú Mỹ nhờ người mang về chút thuốc lá ngon và rượu ngon, rồi xách chút bánh kẹo cùng Tạ Trường Du đến nhà bà ngoại mình. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đích thân đến tìm Trần Thu Sinh nói những chuyện này, chủ yếu là vì chỉ cần nói cho Trần Thu Sinh thông suốt thì những người khác trong nhà họ Trần đều không cần bận tâm tới nữa. Ở nhà Trần Thu Sinh nói một là một hai là hai. Đối với ông bác này, Lâm Tú Mỹ không có ác cảm quá lớn. Chủ yếu là vì ở bên ngoài Trần Thu Sinh quả thực hỗn loạn, nhưng chỉ cần người trong nhà gặp chuyện trước giờ Trần Thu Sinh sẽ không thoái thác mà ôm luôn chuyện đó, rắc rối đến đâu cũng sẽ làm. Nhất là mấy năm bà ngoại bị bệnh đều là Trần Thu Sinh đưa ra quyết định đưa đến bệnh viện tiền ư, nên tiêu thì tiêu cũng rất mạnh mẽ. Đương nhiên Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không thể nói ra những chuyện xấu Trần Như và Trần Ý đã làm mà phải nói rất huyền truyền. Bác ơi, cháu và Trường Du muốn bác giúp chúng cháu một chuyện. Lâm tố Mỹ thể hiện thái độ rất nhún nhường, giúp thì giúp thôi còn mang đồ theo làm gì, chẳng lẽ chúng ta là người ngoài hay sao, mang đồ tới không phải để nhờ bác giúp đỡ mà là vì biết bác thích nhãn hiệu này. Nhưng chúng ta phải giao hẹn trước nhé, bác không được hút hết sạch thuốc uống hết sạch rượu ngay đâu. Lần sau cháu sẽ đến kiểm tra xem bác có uống nhiều quá không đấy. Nếu thấy hết thì cháu sẽ không mua nữa, được được được đảm bảo sẽ làm theo yêu cầu của cháu. Cháu nói bác hút một ngày bao nhiêu điếu thì bác sẽ hút bấy nhiêu, nói bác uống bao nhiêu bác sẽ uống bấy nhiêu. Lúc này, bác gái lên tiếng, ông ấy hả, một ngày là hết sạch rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không. Tiểu Mỹ, lần sau cháu đến kiểm tra, bác chắc chắn sẽ không giống như bác gái cháu nói đâu. Được đấy ạ, vậy bác gái giúp cháu giám sát bác trai nhé. Cần bà ấy giám sát chắc bác tự giác lắm. Bác gái ở bên cạnh vừa bĩu môi vừa trợn mắt. Sau khi Hàn Huyên một lúc lâm tố Mỹ mới nói ra chuyện mình cần giúp. Cô và hai bà chị họ đã trò chuyện rồi, có vẻ hai chị đều không muốn làm việc ở nhà máy cô cảm thấy cũng không nên làm khó hai bà chị nữa. Tuy tiền quan trọng, nhưng làm việc mà không vui vẻ cũng không tốt. Đúng lúc nhà máy xảy ra chút chuyện cho nên cô muốn mượn chuyện này để thể hiện cho người khác thấy. Trần như trần ý là chị họ của cô, chị họ của cô bị tống đi vì ăn trộm nước ngọt, vậy người khác còn có ý kiến nữa không? Suy nghĩ của tạ trường Du và cô vốn là ngô sương gây chuyện thì trực tiếp bị sa thải, những người còn lại dù vì nguyên nhân gì mà ăn trộm nước ngọt đều phải trừ một tháng lương, chỉ cần là thứ có liên quan đến tiền bạc thì đều coi như phạt nặng rồi. Nhưng vì người phải chịu trừng phạt quá nhiều nên sẽ rất dễ bị gây sự. song nếu Trần Như Trần Ý chịu đãi ngộ này thì những người bị trừ một tháng lương kia sẽ chỉ cảm thấy thực ra hình phạt của mình rất nhẹ, sẽ không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Lâm Tố Mỹ giảng giải cho Trần Thu Sinh Trần Thu sinh nghe mà cảm thấy không tệ, được cứ làm theo cháu nói đi. Khoan đã bác ơi, nếu làm vậy thì người ngoài chắc chắn sẽ nói nhà mình, nói chị mà lại trộm đồ của đứa em trong nhà cũng sẽ nói cháu không để ý đến quan hệ thân thích vì chút nước ngọt mà bắt các chị rời đi. Để ý người khác làm gì, nhà mình tự biết là được không ai được ra ngoài nói gì cả. Trần Thu sinh nhìn vợ mình bằng ánh mắt cảnh cáo, với lại chúng nó là chị cháu, giúp đỡ cháu là lẽ đương nhiên. Giống như cháu giúp chúng nó là chuyện nên làm ấy. Bác nói cháu nghe, mấy đứa là người thân thiết, gần gũi nhất trên thế giới này. À, Lâm Tú Mỹ nhìn Tạ Trường Du, thầm trả lời bác mình, chuyện này thì thật sự không phải đâu. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cùng Trần Thu Sinh ăn một bữa cơm, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Trước khi đi Tạ Trường Du để chút tiền vào lòng Trần Thu Sinh, Trần Thu Sinh sống chết không nhận. Sau đó Lâm Tố Mỹ chỉ đành rúi tiền cho bác gái cuối cùng sắc mặt bác gái không còn khó coi như thế nữa. Trần Thu Sinh còn dạy dỗ vợ mình, vợ chồng Lâm Tố Mỹ đến tìm họ là tôn trọng họ, lại còn xị mặt ra, xị cái gì mà xịt. Sau đó Trần Như Trần Ý về nhà, nói rõ mọi chuyện cho bác gái của Lâm Tố Mỹ, khi nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, sắc mặt bác gái mới trở lại như bình thường. Sau khi về nhà Trần Như lại mang con ra ngoài, đi đâu thì không ai biết. Còn Trần Ý theo chồng chỉ cùng đi làm. Chồng chị sửa đường, còn chị nấu cơm cho những người đó ít nhiều cũng có chút tiền lương. Bên nhà máy, sau khi Trần Như và Trần Ý đi, mọi người đều đã hoàn toàn ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Đó là họ hàng của lâm tố Mỹ đấy, người ta chẳng nể mặt họ hàng mà bỏ qua chuyện này, huống hồ là người khác. Cuối cùng, hình phạt đã có tất cả người có tên trong danh sách đều bị trừ một tháng lương. Vì không chỉ một mình bị phạt mà còn bị phạt cùng những người khác hơn nữ hình phạt còn nhẹ hơn trong tưởng tượng nên những người bị phạt đều thở phào một hơi. Đúng lúc này, lại có tin đồn truyền ra, không chỉ những người trộm nước ngọt mà cả người không bị mô xương chỉ ra cũng sẽ bị phạt. Vì thế có người chủ động thành thực nhận mình đã từng trộm nước ngọt, tình nguyện bị trừ một tháng lương, chủ động đứng ra dù sao cũng tốt hơn bị điều tra ra. Sau đó lâm tố Mỹ lại mở một cuộc đại hội nhân viên, hy vọng mọi người lấy đó làm gương, đừng phạm phải sai lầm như vậy nữa. Những người trộm nước ngọt trước đó không chỉ bị trừ một tháng lương mà thời gian chuyển lên nhân viên chính thức kéo dài thêm nửa năm, nếu trong thời gian này mà biểu hiện tiếp tục không tốt thì sẽ trực tiếp sa thải. Cho nên bây giờ những người không trộm nước ngọt đang hạnh phúc không thôi vì quyết định ban đầu của mình. Phải biết là người khác lấy nhưng họ không lấy, họ còn bị người ta cười là nhát cái đấy. Bây giờ, họ mới nhận được sự công bằng đến trễ. Bởi vì những người không trộm nước ngọt không chỉ được khen mà còn được nhận tiền thưởng. Còn những người trộm nước ngọt, bây giờ cũng rất vui, bởi vì không bị đuổi việc ngay. Ừm, bây giờ trên dưới nhà máy, mọi người đều vui. Lâm Tố Mỹ mở cuộc họp này, chủ yếu là để truyền đạt một tin tức với mọi người, hễ là công nhân viên tập đoàn Du Mỹ, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được nói xấu công ty, bởi vì hành vi này khá xấu. Là nhân viên, nếu nói nơi mình làm việc không tốt thì người khác nghe được sẽ nghĩ sao? Sẽ chỉ cảm thấy nhất định là họ biết tin tức nội bộ nên mới nói thế, sau đó hoài nghi tất cả sản phẩm của tập đoàn Du Mỹ, một truyền 10, 10 truyền trăm, lại thêm mắm dặm muối thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ lớn. Lần này, không có ai không đặt nặng lời lâm tố Mỹ nói nữa. Đương nhiên, thực ra vẫn có người gây chuyện, ừm, nhà ngô xương bây giờ nhà Ngô Sương đã không mong ước xa vời là cô ta có thể quay lại làm việc nữa chỉ hy vọng Ngô Sương có thể nhận được chỗ tiền lương của cô ta thái độ của Lâm Tú Mỹ rất rõ ràng lương có thể cho nhưng nhất thiết phải xin lỗi vì đã vu hãm hai chị dâu của Lâm Tú Mỹ hơn nữa còn phải xin lỗi trước mặt mọi người dẫu sao Ngô Sương cũng vu an họ trước đám đông sau khi bị người nhà đánh Ngô Sương thật sự xin lỗi Ngô Hoa trước mặt đông đảo mọi người Lâm Tú Mỹ thấy mắt hai chị dâu sáng lấp lánh Không khỏi thì thầm với hai anh trai mình, anh cả anh hai, hai anh phải cố gắng đấy nhé, hai anh xem, bây giờ hai chị làm việc tốt biết bao, sau này có khi còn giỏi hơn hai anh ấy chứ. Lâm Bình, Lâm An gật đầu, bọn anh sẽ nỗ lực hơn mà. Lâm Tú Mỹ gật đầu với họ, không chỉ là hai anh trai cô đang cố gắng để có được sự tự tin mà hai chị dâu bây giờ cũng đã hoàn toàn khác trước đây, cứ như đổi sang một người khác vậy. Trường 133, họ cách từ chối. Mỹ tư vị của tập đoàn Du Mỹ tiêu thụ khá tốt những chiếc xe tải lớn chở hàng dỡ hàng ngày đêm. Đó có lẽ là vì hương vị Mỹ tư vị khá ngon cũng bởi bây giờ nước ngọt trên thị trường không nhiều nên sự xuất hiện của Mỹ tư vị rất được mọi người chào đón. Khách hàng thích đương nhiên các cửa hàng kinh doanh sẽ muốn nhập hàng. Sự thành lập tập đoàn Du Mỹ đã giải quyết vấn đề việc làm của vùng lân cận lấy thôn Cửu Sơn làm trung tâm thậm chí cũng mang đến rất nhiều ích lợi cho các thôn trang gần đó. Bây giờ ngoài trồng cây lương thực trọng tâm của mọi người cũng đặt vào vườn cây ăn quả. Bởi vì tập đoàn Mỹ Du sẽ thu mua những thứ đó. Vậy nên tuy mấy nơi này là nông thôn, nhưng cuộc sống của hộ gia đình nào cũng dần trở nên tốt hơn, nhà cửa mau chóng được xây, những căn nhà hai tầng một tung cũng thường thấy. Tập đoàn Du Mỹ phát triển thuận lợi cũng có nghĩa là phải bận rộn Tựa như bây giờ vậy, lâm Tú Mỹ đang bàn bạc với tạ trường Du phải cho ra một hương vị mới, phải nghiên cứu và xác định công thức. Những chuyện này cũng khiến hai người bận bù đầu. Theo xác định bước đầu trước tiên họ sẽ cho ra vị đào. Sau khi vị đào được mọi người đón nhận thì sẽ cho ra vị lê. Vậy thì vừa khiến khách hàng trở thành người dùng trung thành của Mỹ Tư vị, cũng mang lại cảm giác mới mẻ cho họ. Ngoài ra, Lâm Tố Mỹ đưa ra một đề nghị, nhưng lại bị rất nhiều người phản đối. Lâm Tố Mỹ đề xuất phương án thu hồi chai nhựa khách hàng có thể đổi 20 chai nhựa Mỹ thư vị rỗng lấy một chai Mỹ thư vị mới, không giới hạn về hương vị, từ đó họ sẽ thu lại chai. Lâm Tố Mỹ muốn làm vậy để giảm bớt ô nhiễm mà tập đoàn Du Mỹ tạo ra. Nếu là ô nhiễm tập đoàn Du Mỹ gây ra thì nên do họ nghĩ cách giải quyết dù giải quyết không tốt thì cũng phải thực hiện một số biện pháp cần thiết để giảm bớt tình trạng ô nhiễm. Nhưng chuyện đó sẽ kéo theo một vấn đề ấy là cần có người chuyên phụ trách việc này, sau khi thu chai rỗng về thì phải tiến hành một loạt biện pháp xử lý để những chiếc chai rỗng này trở thành nguyên liệu làm chai nhựa trong đó nhân lực vật lực tiêu tốn quá lớn, được không bằng mất. Trong vấn đề này, Lâm Tú Mỹ rất kiên trì. Cô kiên trì như vậy, lại thêm tạ trường du không hề phản đối, vì thế đề nghị này mau chóng được thông qua. Hết cách thôi, ai bảo đây là công ty của bản thân họ chứ, thành thử cách thức giải quyết vấn đề khá thô bạo. Sau khi chuyện này được thực hiện, mọi người rất bất ngờ phát hiện phương án đổi 20 chai rỗng lấy một chai mới khiến số lượng tiêu thụ đã tăng lên. Mà biện pháp này tiến hành khá thuận lợi. Khách hàng có thể tiến hành đổi ở bất cứ điểm tiêu thụ nào. Vào lần nhập hàng sau, điểm tiêu thụ đem đổi những chiếc chai đã thu được, sau đó xe hàng sẽ mang những chiếc chai rỗng về. Dẫu sao lúc chờ hàng xe cũng đầy, lúc về lại trống, đựng chai nhựa hoàn toàn không vấn đề. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du từng dự liệu trước tình huống đó cho nên khi phát triển rất thuận lợi, hai người họ coi như lẽ đương nhiên trong khi mọi người đều rất bất ngờ. 20 chai rỗng đổi lấy một chai nước ngọt mới, hình như khách hàng đã được hời. Nhưng ở đây đã có một tác động mang tính kích thích. Chẳng hạn như khi một người thu thập được 18 hoặc 19 chai, người ta sẽ rất muốn mau chóng thu thập được 20 chai rỗng. Do đó họ sẽ nhanh chóng mua chai nước ngọt cuối cùng, vô hình chung đã kích thích mua hàng. Cho nên số lượng tiêu thụ lại tăng lên. Mà thứ này, lâm tố Mỹ liên tưởng từ việc tạ trường Du bán vô tuyến. Khi trở thành nhà cung cấp vô tuyến, tạ trường Du đã tiến hành một biện pháp. Đó là hệ ai nhập hàng đủ 100 chiếc sẽ được tặng một chiếc. 100 chiếc này không phải ý chỉ một lần nhập hàng mà có thể phân thành nhiều lần, chỉ cần số lượng cuối cùng đủ 100 chiếc là sẽ được tặng. Đừng xem nhẹ ưu đãi này. Chính nhờ yêu đãi này mà nhà cung cấp là Tạ Trường Du đã đánh bại một nhà cung cấp khác chuẩn bị đến Định Châu phát triển. Bởi vì không thể nhiều lần dùng cái giá nhập hàng thấp để thu hút hứng thú của người khác, nếu không cũng sẽ chẳng kiếm được là bao, mà cho thứ này giá thấp thứ kia giá cao cũng sẽ chỉ đắc tội người ta cho nên nhà cung cấp mới đó đã tiến hành một cách thức thô bạo, đó là cho tiền. Nhưng mà lại thất bại, đừng nói là lâm tố Mỹ, ngay cả Tạ Trường Du cũng cảm thấy hơi khó tin khi nghe thấy chuyện này. Bởi vì trọng tâm của họ đã không còn đặt vào việc tiêu thụ mấy thứ như xe đạp vô tuyến nữa, kết quả là lại vô hình chung đánh bại một đối thủ tiềm năng. Cảm giác ấy cũng rất sảng khoái. Có một người bán vô tuyến tư nhân khá ổn, thường nhập hàng chỗ tại trường Du, bởi vì anh ta đã nhập 77 chiếc cứ trông nóng được tặng chiếc vô tuyến miễn phí kia, người ta giảm giá cũng không chịu cứ muốn đủ 100 chiếc để lấy một chiếc miễn phí. Ừm, bởi vì anh ta không nỡ mua cho mình quyết định để lại chiếc vô tuyến miễn phí kia cho nhà mình Còn những người khác số lượng nhập hàng còn nhiều hơn. Đủ 100 chiếc tặng một chiếc ấy cảm giác nhận được chiếc vô tuyến miễn phí kia không phải có tiền là so bì được. Ai nấy đều trở thành người mua trung thành vì chiếc vô tuyến miễn phí đó. Sau khi nghe vậy, lâm tố Mỹ nhìn sang tạ trường Du. Nếu thứ người ta tặng là vô tuyến, có lẽ việc làm ăn của anh sẽ bị ảnh hưởng. Tạ trường Du cười lắc đầu. Chuyện này ấy à, thật sự không thể nói vậy. Cách thức làm việc của những người đó bây giờ vẫn làm ra làm chơi ra chơi. Họ muốn hưởng thụ thành quả tự mình làm ra hơn chứ không phải là được người khác tặng thỏa thích. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều thế, vẫn có người nhận giảm giá. Hôm nay, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại đến ủy ban huyện Định Châu. Lần này họ đến vì hai chuyện, một là biến địa điểm cung cấp hàng của Tạ Trường Du trở nên chính quy. Vì bây giờ chuyện này vẫn được coi như chuyện khá nhạy cảm. Chỉ là hiện giờ họ thành lập tập đoàn Du Mỹ, người bên huyện đều hy vọng họ phát triển thuận lợi thúc đẩy kinh tế, bởi thế người ta mở một mắt nhắm một mắt với chuyện này. Nhưng dù sao cũng có người đố kỵ muốn dùng chuyện này để đối phó họ. Hai là họ còn muốn mua một mảnh đất để làm bãi chăn thả nuôi bò sữa chuẩn bị làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác sau này. Chuyện thứ hai khá dễ dàng, chỉ cần họ chọn chúng thì phía huyện không có ý kiến. Mà nơi hai người chọn thường không liên quan đến ruộng mà là một vài sườn núi không sử dụng có thể mang lại lợi ích cho một vài thôn trang nên người trong thôn cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái khó là chuyện thứ nhất, tạ trường du muốn đi con đường chính quy anh bằng lòng dâng hiến chuỗi lợi ích này, cũng dâng hiến một nửa lợi ích yêu cầu chỉ có một đó là bảo đối phương tìm người làm những chuyện này, người của anh sẽ rút về hết. Chuyện này được bàn bạc nhiều lần, kết quả cuối cùng cũng như ý, chỉ là kho hàng của tạ trường du phải tặng miễn phí, vẫn tiến hành xuất hàng ở đó. Tóm lại, kết quả cuối cùng vẫn khiến tạ trường du và lâm tố Mỹ hài lòng. Nếu từ bỏ tất cả thì ít nhiều sẽ cảm thấy tiếc dẫu sao đây cũng là thứ tạ trường du từng phấn đấu làm nên. Nhưng vì những chuyện đó không chỉ khiến họ gặp nhiều vấn đề, mấu chốt nhất vẫn là có rất nhiều người đáng để tin tưởng đều mắc vào đó, mà bây giờ thứ công ty thiếu chính là người. Lúc này mà tuyển nhân viên chỉ tìm công nhân viên bình thường đương nhiên không sao, nhưng nếu kiếm người cho một vài bộ phận chủ chốt thì không ổn. Cho nên đưa những người đó đến làm việc trong công ty có thể giải quyết được vấn đề thiếu người hiện nay. Vì chuyện làm bãi chăn thả, tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ lại bận đến mức chân không chạm đất. Hai người đi xem mảnh đất mới mua. Đây cũng coi như khoảnh khắc thành thơi trong lúc bận biểu có thể thả lòng người, đi dạo xem khắp nơi, không khác dạo bộ là bao. Bên này xây nhà, bên kia làm chuồng bò, bên đó chăn thả. Lâm Tố Mỹ vươn tay chỉ. Có nhiều bãi cỏ ở nơi này, nhưng địa hình quá dốc nên cả bãi cỏ cũng rất dốc, song so với những nơi khác thì vẫn được coi như cực kỳ bằng phẳng. Có lẽ người ta đã bị sườn núi có thể coi là núi ngược ra tâm lý này. Bầu trời rộng nối liền với những ngọn núi phía xa, chỗ gần mấy lùm cỏ xanh um tùm cơn gió mang theo hương cỏ cây nồng đậm thổi tới, khiến cõi lòng dường như cũng rộng mở theo. tạ trường du gật đầu, vươn tay quân tóc cô, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc dây chun, lấy tay làm lược buộc tóc cô lên. Lâm Tú Mỹ đứng yên, nhắm mắt mặc anh dài vò. Ánh dương dịu nhẹ chiếu xuống, đậu trên người cô, ngoài mùi cỏ cây vương nắng còn có cảm giác ấm áp và dựa dẫm yên ổn, chân thực nhất mà người phía sau mang đến cho cô, khiến cô có thể tháo bỏ tất cả vào giây phút này. Sau khi buộc tóc lên cho cô tạ trường du ôm lấy cô, đầu gác trên vai cô. Khóe miệng Lâm Tú Mỹ cong lên, cô mở mắt yên lặng nhìn phía trước, còn ánh mắt anh cũng đuổi theo cô. Lâm Tú Mỹ nhìn mãi, nhìn mãi, nheo mắt lại. Úi, đó có phải Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên không? Tạ trường du cười ra tiếng. Khoảng cách quá xa chỉ vừa liếc mắt một cái thật sự không nhận ra mấy, nhưng nhìn kỹ thì ở chỗ một sườn núi có hai người ngồi vai kề vai. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ vẻ mập mờ hay thứ gì khác chỉ có thể thấy hai người ngồi đó có kích thước như con kiến mà thôi. Lâm Tố Mỹ nghĩ ngợi. Rốt cuộc năm nay chúng mình phải tham gia bao nhiêu hôn lễ? hai. Lâm Tố Mỹ nhướng mày. Hôn sự của Dư Đại Khánh và Tôn hữu Vi đang được bàn bạc ít nhất đã có hai hôn lễ này rồi. Câu nói vừa rồi của cô rõ ràng có ý khác nhưng Tạ Trường Du lại trả lời như vậy. Lâm Tố Mỹ chỉ về phía đó. Anh không đánh giá cao họ à? Tạ Trường Du cười, chính ra người đã kết hôn như kiểu chúng mình hay hơn, ở bên nhau bất cứ đâu cũng không khiến người khác suy nghĩ linh tinh. Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng. Thôi đi, đàn ông yêu tú dù là lúc nào cũng khiến người ta có suy nghĩ. Cảm ơn đã khen ngợi, giống như phụ nữ yêu tú ấy, dù là trước hay sau khi kết hôn đều sẽ khiến vô số đàn ông ái mộ. Tạ trường du, chuyện này ấy hả, phải bắt đầu kể từ mấy cửa hàng nhỏ trong thôn. Rất nhiều nhân viên tuy sống ở chỗ ký thúc dành cho công nhân viên và ăn cơm ở nhà ăn, nhưng cũng muốn ra ngoài ăn thêm. Dần già đã xuất hiện mấy cửa hàng quy mô không lớn. Hôm đó lúc đi ngang qua một cửa hàng, Lâm Tú Mỹ nghe thấy người ở trong đó đang tám chuyện rôm rả mà chẳng mảy may cố kỷ. Tú tú tôi cảm thấy bà chắc chắn được mà. Mấy bà nói vớ vẩn gì đấy? Nói vớ vẩn gì chứ, bà xem bà trông xinh đẹp như thế, chắc chắn có thể quyến rũ khiến xếp tạ đối xử khác biệt với bà. Chuẩn đấy, bà còn xinh đẹp hơn Lâm Tú Mỹ nhiều. Không phải Lâm Tú Mỹ dựa cả vào tạ trường ru đó sao? Thật đấy, lấy một người đàn ông tốt thì cái gì cũng có. Người ta đã kết hôn rồi, kết hôn thì không thể ly hôn chắc, không phải người ta bảo lâm tố Mỹ thực kiếm tiền sao. Phụ nữ mà kiếm được tiền kiểu gì, đảm bảo là giả đấy, lại còn hư vinh đến thế nữa cơ. Khóe miệng lâm tố Mỹ người xem cả quá trình co rút. Còn tô Uyển thì trông đầy khó hiểu, mắt mấy người đó có vấn đề à. Tô Uyển khó lòng tin nổi, cái cô Tú Tú đó trông thật sự bình thường, không phải cô tự luyến đâu, thật sự là cô ta còn chẳng bằng mình, sao có thể đẹp hơn Lâm Tú Mỹ chứ? Sau đó, không có sau đó nữa. Tô Uyển công kích để trả thù, nói với người tuyển dụng là mắt đám người đó có vấn đề, đến cửa tuyển dụng đầu tiên cũng không vào được. Bây giờ tập đoàn Du Mỹ không phải người nào cũng tuyển, nếu thấy tính cách không ổn thì loại bỏ lượt đầu tiên, sau đó nếu trong thời gian đào tạo mà không ổn thì loại lượt hai. Tô uyển coi chuyện này như chuyện tám nhảm nói với Quách Trí Cường. Quách Trí Cường hay chuyện thì cũng có nghĩa là Tạ Trường Du sẽ biết. Hôm ấy lúc về đến nhà, Tạ Trường Du bày tỏ một cách vô cùng trịnh trọng, bảo Lâm Tố Mỹ nhất định phải càng đặt tâm tư vào anh, phải trông chừng anh thật cẩn thận. Lâm Tố Mỹ bày tỏ em chẳng muốn lãng phí thời gian. Sau đó hai người có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Sao em có thể nói là lãng phí thời gian chứ? Bởi vì chuyện kiểu này có lần một thì sẽ có lần hai, em không thể một mực trông coi anh được. Cho nên phiền anh tự giác một chút. Này, em có thái độ gì vậy? Lâm tố Mỹ giảng đạo lý với anh. Trừ phi em đã tìm một người đàn ông không làm nên trò chống gì, chẳng có chút ưu điểm nào, nếu không sẽ chẳng thể tránh khỏi chuyện thế này. Cho nên mong anh hãy học cách từ chối, về sau nếu gặp phải chuyện thế này thì cứ từ chối thẳng, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tạ trường du, thế rồi. Sang ngày hôm sau tạ trường Du liền yêu cầu Lâm Tố Mỹ học cách từ chối trước. Khi ấy Lâm Tố Mỹ còn hơi đờ đẫn, cho đến khi cô trông thấy chu Mậu Xuyên, thì già khi đó đúng lúc chu Mậu Xuyên rảnh rỗi, chợt nhớ tới Lâm Tố Mỹ cứ nghe mãi là vợ chồng Lâm Tố Mỹ đã thành lập một công ty mà vẫn chưa có cơ hội đến xem, nếu đã rảnh thì anh ta cũng tới tham quan một chút. Lâm Tố Mỹ vừa mới chào hỏi chu Mậu Xuyên xong, tạ trường Du đã kéo Lâm Tố Mỹ qua một bên. Người phụ nữ ưu tú, phải học một điều, có biết là điều gì không? Trở nên ưu tú hơn nữa, khóe miệng tạ trường du giật giật, phải học cách từ chối những người đàn ông ngoài chồng ra và giữ khoảng cách với những người đàn ông khác bây giờ là lúc để em học tập, đã rõ chưa? Lâm tố Mỹ, vì thế tạ trường du đích thân dẫn chu Mậu Xuyên đi tham quan. Nếu đã muốn tham quan thì cứ tham quan đi, anh đích thân dẫn đi tham quan, thế là đủ nể mặt rồi chứ. Lâm Tú Mỹ chỉ cảm thấy sự ấu trĩ của Tạ Trường Du quả thực ẩn giấu trong xương cốt thi thoảng sẽ bộc lộ ra, khiến cô giờ khóc giờ cười. Nhưng cô hiểu rõ Tạ Trường Du tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, cho nên cô cứ để Tạ Trường Du dẫn Chu Mậu Xuyên đến khắp nơi nhìn ngắm. Song Tô Biển lại cứ kéo Lâm Tú Mỹ lén lút đi theo sau hai người đàn ông kia, lý do vô cùng chính đáng nếu hai người họ đánh nhau thì chị có thể đi khuyên can. Chẳng bao lâu sau, Chu Mậu Xuyên liền rời đi trước khi rời đi anh ta chỉ nói một câu với lâm tố mỹ sự lựa chọn ban đầu của cô là đúng mà cô chỉ mỉm cười thế rồi tối hôm đó không ổn nữa tạ trường du cứ nói cô đã cười với chu mậu xuyên sau đó kỳ ca kỳ kèo cứ đòi định tội cô cho tới khi cô đồng ý ấy ấy ở ao nước trong nhà anh mới không nhắc đến chuyện này nữa Cô vốn tức tối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khiến cảm xúc giận dữ của cô lập tức phai nhạt nhịp tim cũng thay đổi tiết tấu. Giờ này phút này, lâm tố Mỹ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì chỉ cảm thấy rất buồn cười. Vậy chúng mình cùng học cách từ chối người khác nhé. Không cần học, tạ trường du khẽ hừ một tiếng. Em không phát hiện ngay từ đầu anh đã biết rồi hả? Lâm tố Mỹ cười phì. Được được được anh thì giỏi rồi, đã được chưa? Tạ trường du cắn nhẹ tai cô, anh giỏi ở đâu cơ, Thoạt tiên lâm tố Mỹ ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng, đẩy anh ra, song lại không đẩy ra được. Em đỏ mặt cái gì? Sốt hả? Tạ trường du còn cố ý sờ chán cô, đúng là hơi nóng, sốt thật à, anh mới sốt ấy, vậy chúng mình cùng sốt. Lâm tố Mỹ hừ một tiếng, giẫm một cú lên chân anh, đồ đáng ghét. Mạnh yên nhiên quả thực đang ngồi trên sườn núi cùng Trương Thành An. Trên đó có vài tảng đá, có thể tìm đại một nơi để ngồi. Người dân địa phương đã chẳng còn lạ lẫm với những phong cảnh này nên không thấy mới mẻ một chút nào. Song Mạnh Yên Nhiên rất thích chỗ này, dù nhìn thế nào cũng không thấy chán. Sau khi tốt nghiệp Mạnh Yên Nhiên không biết nên làm gì, hơn nữa vì một vài nguyên nhân mà cảm xúc của cô vẫn chán trường. Sau đó Trương Thành An hỏi cô có muốn đến thôn cửu Sơn không, nơi đây tuy không tiện lợi như ở thành phố nhưng cũng có vẻ đẹp riêng. cứ vậy Mạnh Yên Nhiên liền đến thôn Cửu Sơn. Thôn Cửu Sơn tốt hơn trong tưởng tượng của Mạnh Yên Nhiên. Theo lời các cụ già nói, nông thôn đại diện cho lạc hậu, man dở và cả một vài chuyện bẩn thỉu vớ vẩn. Nhưng thôn Cửu Sơn lại hoàn toàn không phải như thế. Tuy cũng có người sẽ bàn tán này nọ, nhưng từ đầu chí cuối phần lớn mọi người đều giữ nguyên sự lương thiện. Còn phong cảnh nơi đây càng khiến người ta vui vẻ thoải mái, khiến cô đắm say vào non nước này, dường như thật sự tìm về được con người đã lạc lối của mình. Chỗ này đẹp thật đấy, mạnh yên nhiên nhìn phương xa, cây cối giữa núi tạo thành một mảng xanh, nhờ sự phụ trợ của khoảng cách lại càng giống bức tranh sơn thủy, mà còn là bức tranh lớn vậy nữa. Nếu là sáng sớm sẽ càng đẹp, đó là khi sương mù dày đặc vẫn chưa tan, giữa núi đồi chỉ có những đỉnh núi thoát ẩn thoát hiện còn những chỗ khác đều chìm trong màn sương dày đặc. Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, dù có người nói thần tiên sống trên núi hẳn cũng sẽ có người tin. Nơi này vẫn luôn rất đẹp, em thích rồi hả? Tư, dường như cô khẽ nhíu mày, yên lặng một lúc lâu. Chắc là thích đi, Trương Thành An tiện tay quơ, liền ngắt được một vài đóa hoa bé bé. Anh đưa cho cô, nơi này thật sự rất tuyệt, Mạnh Yên Nhiên nhận hoa trong tay anh, non đẹp nước đẹp hoa cũng đẹp, còn con người lại tốt như thế. Trương Thành An cười, Mạnh Yên Nhiên ngửi những đóa hoa trong tay. Tốt thật, suýt nữa em đã yêu nơi đây rồi. Suýt nữa, Trương Thành An nhíu mày, Vậy thì cố gắng thêm một chút rồi sẽ yêu thôi. Mạnh yên nhiên nhìn anh chẳng hiểu sao lại cười. Trương Thành An hơi khó hiểu, nhưng cũng cười theo cô. Tôn Cửu Sơn năm nay rất náo nhiệt hết lễ cưới này đến lễ cưới khác được tổ chức. Trong đó có hôn lễ của Dư Đại Khánh và Tôn hữu Vi là huyên náo nhất. Dẫu sao vì việc hai người trở về làm cùng tại trường du, bây giờ còn đảm nhận chức vị không nhỏ trong tập đoàn du Mỹ nên thân phận của họ đã hoàn toàn khác. Hôn sự của hai người cách nhau chỉ mấy ngày. Hai ngày đều đẹp cho nên họ rút tham quyết định thứ tự trước sau. hôn lễ rất huyên náo, nhưng dù là Dư Đại Khánh hay tôn hữu vi kết hôn chẳng đến một tháng thì đều lần lượt bày tỏ sự hối hận, đều nói là ban đầu đã mù mắt rồi, không nên kết hôn mới phải. Sau khi kết hôn, hai người này ngày ngày có chuyện, khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười. Chủ yếu vì bên nhà vợ của Dư Đại Khánh là dịch liên có người họ hàng bị bệnh phổi, đưa vào bệnh viện khám thì bác sĩ nói là do hút thuốc quá nhiều gây ra. Bởi thế Dịch Liên cực kỳ xem trọng chuyện hút thuốc quyết định không cho Dư Đại Khánh hút. Dư Đại Khánh ấy à, lúc không bị Dịch Liên quản thuốc thì có hút không nhiều nhưng cũng không ít. song bây giờ bị quản thuốc thì anh chàng tìm mọi cách để hút. Vì thế ngày nào hai người Dư Đại Khánh và Dịch Liên cũng ầm ĩ đến độ gà bay chó nhảy. Còn Tôn hữu Vi, nhà vợ anh chàng là Trần Thủy Nguyệt có một người họ hàng bị ngã vì uống rượu say, đúng lúc có một tảng đá trên mặt đất thế là người họ hàng ngã trúng tảng đá chết ngay tại chỗ, vì thế Trần Thủy Nguyệt vô cùng ghét người trong nhà uống rượu. Thế là Tôn hữu Vi cũng lấm lét muốn uống rượu, vì chuyện uống rượu mà ngày nào anh chàng cũng tranh cãi với Trần Thủy Nguyệt. Dư Đại Khánh và Tôn Hiễu Vi một người bị cấm thuốc một người bị cấm rượu, vận mệnh chẳng khác nhau là bao, vì thế hai người sinh ra tình hữu nghị mới, phối hợp với nhau, mày đến chỗ tao hút thuốc tao đến chỗ mày uống rượu, nếu bị người thấy mùi thì nói là dính từ trên người đối phương. Mỗi ngày, hội tạ trường Du Quách Chí Cường đều thấy trò ầm ĩ của hai người đó, lần nào cũng cười ngặt ngẽo. Hôm nay cả đám tụ tập Tôn Hiễu Vi và Dư Đại Khánh đang tranh thủ thời gian để hút thuốc uống rượu rồi kể ra lịch sử đầy máu và nước mắt ở nhà mình. Trương Thành An nhíu mày, tụi mày cố ý khiến mấy đứa còn chưa kết hôn như bọn tao không có suy nghĩ nữa hả? Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh lập tức dặn dò anh chàng, kết hôn thì đừng có tìm mấy bà vợ sư từ cái, ngày nào cũng cãi cọ đau hết cả đầu, nếu ban đầu biết vợ mình hung dữ như thế, họ tuyệt đối sẽ không cưới, kiên quyết không cưới. Trương Thành An đỡ chán, tụ giáo rồi, vì thế Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh lại giày vò Lưu Khánh Đống. Lưu Khánh Đống đang tâm hồn treo ngược cành cây, cũng chẳng bận tâm. Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh giày vào hai người này đủ rồi liền muốn khiến cho Tạ Trường Du và Quách Chí Cường khó chịu. Quách Chí Cường vẫn còn tốt bình thường cũng thấy thằng này hút thuốc uống rượu nhưng còn Tạ Trường Du thì rất hiếm khi thấy. Tôn Hữu Vi, Tạ Trường Du, có phải mày cũng bị Lâm Tú Mỹ quản thúc không cho mày uống rượu hút thuốc đúng không? Nhưng mày ngại nói nên mới không thể hiện ra. Thực ra mày là người cùng kiểu với bọn tao chứ gì. Tạ Trường Du cười phì, thôi đi. Cô ấy chưa từng quản thuốc tao, không những không quản mà còn cho tao uống rượu, hút thuốc thỏa thích chỉ cần chú ý chút là được. Dẫu sao hút thuốc cũng coi như một cách thức tiếp đãi còn uống rượu ấy hạ uống chút rượu còn có lợi cho sức khỏe nữa. Dư Đại Khánh, mày mới thôi đi ấy. Nếu thật sự như thế thì sao họa hoàn lắm bọn tao mới thấy mày uống rượu, hút thuốc. Tạ trường Du phất tay. Hết cách thôi, tao tự giác mà. Mọi người tạ trường du, bọn mày nhìn bọn mày xem, bảo bọn mày không uống rượu, không hút thuốc thì bọn mày cứ đòi uống rượu, hút thuốc. Nhưng như tao đây, đã được cho phép rồi mà tao lại tự giác không hút thuốc, không uống rượu. Điều này thể hiện rằng tao tự giác có khả năng tự kiềm chế, nghĩ cho sức khỏe của bản thân cũng là thương vợ trá hình. Nhất là dưới sự phụ trợ của người như bọn mày, Tôn hữu Vi và Dư Đại Khánh nhìn nhau một cái, tao muốn đánh chết nó, tao cũng muốn, cùng nhau đêm mày. Chỉ là họ vừa dứt lời thì tạ trường Du đã chạy biến đi, chỉ để lại người đằng sau đuổi theo không ngừng. Chẳng qua bao lâu, nhà Lưu Khánh Đống xảy ra một chuyện. Thì ra nhà họ Lưu đã sắp xếp đối tượng kết hôn cho Lưu Khánh Đống, là người ở bên chỗ nhà mẹ anh chàng. Lưu Khánh Đống không thích cãi cọ ẩm ý với người nhà. Phương thức giải quyết cuối cùng là Lưu Khánh Đống lấy toàn bộ số tiền của mình ra đưa cho bố mẹ, họ muốn làm sao thì sao, nhưng hôn sự của anh chàng do tự anh quyết định. Đồng thời, lấy số tiền này ra rồi cũng có nghĩa là bảo bố mẹ anh sống cùng anh trai anh. Chuyện của Lưu Khánh Đống khá ẩm ý trong thôn. Mọi người đều thấy bất bình cho anh. Từ nhỏ bố mẹ anh đã đưa tiền của anh cho anh trai chị dâu, bây giờ vẫn chưa đủ còn bắt anh tiếp tục chi tiền. Bản thân Lưu Khánh Đống thì chẳng sao có thể trả tiền mua sự tự do, rất tốt hơn nữa còn giải quyết tất cả mọi chuyện trong một lần. Mà cũng không phải là Lưu Khánh Đống thật sự đã hết tiền, vẫn còn tiền hoa hồng từ tuyến xe đường dài từ huyện Định Châu đến thành phố Vân nữa kìa. Và lại bây giờ anh đang làm việc cho tập đoàn Du Mỹ nên cũng có lương. Nếu đã thế thì cũng chẳng có tổn thất gì cả. Lưu Khánh Đống thật sự không muốn nghe bố mẹ mình nói anh trai vất vả thế nào nữa, nếu muốn bảo anh giúp đỡ thì sau này tùy họ đi, dẫu sao anh cũng mặc kệ. Tiêu tiền có thể mua sự tự do, cũng có thể mua về được cuộc hôn nhân của bản thân mình. Lưu Khánh Đống nói mình đã hời, nhưng hội tạ trường dụ uống rượu cùng Lưu Khánh Đống đều có thể biết lòng Lưu Khánh Đống không mấy vui vẻ. Trường 134 ẩn tình, lúc nhà Lưu Khánh Đống chuẩn bị xây nhà mới cuối cùng Lưu Khánh Đống không kiềm chế cảm xúc được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Tựa như ngọn núi lừa trầm tích nhiều năm phun trào vào khoảnh khắc này, chỉ là cảm xúc của anh không quá kịch liệt mà thôi. Bởi vì sau khi nghe chuyện này... Rất nhiều người trong thôn thấy Lưu Khánh Đống đều bất giác hỏi anh nhà cháu xây nhà mới à, xây để cháu cưới vợ đúng không? Bao giờ cháu kết hôn thế? Người trong thôn đương nhiên không có suy nghĩ khác càng không biết chuyện giữa Lưu Khánh Đống và người nhà, họ chỉ bất giác hỏi thăm mà thôi. Bởi vì không chỉ thôn Cửu sơn mà mấy thôn gần đó đều thế, xây nhà phân nửa là để cho con trai kết hôn, đôi khi còn có thể thu hút cô gái có điều kiện không tệ nhờ vào một căn nhà đẹp dẫu sao người làm mối cũng có thể lấy đó để nói này nói nọ với người khác. Nhưng Lưu Khánh đống tầm hiểu, nhà mình xây căn nhà mới không liên quan một chút xíu nào đến anh, họ xây nhà chỉ là vì nhà anh trai anh nhiều trẻ con không ở nổi nữa mà thôi. Lúc xây nhà rất ẩm ý, anh nhìn thấy từ lúc trời còn chưa sáng bố mẹ mình đã bắt đầu đào từng gùi cắt hay đá vụn để giúp đỡ việc xây nhà, chẳng hiểu sao trái tim anh chua xót Tâm trạng lưu Khánh Đống không tốt cảm xúc cũng cực kỳ kém. Lúc này, hội tạ trường du đương nhiên phải ở bên anh. Ngay tại cửa hàng nhỏ trong thôn, hai bàn ghép thành một họ vừa ăn vừa uống rượu, sau đó nói ra vài chuyện phiền lòng của bản thân. lưu Khánh Đống uống nhiều nhất. Rượu này tựa như một chất dẫn, dẫn ra nút thắt trong lòng anh bao nhiêu năm nay. Tao không trách bố mẹ tao, thật sự không trách họ. Nếu phải trách thì đều tại tao, tại bản thân tao." Lưu Khánh đống đỏ hoe mắt, một tay siết thành nắm, không ngừng nện vào ngực mình. Dư Đại Khánh ngồi bên cạnh vội giữ Lưu Khánh đống lại. "Mày làm gì thế, điên à?" Lưu Khánh đống không nhịn được nữa mà bật khóc. "Có thể trách ai đây?" Trách bản thân anh, anh vẫn luôn biết nhưng lại không chịu đối mặt ngược lại để mặc người khác nghĩ bố mẹ anh quá thiên vị. Thiên vị có lẽ là có đúng không? Khi người trong thôn nói Lưu Khánh đống nhà anh nghe lời thật đấy, sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Câu trả lời của bố anh là ra đống nhà tôi mới nghe lời có tiền đồ cơ. Là mới, không phải cũng. Khi ấy, dường như một cách vô thức rất nhiều thứ đã khác. Anh không ngừng tìm kiếm nguyên nhân. Sau khi thật sự tìm được trái lại bản thân anh lại không thể đối mặt. Thực ra anh còn có một em trai nhỏ hơn anh 2 tuổi. Hồi nhỏ bố mẹ đều ra đồng làm ruộng, giao em trai cho anh và Lưu gia đống trông, dặn hai anh em chăm sóc tốt cho em trai. Sau đó Lưu gia đống lại bảo anh trông em trai, còn bản thân Lưu gia đống chạy ra ngoài chơi. Lưu Khánh đống ở nhà trông em, cảm thấy phiền phức liền bảo em trai tự chơi, đừng chạy lung tung, rồi anh cũng chạy đi chơi với người khác. Sau đó khi em trai mất thích bản thân anh sợ tái mặt. Cuối cùng sự tình ẩm ý, cả thôn cùng đi tìm em trai anh nhưng vẫn không tìm thấy. Vẫn là trưởng thôn hỏi dò một câu liệu có rơi xuống nước không? Khi ấy cạnh thôn có một ao nước rất nông, cũng chỉ tới bắp chân người trưởng thành mà thôi, sau này nó bị lấp đi. Người trong thôn đi mò trong nước quả thật phất được em trai anh. Khi ấy lưu Khánh Đống liền biết đều là lỗi của mình, anh không trông chừng em trai nên mới khiến em trai gặp chuyện. Sau khi xảy ra chuyện trong nhà dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng dường như lại thay đổi rất lớn. Sau khi Lưu Khánh Đống kể chuyện này ra, mọi người mới vỡ lẽ thì ra là vì chuyện đó. Họ đều bênh Lưu Khánh Đống, cho nên dù Lưu Khánh Đống tự trách tội bản thân về chuyện đó thì họ vẫn không nhịn được mà nói giúp anh. Dựa vào đâu mà chỉ trách Lưu Khánh Đống chứ, không phải Lưu Gia Đống cũng đi chơi đấy ư. Hơn nữa, trong nhà chỉ có mấy đứa trẻ, cũng nên bảo ông bà trông coi mới phải, sao cuối cùng đều trách tội lên Lưu Khánh Đống chứ. Nhưng bởi vậy, họ cũng hiểu tại sao khi người nhà đòi tiền, Lưu Khánh Đống lại đưa một cách thoải mái như thế. Người trong thôn, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng vậy, cơ bản là tự kiếm tự tiêu tiền, cùng lắm là bố mẹ dặn dò tiết kiệm nhiều một chút, đừng tiêu linh tinh. Nếu bố mẹ thật sự dùng tiền của con cái thì nhà cửa chắc chắn sẽ ẩm ý. Càng đừng nhắc đến gia đình nhà lưu gia đống bố mẹ còn đòi tiền của con trai bé rồi đưa cho anh trai dùng. Phong tục của người dân địa phương là rất hiền từ với con cháu. Như đội sản xuất số 3 ban đầu có một hộ gia đình lạ đời vậy. Cô con dâu đuổi bà mẹ chồng ra ngoài nấu cơm, bà mẹ chồng hết cách chỉ có thể bắt một cái ổ nhỏ chỗ cửa hứng nắng để nấu cơm ăn, chú mưa chắn gió nhờ vào chút ngói nhô ra từ căn nhà, lúc mưa to, củi lửa đều ướt đẫm. Vậy mà cô con dâu kia tuyệt đối không cho bà cụ vào nhà nấu cơm, bà cụ còn bị mắng, chỉ buổi tối bà cụ mới được cho phép vào nhà ngủ. Ngày nào cô con dâu đó và con trai bà cụ cũng cãi nhau, nhưng bà cụ vẫn nấu cơm bên ngoài. Người trong thôn đều cảm thấy đáng thương, thi thoảng giúp đỡ đôi chút nói cô con dâu kia hơi quá đáng. Sau đó bà cụ qua đời, anh con trai và cô con dâu tìm một khe núi chôn bà cụ vào, bên ngoài dùng vôi bịt là xong, đến tang lễ cũng không tổ chức. Xảy ra chuyện như thế không có ai chỉ trỏ cô con dâu nhiều nhất là cảm thấy hơi quá đáng sau đó đoán chắc mẩm rằng hồi trẻ bà cụ kia đối xử không tốt với cô con dâu nên về già mới bị đối xử như thế những chuyện này được người ta dùng để cảnh cáo bản thân đừng chỉ chiết tệ bạc với con dâu nếu không khi về già người ta sẽ chỉnh bạn tuy là nói đùa nhưng cũng có thể nhìn ra quan điểm bình thường của mọi người suy nghĩ đầu tiên là bản thân bà cụ đã làm sai chứ không phải là anh con trai và chị con dâu bất hiếu đến mức nào Đôi vợ chồng đó có báo ứng không? Họ sinh ra hai cậu con trai, hai anh con trai đều đỗ đại học. Bây giờ sau khi tốt nghiệp anh con cả làm việc rất tốt, anh con út tuy kém hơn nhưng cũng không thiếu thốn gì. Hai anh con trai mua nhà trên huyện cho bố mẹ, đón bố mẹ đến hưởng phúc rồi, báo ứng cái rắn. Từ những chuyện đó có thể nhìn ra phong tục của người bản địa trừ phi con cháu làm chuyện cực kỳ quá đáng, nếu không dù là bậc trưởng bối hay người khác trong thôn đều sẽ không dễ dàng nói phận con cháu không đúng. Đương nhiên, trong phần lớn tình huống, bậc trưởng bối khoan dung nhân ái, đám con cháu cũng cực kỳ hiếu thảo. Cho nên khi Lưu Khánh Đống đưa tiền của mình cho bố mẹ, hội tạ trường du không thể hiểu nổi. Nói hơi không biết xấu hổ một chút thì tiền của bố mẹ là của mình, tiền của mình lại không phải là của bố mẹ. Đối với phần lớn các gia đình, đây là chân lý cuộc đời. Lưu Khánh Đống buồn như thế, hội tạ trường du cũng không tiện nói gì. Dẫu sao xảy ra chuyện đó, chỉ có người trong cuộc mới biết nó khó chịu thế nào, người khác chẳng thể hiểu và cảm nhận được. Khi mọi người đang uống rượu, vợ của Dư Đại Khánh và vợ của Tôn Hiễu phi chạy đến. Dịch liên vừa thấy Dư Đại Khánh lại đang hút thuốc thì lập tức đỏ hoe mắt vừa đi qua liền phát vào lưng Dư Đại Khánh. Đã nói bao nhiêu lần bảo anh không hút thuốc rồi cơ mà. Không phải anh đã đồng ý rồi hả? Sao lại hút tiếp, em đã nói bao nhiêu lần rồi, hút thuốc không tốt, không tốt gì hết. Anh không biết bác sĩ đã nói là người hút thuốc bụng đều đen xì à, đều đen xì đấy. Anh còn hút còn hút nữa. Dịch liên nói mãi, nói mãi thì bật khóc, lúc nào cũng chỉ biết ậm ừ cho qua với em. Nhất thời, Dư Đại Khánh cảm thấy cực kỳ lúng túng, muốn giải thích là nghe Lưu Khánh đống kể những chuyện đó, anh khó chịu trong lòng nên mới hút một điếu. Đừng nói nữa, được không? Có chuyện gì vợ chồng mình về nhà rồi nói, nói ở đây không xấu mặt à? Dư Đại Khánh nhíu mày, rõ ràng anh chàng rất khó chịu. Anh nói lời không giữ lời thì không xấu mặt hả? Dư Đại Khánh hết cách thấy Dịch Liên không chịu dừng, bấy giờ mới chào mọi người, kéo Dịch Liên về nhà giải quyết mâu thuẫn gia đình. Còn vợ Tôn Hiễu Vi là Trần Thủy Nguyệt càng quyết tuyệt, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Tôn Hiễu Vi. Tôn Hiễu Vi bị vợ mình nhìn mà sờn gai ốc vội vã kéo Trần Thủy Nguyệt sang một bên, nghiêm túc kể chuyện đã xảy ra hôm nay. Không phải anh chàng muốn uống, mà là mọi người cùng uống, chẳng lẽ anh lại là ngoại lệ? Tôn Hữu Vi nói tốt nói xấu mới khiến Trần Thủy Nguyệt không làm ầm lên. Lúc rời đi, Trần Thủy Nguyệt cho Tôn Hữu Vi một ánh mắt anh hãy tự lo cho mình đi. Sau khi ngồi xuống, Tôn Hữu Vi nhớ đến nét mặt vợ ít nhiều cảm thấy bất an, cũng viện cớ vội về rỗ dành vợ, nếu không đợi lát nữa về nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cứ vậy, cũng chỉ còn lại mấy người. Lưu Khánh đống say mềm đến mức nói năng linh tinh, may mà không gây chuyện. Lúc này, Mạnh Yên Nhiên đi cùng họ nói với Trương Thành An, đưa anh ấy về đi, đã uống thành như vậy rồi mà. Trương Thành An gật đầu, cùng Quách Chí Cường đỡ Lưu Khánh đống về. Họ không về nhà họ Lưu mà về nhà Trương Thành An. Lý do đã có, nhà họ Lưu xây nhà, không có nhiều chỗ ở. Vì thế trong quán nhỏ chỉ còn lại Tạ Trường Du và Mạnh Yên Nhiên. Bát đũa phông vãi và thức ăn thừa trên bàn khá lộn xộn vừa nhìn đã thấy cực kỳ hoang tàn. Món ăn dùng dầu, sau khi lạnh dầu nổi trên bề mặt trông hoang hoài lạ thường. Mạnh yên nhiên bưng một chén rượu nhỏ từ từ nhấm nháp. Động tác ấy cực kỳ tao nhã, mê người. Còn bàn thức ăn khá trống trải kia dường như chỉ tôn lên khí chất tao nhã của cô. Tất cả chìm thành bối cảnh cho cô. Có vẻ đã nhận ra điều gì, tạ trường du nhú mày. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về à? Mạnh yên nhiên không nhìn anh, ngược lại hỏi anh một vấn đề, tạ trường du, nghe nói ban đầu, vì vợ anh nên anh mới đến nhất chung của bọn em học và thi vào Đại học Vân, đúng không? Những chuyện này từ lâu lâu lâu lâu, đã bị hỏi cả đống lần rồi, em không thể không nhắc đến nữa cho khác mọi người à. Lúc này mạnh yên nhiên đặt rượu xuống, dường như khóe miệng thoáng cười. Hồi đó anh nghĩ gì thế? Tạ trường du càng nhíu chặt mày. Cũng không nghĩ gì cả con người dù sao cũng phải dốc hết sức mình một lần, đánh đổi rồi, nỗ lực rồi, khi kết quả đến, cho dù sẽ tiếc nuối thì cũng không hối hận. Cho dù sẽ tiếc nuối thì cũng không hối hận. Bây giờ mạnh yên nhiên mới nhìn xoáy vào anh, ánh mắt có thêm cảm xúc khác. Anh đang ám chỉ em à. Tạ trường Du lắc đầu. Anh chỉ cảm thấy con người ta đừng nên hại người hại mình, làm chậm chẽ người khác, sau đó lại làm chậm chẽ chính bản thân mình. Tạ trường Du đứng dậy. Sau khi thanh toán anh đưa cho Mạnh Yên Nhiên một đồng xu. Anh nói, đồng xu này sẽ cho em đáp án. Mạnh Yên Nhiên cầm đồng xu. Xem ý trời hả? Trong lòng có hai suy nghĩ, mỗi mặt là một suy nghĩ, ném rồi nghe ông trời sắp đặt là mặt nào thì sẽ làm như thế. Tạ trường du lắc đầu. Không phải, đồng xu này có thể cho em đáp án 100%. Lời nói của kinh nghiệm hử. Tạ trường du cười, song không nói gì. Anh căn bản không cần đồng xu. Về đến Tạ Trạch Tạ Trường Du liền trông thấy Lâm tố Mỹ đang ngồi trong đình uống rượu. Đây là rượu dâu mà cô ủ thành từ rất nhiều dâu lên men. Nhưng vì cô không thích rượu quá nồng nên thời gian lên men khá ngắn, vì vậy vị rượu rất ít phần nhiều là vị ngọt so với rượu thì giống nước ngọt hơn. Tạ Trường Du đi qua, muốn tự rót cho mình một ly, xong lại bị Lâm tố Mỹ ngăn cản. Uống rượu với đại mỹ nữ vẫn chưa đủ à? Về lại còn muốn uống tiếp. Tạ Trường Du liếc nhìn cô. Em phải chú ý đấy nhé, lâm tố Mỹ nhướng mày. Tô uyển lén lút đi điều tra, thăm dò bọn anh, không quan tâm chồng con bé mà lại quan sát chồng em, em không chú ý đến à. Anh ít đánh chống làng thôi. Được rồi, Tô uyển nói là anh và một đại Mỹ nữ ngồi với nhau, ừm, ngồi một mình. Nếu thật sự là ngồi một mình thì còn có thể bị người khác phát hiện ra chắc. Hôm nay anh chỉ làm cố vấn tình cảm một lần thôi. Ủa, anh giỏi ghê, tạ trường du không nhịn được mà cười nhẹ. Thế này không phải là nhờ phúc của em đấy sao? Đều tại em quá yêu tú anh có thể lấy được em, người khác đều tới xin anh chỉ dạy hại anh bận bù đầu đây này. Phải ha, đều tại em, sao lại đuôi như thế chứ? bấy giờ tạ trường du đứng dậy, nửa người trên vươn qua bàn đá, hai tay ấn vai cô. Để anh nhìn xem nào, sao lại nói mắt mình có vấn đề chứ, anh thấy rõ ràng vẫn sáng mà. Đáng ghét buông em ra, không buông, tạ trường du cười hì hì. Em cũng nhìn anh xem, nhìn cho kỹ vào. Là em mắt tinh hay mắt đuôi mà vớ phải anh. Lâm Tú Mỹ hừ một tiếng, cầm ly rượu trước mặt mình lên, sau đó bón cho anh. Mỹ nhân bón rượu, đương nhiên là phải tiếp đến cùng rồi. Bằng ngay động tác đó, tạ trường du hôn môi cô. Lúc này, chất lỏng đỏ đến độ ngả đen kia phô bày ra hương vị kỳ lạ mà mê hoặc. Lâm Tú Mỹ im lặng hôn anh. Xung quanh yên tĩnh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh của gió, sau đó mới là nhịp đập con tim đối phương. Khoảnh khắc lại đứng thẳng dậy, tạ trường Du ngồi luôn lên bàn đá, sau đó kéo cô vào trong lòng mình. Anh ngồi trên bàn đá, chỉ có ánh trăng và ngọn đèn trong đình nhìn ra bầu trời đêm xanh thẫm. Anh ôm cô rất chặt, mùi rượu trên người anh nồng nặc tựa như một lớp sương mỏng, mãi không tiêu tan. Sao thế, cô dựa vào lòng anh, dường như cảm nhận được sự bất thường của anh lúc này. Không sao chỉ là cảm thấy thật tốt, anh thật may mắn, hừ, anh hôn lên chán cô, anh có thể thích em rồi có được em thật tốt biết bao. Lâm Tú Mỹ khẽ lắc đầu, lại chịu kích thích thích gì đấy, bây, người phụ nữ này chẳng lãng mạn gì cả, không thể đáp lại một câu là em thích anh có được anh cũng rất tốt à. Lâm Tú Mỹ cười khẽ, không thể, cứ vậy, tạ trường du cùng cười theo cô. Năm nay, ngoài những tin ngồi lê đôi mách về tập đoàn Du Mỹ mà tạ trường Du và lâm tố Mỹ gây dựng nên tin hài nhất vẫn do nhà Tống Thiết cung cấp. Sau khi con trai đỗ đại học vợ chồng ông Tống Thiết và bà Cát Hồng bắt đầu đi khắp nơi bốc phét con trai họ giỏi giang đến mức nào. Ngay cả việc Tống Yên dẫn bạn gái về nhà nhưng chỉ ăn một bữa cơm rồi lập tức rời đi cũng không ảnh hưởng đến việc ông Tống Thiết bà Cát Hồng khen con dâu mình mút trời. Ông Tống Tiết và bà Cát Hồng giấu hết tất cả mọi thứ trong nhà tự mình không nỡ ăn không nỡ mặc sau đó đưa tất cả cho con trai và con dâu mang đi. Thế rồi sao, mỗi lần ông Tống Tiết và bà Cát Hồng giấu đồ đi anh con rể của họ đều đi lục tìm cho vợ và con gái mình dùng. Bây giờ mâu thuẫn đã thăng cấp, có lẽ vì anh con rể kia thực sự thấy họ phiền quá bèn thu dọn quần áo đồ đạc của họ, sau đó đích thân dẫn ông Tống Tiết và bà Cát Hồng đi tìm Tống Nguyên. Nếu ông Tống Thiết và bà Cát Hồng vẫn một mực khen con trai họ hiếu thảo, vẫn luôn muốn để dành đồ tốt đồ ngon cho cậu con trai và cô con dâu chẳng thấy bóng dáng đâu kia, vậy thì đi theo con trai con dâu họ còn sống ở cái căn nhà nghèo khổ này làm gì? Nếu nói chồng của Tống Vũ tức Chu Thế Thành cũng là một nhân tài, nói làm là làm thì cũng chẳng hoa chút nào. Cũng phải thôi, nếu hai ông bà đã thích con trai mình như thế, ngày nào cũng khen nó hiếu thảo, ngày nào cũng muốn để dành đồ tốt cho nó, vậy thì sống cùng vợ chồng Tống Nguyên không phải là lẽ đương nhiên hay sao? Vì thế Chu Thế Thành dẫn hai ông bà đến nhà Tống Nguyên, chỉ nói một câu, bố mẹ sống cùng con trai là đạo lý thường tình cho nên bây giờ anh ta đưa người đến. Sau đó chẳng được mấy ngày, vợ chồng ông Tống thiết bà Cát Hồng đã ôm hành Lý Tiêu Mìu quay về. Nguyên nhân ư, rất đơn giản, con dâu họ đương nhiên không muốn sống cùng họ, suối Tống Nguyên mau bảo họ quay về. Bây giờ ông Tống Tiết và bà Cát Hồng đã biết con dề mình là người thế nào rồi. Còn Tống Vũ chỉ lo trông con mình căn bản mặc kệ chuyện của họ. Chuyện của nhà họ Tống được coi như một bộ phim hài. Mà điều lâm tố Mỹ không ngờ tới là nhà mình cũng chẳng ngưng nghỉ. Chuyện này vẫn phải nói từ bên nhà bà ngoại lâm tố Mỹ. Trần Thu Sinh muốn mua nhà, giống như hồi đó Trần Thu Sinh đòi mua xe đạp vậy. Bây giờ ông cứ đòi mua nhà, còn chưa xem nhà xong đã vay tiền Trần Đông Mai trước rồi, vay không nhiều mà cũng chẳng ít. Trần Đông Mai nể mặt hai người là anh em, không thể không cho vay Bây giờ vấn đề đã đến, Trần Thu Sinh nghe nói bên nhà họ Trương muốn bán nhà, nhà họ Trương đó là một đứa con của chị gái bà ngoại lâm Tố Mỹ. Trần Thu Sinh còn đến tận nơi xem và cảm thấy không tệ. Khi hai nhà đã bàn bạc gần xong xuôi thì đối phương lại dừa quẻ bán luôn nhà cho người khác. Chuyện này khiến Trần Thu Sinh cáu điên người. Nếu chê bán cho nhà họ hàng, cảm thấy ít tiền thì cũng chẳng sao, anh cần bao nhiêu cứ nói thẳng, việc gì phải chơi cái trò giả dối ấy, tiền đã chuẩn bị xong rồi, nhà lại bán cho người khác. Trần Thu Sinh nổi đóa muốn đi tìm người đó nói chuyện cho hàn hoi. Trần Thu Sinh chỉ nói cho bõ tức nhưng không ngăn được bà ngoại lâm tố Mỹ là vương thục vân ra mặt cứ níu lấy không cho Trần Thu Sinh đi. Lý do của Vương Thục Vân là đến Tết gia đình người ta sẽ cho bà cụ tiền hiếu kính, nếu Trần Thu sinh đi gây chuyện đến Tết người ta không tới nữa thì chẳng phải là mất đi rất nhiều tiền hay sao? Chuyện này khiến Trần Thu sinh cáu tiết vừa mắng Vương Thục Vân vừa ném đồ đạc trông như thể sắp phá cả căn nhà. Mà bà cụ Vương Thục Vân thì ngồi khóc dưới đất, nói bà cụ bị chê ghét không sống nữa cho xong. Nhà họ Trần nháo nhào hết cả lên, Trần Đông Mai mệt lòng chạy qua khuyên. Sau đó Trần Đông Mai cũng bất lực. Đã xảy ra chuyện này rồi, hoặc là bà cụ Vương Thục Vân im miệng, hoặc là giúp con trai chỉ trích nhà kia mấy câu, ngược lại sẽ không thêm chuyện. Thế mà vào lúc này rồi, bà cụ còn nghĩ cho người khác, khiến Trần Thu Sinh suýt tức chết. Trần Thu Sinh ném thẳng cho bà cụ Vương Thục Vân một ít tiền. Nếu đã thích tiền như thế thì cho bà cho rồi đấy, được rồi chứ. Lâm Tú Mỹ nghe Trần Đông Mai oán than mà khá bất đắc dĩ. Cách giải quyết cuối cùng là rốt cuộc trần thu sinh cũng mua nhà, bà cụ vương thục phân móc hết tất cả cuộc nải của mình ra, hí ha hí hưởng ủng hộ con trai nhỏ, muốn theo con trai nhỏ cùng lên huyện sống. Hôm nay, vừa tan làm về nhà, Lâm Tố Mỹ đã nghe thấy hai đứa cháu đang xì xầm. Cô chợt tò mò, không nhịn được cũng sán đến, thế là liền biết tất cả chuyện xảy ra trong nhà. Sự tình hả, rất hài hước chỉ ít thì khi nghe thấy, Lâm Tố Mỹ phải đứng hình. Chuyện này phải kể từ việc phòng vệ sinh của nhà họ Lâm bây giờ có hai gian. Một gian là nhà vệ sinh cũ, khá bẩn và thối. Còn một gian khác là xí sổm tạ trường du mua về hồi đó, vì là nơi chuyên để đi vệ sinh nên mặt đất chát xi măng, rất bằng phẳng. Trong nhà họ Lâm, chỉ có Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp còn sử dụng nhà vệ sinh cũ. Dẫu sao nhà họ nhiều người, một nhà vệ sinh không đủ dùng. Hơn nữa, chẳng lẽ lại bỏ luôn cái nhà vệ sinh ngày trước hay sao? Hôm nay, vì nhà vệ sinh cũ bị Lâm Kiến nghiệp chiếm đóng nên Trần Đông Mai dùng nhà vệ sinh mới. Sau đó, Trần Đông Mai cứ nói cái nhà vệ sinh đó không chảy nước nước thì được chứa ở trên đầu. Vì thế Trần Đông Mai cầm thứ để đập đá tảng, chỉ mấy nhát đã đập chiếc xí sổm ra một cái lỗ. Sau khi có lỗ, Trần Đông Mai đã hài lòng. Lâm Thần và Lâm Dạ không ngừng giải thích với bà nội chúng, nhà vệ sinh đó chảy nước tuy không nhìn thấy nhưng thực sự có chảy nước thật sự chảy ra nước. Nhưng mà có giải thích nữa cũng vô dụng, đã bị đục một cái lỗ rồi. Lâm Tú Mỹ cũng đi xem, nhìn cái lỗ trong nhà vệ sinh, đột nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt. Hẳn là nên thấy may vì ở nông thôn nhỉ, nếu như ở thành phố trời ạ, khó mà tưởng tượng gia đình ở tầng dưới sẽ thế nào. Lâm Tú Mỹ xem xét không bao lâu thì tạ trường du cũng chạy tới xem. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không được nhắc đến chuyện này. Lâm Tú Mỹ thở dài thường thượt, có khi tắc thật cũng nên. Đảm bảo là vậy, Tạ Trường Du vội hùa theo. Lâm Tố Mỹ, còn Trần Đông Mai từ sau khi nhà vệ sinh bị đục một cái lỗ, gì bắt đầu dùng nhà vệ sinh mới cảm thấy như vậy rất tốt. Thế là Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du từ bỏ suy nghĩ mua thêm một bồn xí sổm nữa về lắp. Hai người về đến nhà, Tạ Trường Du che miệng không nhịn được cười. Lúc chuyện chưa xảy ra thật sự không ngờ được rằng vì trong đó chứa nước nên bị người ta nghi ngờ là không chảy nước. Lâm Tố Mỹ lườm Tạ Trường Du cháy mắt. Đã nói rồi, không được nhắc đến chuyện này. Anh có nhắc đâu, vậy anh lại còn cười. Không phải, chỉ là anh đột nhiên phát hiện cảnh giới tư tưởng của mẹ rất khác với chúng mình. Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ tự ngẫm nghĩ, sau đó rút thời gian đi giải thích với Trần Đông Mai về nguyên lý của nhà vệ sinh kia tại sao bên trong lại đựng nước, nước từ đâu chảy ra. Vì không dễ nói, cô còn vẽ một bức tranh giải thích hết lần này đến lần khác cho Trần Đông Mai. Thực ra Trần Đông Mai nghe không hiểu lắm, chỉ nhìn con gái nói hết lần này đến lần khác. Đương nhiên, tâm tư của dì không đặt vào đây. Lâm Tố Mỹ nhìn ánh mắt của mẹ mình, sức hiểu ra điều gì, lòng chua xót mắt cũng hoe đỏ. Sau khi cô và Tạ Trường Du thành lập tập đoàn Du Mỹ, trong mắt người khác họ càng trở nên khác biệt. Rất nhiều người đều thích đến hỏi họ vấn đề, dường như chỉ cần nhận được sự khẳng định của họ thì chuyện đó có thể làm nhất định có thể thành công. Họ đã trở thành sự tồn tại quyền uy nào đó. Anh trai, chị dâu cô cũng thế. Họ mong nhận được sự khẳng định của cô. Sau khi được cô khen ngợi, họ sẽ trở nên càng thêm tự tin. Còn mẹ cô lại vẫn luôn coi cô là trẻ con. Chỉ có điều, bây giờ con càng ngày càng bận, đến thời gian cùng ăn một bữa cơm cũng ít như thế. Huống hồ là ngồi nói chuyện riêng với nhau thế này. Lâm Tố Mỹ lại tiếp tục nói nguyên lý hết lần này đến đến khác Trần Đông Mai có hiểu hay không nào có quan trọng gì. Cô khẽ ôm lấy Trần Đông Mai. Mẹ ơi, ơi. Suy nghĩ của Trần Đông Mai đã trôi đi rất xa. Vừa rồi nhìn con, mẹ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá con đã trưởng thành còn kết hôn rồi. Mẹ thật sự không ngờ con gái mẹ lại có thể giỏi giang như thế. Trần Đông Mai nói tiếp hồi còn nhỏ con chỉ bé tí xíu. Vì người khác nói con gái hồi nhỏ mà xinh đẹp thì lớn lên chưa chắc đã sinh, rất nhiều người đều không sinh nữa, có đứa còn đi chừng người khác rồi khóc. Con lớn rồi. Vẫn xinh đẹp như thế ừm cho mấy người đó nói vớ vẩn này Lại còn nói mệnh con không tốt cái đám đó đúng là ghen tị mà Con ấy à đúng là đã làm bố mẹ nở mày nở mặt Lâm tố Mỹ khẽ nắm tay Trần Đông Mai Mẹ ơi sau này con sẽ dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn Trần Đông Mai vội xua tay ấy mấy đứa bận việc của mấy đứa Bố mẹ đều biết con rất bận cứ sống hạnh phúc với trường du là được chuyện trong nhà con không cần lo Huống hồ còn có hai anh trai con nữa mà có chuyện gì chúng nó sẽ xử lý ngon ơ thôi. Các anh ấy là các anh ấy, con là con. Lâm Tú Mỹ nói không nên lời được nữa. Trần Đông Mai cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Con cái trường thành rồi, dường như phải chấp nhận việc chúng cách mình càng ngày càng xa. Trường 135, điều mấu chốt. Đảo mắt đã đến cuối năm. Sau khi sắp xếp xong ngày nghỉ và mức phúc lợi lương thưởng cho nhân viên tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ cũng thoải mái hơn. Mỗi dịp Tết đến là lúc phải đúc lạp xưởng, làm thịt hun. Lạp xưởng và thịt hun năm nay do Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ đích thân làm. Hai người mua không ít thịt và cùng phối hợp đúc xong lạp xưởng, thịt thì được ướp với đủ gia vị, sau đó hun bằng lửa. Sau khi hun xong, họ mới chia thành hai phần, nhà họ Lâm một phần, nhà họ Tạ một phần. Còn bản thân họ thì không giữ lại. Tết đến, hai người ăn Tết ở nhà họ Tạ. Chủ yếu là vì nhà họ tạ chỉ có tạ Minh và Trần Tư Tuyết, Trần Đông Mai không thể gọi luôn cả con gái và con rể đi mất. Trong tình huống này, hoặc là tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ ăn Tết ở nhà họ tạ, hoặc là hai gia đình cùng ăn Tết ở tạ Trạch. Điều đó có nghĩa là sẽ rắc rối hơn, dẫu sao nhà họ Lâm cũng đông người. Cho nên sau khi ngẫm nghĩ Trần Đông Mai phất tay, bảo đôi vợ chồng trẻ về nhà họ tạ ăn Tết. Tết luôn là thời điểm mà trẻ con thích, còn người lớn thì bận rộn. Trước tiên, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đến nhà bác của Tạ Trường Du bái tổ. Tuy năm đó các bậc cha chú hơi quá đáng hai nhà ít qua lại, nhưng thế hệ con cháu không có nhiều ân oán như thế, chỉ là qua lại không thân thiết mà thôi. Hơn nữa, bây giờ các anh họ của Tạ Trường Du đều đang làm việc trong nhà máy của tập đoàn Du Mỹ, quan hệ giữa hai nhà không thể quá cứng ngắc. Sau khi cúng bái tổ tiên nhà họ Tạ, hai người đến cúng bái tổ tiên nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm khác nhà họ tạ, bốn đại gia đình cùng xuất phát, trai gái nam nữ tận mấy chục người tất cả cùng đi cúng bái, trông rất khí thế, vừa nhìn đã khá gây chấn động. Pháo và tiền giấy của mọi người đều chồng vào với nhau, sau đó chia ra cho hai ngôi mộ rất hài hòa. Cánh đàn ông phụ trách pháo, hội phụ nữ thì phụ trách tiền giấy và hương nhang. Vì nhiều người nên mọi người tận dụng tất cả thời gian tự đi cúng bái rồi kéo lũ trẻ đi. Tạ Trường Du và mấy ông anh họ của Lâm Tố Mỹ cùng đi phụ trách đốt pháo. Sau khi cúng bái xong, Lâm Tố Mỹ vội tránh ra xa, đứng cùng Lâm Hải Yến. Chị, Lâm Tố Mỹ xoa bụng Lâm Hải Yến. Bây giờ Lâm Hải Yến đang mang thai, thậm chí áo bông dày cũng không thể che được, vừa nhìn đã biết tuổi thai khá lớn rồi. Lâm Hải Yến cười vô cùng dịu dàng. Ừ, em và Trường Du định bao giờ có con? Còn sớm mà, Lâm Tố Mỹ bất giác trả lời. Lâm Hải Yến nhíu mày. Em và Trường Du kết hôn vốn đã muộn, bây giờ cũng không định có con, đây là suy nghĩ của em hay là của cậu ấy? Nhìn Lâm Hải Yến, Lâm Tố Mỹ liền biết chị đang lo lắng cho mình. Vì thế cô cũng nói thật đây là quyết định chung của tụi em. Bây giờ tụi em đều quá bận, giờ mà sinh con thì chỉ có thể vứt con cho ông bà chăm. Tụi em không muốn như thế, đợi lúc không bận thì lại suy nghĩ đến vấn đề con cái. Lâm Hải Yến gật đầu. Chỉ cần là quyết định chung của hai người là được giữa vợ chồng sẽ không vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn. Hai đứa nghĩ kỹ rồi, nhưng mộ nhỡ mẹ chồng em có ý kiến thì sao? Lâm Tố Mỹ á khẩu, lập tức nhìn sang Tạ Trường Du. Mộ của ông bà nội Lâm Tố Mỹ được xếp bằng những tảng đá, hơn nữa sau khi bà nội qua đời, mọi người dựng hai ngôi mộ cạnh nhau nên chúng khá to lớn. Lúc này, Tạ Trường Du đang nhảy từ trên mộ xuống, khoảng cách đó không thấp nhìn mà cũng khiến người ta đổ mồ hôi hột thay anh. Lâm Tú Mỹ hít ngược một hơi, nhưng vẫn nói ra những gì mắc trong cổ họng. Vậy thì giao cho anh ấy, để anh ấy đi giải quyết. Lâm Hải Yến thở dài. Bản thân em phải nghĩ cho kỹ. Bọn chị biết em muốn có con muộn một chút, nhưng người khác lại không nghĩ như thế. Những lời dèm pha khiến người ta rất tổn thương, nhất là trong chuyện này, mọi người sẽ chỉ công kích phụ nữ thôi. Chị vừa nghe lời Lâm Hải Yến nói, Lâm Tú Mỹ chỉ cảm thấy buồn. Lâm Hải Yến chỉ nói ra lời này một cách đơn giản, nhưng những tổn thương mà người từng nếm trải phải gánh chịu lại không thể miêu tả được bằng lời. "Em hiểu mà." Lâm Hải Yến cười xoa đầu Lâm Tú Mỹ. Sau khi Lâm Hải Yến phá thai, những người đó đều chỉ trích Lâm Hải Yến ác độc, hổ dữ không ăn thịt con, người làm mẹ như chị lại giết đứa con sắp chào đời, người phụ nữ này quá độc ác. Tất cả những gì Lâm Hải Yến gặp phải không chỉ đơn thuần là bị chồng phản bội và nỗi đau vì gia đình hoàn toàn bị hủy hoại. Còn cả những người ác mồm ác miệng nữa, họ dù Lâm Hải Yến sẽ không gả ra ngoài được nữa, dù có gả thì cũng chỉ có thể lấy người đàn ông vừa nghèo vừa tờm lợm, tốt nhất là chị không thể sinh con được nữa, chỉ có thể nuôi con cho người khác, tất cả tiền bạc đều cho người khác dùng, còn chị thì phải hầu hạ người khác như bà mẹ già. Phần lớn những người trông ngóng Lâm Hải Yến sống cuộc sống như vậy đều là phụ nữ. Họ cảm thấy Lâm Hải Yến quá ác. Bởi nếu như gặp phải chuyện như thế, họ nhất định sẽ không ly hôn, nhất định sẽ giữ gìn cuộc hôn nhân ấy vì đứa con nhất định sẽ sinh con ra. So với hành vi của họ, rõ ràng Lâm Hải Yến quá ích kỷ có chút siêu ấm ức cũng không chịu đựng được. Cho nên trong vấn đề kết hôn, Lâm Hải Yến cứ không để người khác được như ý. Người ta hy vọng chị lấy người đàn ông tái hôn có điều kiện thể chị lại cứ tìm được người kết hôn lần đầu, người ta hy vọng sau này chị không thể sinh con, bây giờ chị đã mang thai. Lâm Hải Yến phải sống vô cùng hạnh phúc, sau đó khiến những người mong chị sống không vui vẻ phải nhìn chị hạnh phúc. Còn về việc lòng họ có thoải mái hay không, liên quan gì đến chị? Lâm Hải Yến nhìn chồng mình đốt pháo xong đi qua đây, tất cả những chuyện chị làm, những tổn thương và lựa chọn đau khổ chị gặp phải ngày trước đều hóa thành hình thái của hạnh phúc trong giây phút này. Chị không hối hận bởi vì mọi quyết định của chị đều chịu trách nhiệm với người khác, cũng chịu trách nhiệm với bản thân mình. Ngô Thế Khang đi đến trước mặt Lâm Hải Yến, hỏi thăm tình hình của chị, rồi lại khẽ vỗ bụng Lâm Hải Yến, hỏi chị đứa bé đã cử động hay chưa. Tiếng pháo đồng thời vang lên rất ngoạn mục khói xanh cuồn cuộn, vang rội đất trời. Lâm Tú Mỹ thấy bác cả cầm hai sâu pháo đến trước hai ngôi mộ khác thì chợt tò mò, hỏi Lâm Hải Yến hai ngôi mộ đó là của nhà ai, sao năm nào cũng thấy bác cả qua đó đặt pháo. Lâm Hải Yến nghĩ ngợi, chắc là của nhà mình, bố mẹ của ông nội. Bởi vì con cái các cụ quá nhiều, Lâm Tú Mỹ không thân với ông bà nội mình, huống hồ là bố mẹ của ông nội. Mà người thế hệ đó còn sinh nhiều hơn nên mọi người càng ít qua lại. Ngôi mộ kia do người của một chi khác nhà họ Lâm phụ trách, cũng tức là chi phát triển từ anh em ruột của ông nội Lâm Tú Mỹ. Sau khi đặt pháo xong, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mới cùng về nhà họ Tạ. Cơm Tất Niên thông thường đều nấu khá sớm, vì dẫu sao cũng là một bàn thức ăn thịnh soạn. Mấy năm nay cuộc sống đã khấm khá hơn, cơm tất nhiên cũng trở nên phong phú, cơ bản là gà vịt thịt cá đều có đủ. Về rồi đấy à, mau đến giúp đỡ đi." Trần Tư Tuyết đi từ trong bếp ra, nhìn con trai con dâu rồi bất giác nói. "Vâng ạ." Tạ Trường Du kéo Lâm Tú Mỹ vào bếp đẩy cô. "Em đi giúp mẹ để anh nhóm lửa." Trần Tư Tuyết nghe vậy, lập tức nhìn con trai mình. Tuy nơi này không có phong tục và nếp sống đàn ông không vào bếp nhưng lời Trần Tư Tuyết nói vừa rồi có ý bảo lâm tố Mỹ đến giúp chứ không gọi Tạ Trường Du. Sắc mặt Trần Tư Tuyết lập tức sầm xuống. Trước đây lúc còn ở nhà Tạ Trường Du chẳng mấy khi nấu cơm, sau khi kết hôn lại bắt đầu làm những công việc này, khiến lòng Trần Tư Tuyết ít nhiều thấy khó tả. Huống hồ người nhóm bếp sẽ bị dính cho Tạ Trường Du mau chóng nhận công việc này cũng không biết có ý gì nữa. Trần Tư Tuyết nhận xử lý nguyên liệu, còn Lâm Tố Mỹ xử lý các loại gia vị. Bình thường hai đứa ai nấu cơm? Trần Tư Tuyết đột ngột hỏi. Ai dành người đó nấu à? Lâm Tố Mỹ đáp. Trần Tư Tuyết bĩu môi yên lặng. Lúc này Tạ Trường Du chợt cất tiếng: Tiểu Mỹ em mau học hỏi cách nấu ăn từ mẹ đi. Hồi trước lúc ở nhà đảm bảo em không vào bếp lần nào cũng chỉ nấu được mấy món, học theo mẹ rồi thì cũng nấu thêm được mấy món nữa. Trần Tư Tuyết vừa nghe vậy lòng càng chua chát. Con trai gì đang nhắc nhở gì trước đây tiểu Mỹ ở nhà cũng không nấu cơm mấy, dựa vào cái gì mà kết hôn rồi thì bắt đầu phải nấu cơm. Trần Tư Thuyết cắn môi, nghĩ bụng tùy mày đi thích thế nào thì mặc xác mày. Đối với bốn người mà nói, bữa cơm nhà họ tạ thật sự được coi là phong phú. Còn chưa ăn cơm xong, Lâm Kiến Nghiệp đã chạy đến uống rượu với tạ Minh. Ngày trước sau khi ăn cơm tất nhiên, Lâm Kiến Nghiệp thường mau chóng đến nhà Lâm Kiến Quốc. Bây giờ con gái kết hôn rồi, Tết đến cũng phải tới uống rượu, nói cười với nhà thông gia nữa. Sau khi Lâm kiến nghiệp tới, rõ ràng tâm trạng của tạ Minh trở nên tốt hơn. Hai người nói đến những chuyện mà người ở độ tuổi như họ mới có hứng thú, vừa tán gẫu vừa nhấm nháp thức ăn và nhâm nhi rượu thư thái khỏi nói. Lâm tố Mỹ nhìn bố và bố chồng mình thì cũng không nhịn được cười. Đúng là 1 cộng 1 bằng N mà, hai người bình thường có tính cách đều không hướng ngoại lại rôm giả lạ thường vào lúc này. Tạ Trường Du nhìn dáng vẻ của Lâm Tố Mỹ nhịn cười. Lâm Tố Mỹ vươn tay, nhéo tay Tạ Trường Du, đè thấp giọng: Anh lại sao đấy, em đoán xem, không đoán, cũng phải chuyện mất mặt của ai đó, sao có mặt mũi mà đoán. Lâm Tố Mỹ cố ý xếp tay lại thành nắm giữ, dư muốn đánh anh, song chỉ là dọa Tạ Trường Du mà thôi. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng ho khan của Trần Tư Thuyết nên vội buông tay xuống. Mẹ chồng và nàng dâu quả nhiên là kẻ thù trời sinh. Nhưng nghĩ mà xem con dâu đoạt mất anh con trai mà bà mẹ chồng nuôi dưỡng bao năm cho nên hình như mối thù ấy cũng hợp lý. Mẹ ơi, tiểu Mỹ muốn đánh con, mẹ giúp con với. Tạ trường du hét toáng lên, khóe miệng Trần Tư tuyết co giật. Ủa, đó là do mày đáng đời, tiểu Mỹ yếu xìu ra, còn mày thì khỏe vâm mà con bé lại bị bắt nạt được mày hả? Mẹ không có thằng con trai vô dụng đến thế. Trần Tư tuyết sứt khoát mặc kệ họ, nhìn là thấy phiền lòng. Tạ trường du nhún vai với lâm tố Mỹ. Sau đó chia tay, xem đấy, mẹ ruột của anh mà cũng chẳng buồn giúp anh. Lâm Tố Mỹ, bố cô đã ở đây rồi, mẹ anh có thể nói gì được. Tạ Minh nghe lọt vào tai liền chen miệng vào. Bọn trẻ trêu đùa nhau thôi, vô dụng hay không cái gì. Uống rượu của ông đi. Trần Tư tuyết bực mình. Còn Tạ Trường Du tiếp tục thì thà thì thầm với Lâm Tố Mỹ. Còn nhớ lần trước lúc nhậu với nhau, hai bố chấm ớt vào muối để nhắm rượu không? Lâm tố Mỹ đỡ chắn, sao có thể không nhớ chứ? Thấy hai cụ ăn ngon lành như thế, cô đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Thế là cô cũng cầm một quả ớt xanh lên rồi chấm muối. Khó ăn đến mức cô muốn nôn. Khi ấy dáng vẻ cô ăn thử thất bại bị tạ trường du cười mãi, thứ đó có thể thử bừa được chắc. Có thể tưởng tượng ớt sống ăn được à? Và lại nghĩ tới ớt chấm muối đã có thể mường tượng được là không ngon rồi. Chỉ tại hai ông bố ăn quá ngon lành, thực sự là ám ảnh mà. Kể từ đó, dù lâm kiến nghiệp hay tạ minh an như vậy, lâm tố Mỹ đều sẽ bất giác cách xa họ một chút. Khóe miệng lâm tố Mỹ giật giật. Sau đó, lâm tố Mỹ bèn chạy đi tìm lâm hải yến chơi. Tạ trường du không ra ngoài, giúp nhóm lùa trong bếp còn mẹ anh rửa bát. Tiểu Mỹ đâu, đi tìm chị cô ấy rồi. Trần Tư tuyết hừ một tiếng. Mày thật sự cưới một cô công chúa về đấy nhỉ? Tạ trường du cười hì hì nhìn mẹ mình. Mẹ không mong chị gả ra ngoài làm công chúa à? Trần Tư Tuyết bị lời này làm cho nghẹn họng, cả một lúc lâu sau cũng không nói được gì. Đêm giao thừa, mọi người đều không ngủ mấy, họ đến thẳng nhà Quách Chí Cường, xếp bàn ra, một đám đàn ông đã kết hôn nhưng vẫn giữ tâm tính thời những cậu trai mới lớn, vội chiếm lĩnh một bên bàn, bắt đầu đánh bài, hơn nữa còn hẹn nhau phải quyết chiến đến sáng. Cánh đàn ông đánh bài, hội phụ nữ cũng xếp một chiếc bàn ở bên cạnh chơi bài linh tinh, hoặc là ngồi cùng nhau tám chuyện thường ngày. Lâm Tú Mỹ và Tô Huyền ngồi cùng nhau, Tô huyền vừa nghe mấy chuyện vớ vẩn nhà lâm tố Mỹ nhưng ngay cả ăn một bữa cơm cũng phải cân nhắc đến gia đình hai bên thì lập tức cảm thấy đau đầu. Lấy chồng gần cả đống rắc rối. Tô huyền lắc đầu, em với quách Chí cường chỉ có hai người, muốn làm gì thì làm hoàn toàn không có ai quản tự do khỏi nói. Có thể đừng đâm dao vào lòng chị được không? Tô huyền che miệng cười phá ra, hiếm khi có cơ hội đả kích chị em không nỡ lòng bỏ qua cơ hội này. Lâm tố Mỹ thở dài thật sự quá đáng rồi đấy nhé. Mùng một Tết thông thường mọi người không đi thăm họ hàng mấy, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Quách Chí Cường và Tô Viễn ăn sáng xong sẽ về nhà Tô Viễn, trong tình hình thì có vẻ sẽ nghỉ lại nhà mẹ đẻ Tô Viễn tận mấy ngày. Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ vốn ngủ muộn, xong vẫn bị Trần Tư Tuyết gọi dậy ăn bánh trôi. Nhân bánh trôi này do Trần Tư Tuyết tự làm, không quá ngọt nhưng cũng không quá nhạt, Lâm Tú Mỹ đã ăn tận mấy viên. Ăn sáng xong không bao lâu Trần Tư Tuyết bắt đầu ngó ra trước nhà. Tạ Trường Du nhắc nhở riêng với Lâm Tú Mỹ rằng năm nào Tạ Trường Linh cũng về nhà vào thời gian này, cho nên Trần Tư Thuyết đang trông ngóng con gái lớn. Song rốt cuộc Trần Tư Thuyết đã phải thất vọng rồi, bởi vì mùng một Tết năm nay Tạ Trường Linh không về nhà. Lâm Tú Mỹ nghe mà thấy là lạ, năm nào cũng đều là chị cả về. Anh rể không đi cùng à, ngày trước có đi cùng, nhưng công việc của anh rể đặc biệt nên về sau không đi cùng nữa. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Kể từ mùng 2, chị cả chính thức thăm họ hàng. Còn Tạ Trường Du cũng bắt đầu tham dự mấy bữa tiệc gia đình nhà lâm tú Mỹ. Gọi là tiệc gia đình, nhưng cũng chỉ là ăn cơm lần lượt ở các nhà mà thôi, bắt đầu từ nhà lâm kiến quốc cơ bản theo thứ tự, hơn nữa còn là buổi tối. Ăn cơm buổi tối thì có điểm tốt, ban ngày có thể đến nhà họ hàng khác, rồi buổi tối về nhà ăn cơm luôn. Mọi người cùng quây quần nói chuyện, uống rượu, cười đùa, không phải suy xét nhiều và mệt mỏi như đi thăm họ hàng, ngược lại cực kỳ thoải mái. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng đã được phân nhiệm vụ. Đó là hai người sẽ sang thôn nhà họ Trần, đến nhà bà ngoại mình. Năm nay họ ăn cơm chưa ở nhà bà ngoại Tạ Trường Du, còn hai cậu cháu trai của Lâm Tú Mỹ là Lâm Thần và Lâm Dạ ở lại nhà bà ngoại Lâm Tú Mỹ ăn cơm, cũng coi như đã đến cả hai bên. Ăn cơm xong, họ phải quay về ngay ngày hôm đó. Còn hai ông cháu trai của Lâm Tú Mỹ cũng theo bố mẹ chúng về nhà bà ngoại chúng. Cả nhà mỗi người một ngả lần lượt đi thăm họ hàng xong. Chỉ là từ sau khi đến nhà cụ ngoại, về cơ bản, ngày nào hai cậu nhóc xanh lâm thần và lâm dạ kia cũng sang bên đó. Chuyện này khiến lâm tố Mỹ vô cùng kinh ngạc. Hai nhóc con này, bảo chúng không đi cũng không được. Lâm tố Mỹ chỉ huy tạ trường du, bảo anh đi túm hai tên nhóc con về. Không phải là cô không cho chúng sang bên đó, mà là ngày nào cũng đi như vậy thì rõ ràng không bình thường. Tạ trường du giữ hai cô cậu không cho chúng ngọ nguẩy. Nào, nghe lời cô út hai đứa nói nào. Lâm thần, lâm giả cũng biết sự lợi hại của ông chú rể nên thỏa hiệp. Lâm tố Mỹ ngồi bên trên. Tại sao hai đứa hay chạy sang bên đó thế? Lâm thần, lâm giả đều bất giác che túi áo mình lại. Tạ trường du nhìn mà thấy buồn cười. Đây không phải tỏ rõ là trong đó có thứ hay ho sao. Bấy giờ lâm thần mới nói, cụ ngoại đã nói rồi, chỉ cần bọn cháu đi thăm cụ, cụ sẽ cho bọn cháu tiền thăm lần nào cho lần ấy. Lâm dạ hơi hậm hực, chỉ là ban đầu cho hai hào, mấy hôm nay chỉ cho một hào thôi. Khóe miệng lâm tú Mỹ giật giật, với hành vi này của bà ngoại mình cô không biết nên bình luận sao nữa. Nhưng mà đây chính là tác phong làm việc của bà cụ Vương Thục Vân. Ngày nào bà cụ cũng cần nhắn muốn tắm, trẻ con nhà người khác hiếu thảo biết mấy tắm cho trưởng bối, sau đó chị họ tắm cho bà cụ tắm xong bà cụ sẽ cho tiền. Không chỉ chuyện này mà những chuyện khác cũng vậy, người thân họ hàng làm việc đều bị bà cụ cân đo bằng tiền cháu làm việc giúp bà hà, bà cho cháu tiền. Bây giờ đến mấy đứa con nít cũng là đãi ngộ đó. Lâm Tố Mỹ đau đầu, Lâm Thần, Lâm Dạ, hai đứa không được đi thăm cụ ngoại chỉ vì tiền. Cụ là bề trên của hai đứa đi thăm cụ là chuyện nên làm không thể đi vì tiền Hai đứa phải cam tâm tình nguyện đi mà không có bất cứ mục đích gì Lâm thần và lâm dạ nhìn nhau một cái Lâm thần vậy cả đời này bọn cháu không đến nhà cụ ngoại nữa Lâm dạ đúng ạ chẳng muốn đi tẹo nào Lâm thần không phải nói là sống đầu huyện sao Vẫn là nông thôn còn chẳng bằng nhà mình Vào cái nhà vệ sinh đó bị muỗi đốt cả một cục Lâm dạ nhà tồi tàn cơm cũng khó ăn Khóe miệng lâm tố Mỹ co giật, cô cảm thấy mình đã giáo dục thất bại Vì thế cô dây thái dương, nhìn tạ trường du, thôi vậy anh lên đi em không lên nổi nữa. Thế là tạ trường du xông trận, đích thân nói chuyện với hai cô cậu. Nhưng chẳng được mấy ngày, lâm thần và lâm dạ lại thích chạy sang nhà cụ ngoài. Nói chính xác là chúng thích chạy sang nhà ông họ. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà ông họ về ăn tết nên mới ở lại nhà cụ mấy ngày, sau đó sẽ về huyện Họ mời hai cô cậu Lâm Thần và Lâm Dạ đến chơi. Hai nhóc con này cũng đã đạp xe đi, bởi vì trên huyện chắc chắn tốt hơn dưới quê rồi. Dù rằng chúng nhìn rất lâu và đều cảm thấy nhà cô út mình là tuyệt nhất. Lần này Lâm Thần, Lâm Dạ đi thì không hay nữa. Chúng đã gặp chuyện lớn, vậy mà cô họ thứ hai còn ẩu đả với ông họ, lợi hại ghê, móng tay của cô họ vẫn còn để lại chút dấu vết trên cổ ông họ. Lâm Thần, Lâm Dạ về đến nhà cực kỳ hưng phấn kể lại tất cả những gì chúng đã chứng kiến. Lâm Tố Mỹ và cả nhà đều chỉ có một suy nghĩ Trần Ý quả thực lợi hại, dám đánh nhau với bố mình luôn. Lâm Tố Mỹ sám hối sâu sắc 2 giây vì suy nghĩ đầu tiên của mình không phải là con gái bất hiếu. Sau đó cô phát hiện không ai suy nghĩ đến chuyện bất hiếu, vì thế biết mình không lạc loài cô cũng thoải mái. Trần Thu Sinh vẫn luôn không ưng chồng của Trần Ý. Lần này lúc ăn cơm, ông lại bắt đầu nói tới vấn đề đó. Trần Thu Sinh nói chuyện hoàn toàn không cố kỵ đến suy nghĩ của người khác, chỉ cảm thấy anh con rể này vô dụng, làm công việc không ổn định lương bèo bọt quanh năm chẳng có tiền, nhà cửa cũng không có. Ông bố ở quê còn lấy thêm bà vợ hai nuôi con nên chẳng thể giúp đỡ gì. Ông chốt một câu, lấy người đàn ông như thế làm gì? Trần Ý mắt mù mới ưng cái ngữ đó, từ đầu đã nói rồi, đừng tìm lại người như thế, phải nghe lời người lớn, kết quả là nghe ở đâu. Trần Ý vừa nghe bố mình nói người đàn ông của mình như vậy, lập tức tranh cãi, sau khi cãi cọ thì hai người bắt đầu ẩu đả. Cô họ rõ lợi hại, Lâm Dạ gật đầu, lợi hại thật, khóe miệng Lâm Tú Mỹ co giật, cô hỏi chúng ai đánh thắng? Lâm Dạ nhíu mày, ông họ bảo gây động tĩnh lớn quá, người khác nghe thấy thì mất mặt nên không đánh tiếp. Tại sao anh cháu cô lại tiếp nuối vậy chứ? Lâm Thần, nếu mà ở nhà cũ nhà họ thì hay rồi. Lâm Tú Mỹ Mấy ngày tiếp theo, Lâm thần và Lâm dạ thích lén lút đạp xe lên huyện. Chỉ có điều chẳng được mấy ngày chúng đã từ bỏ. Bởi vì không còn thấy cô họ và ông họ tiếp tục đánh nhau, chúng hết hứng thú nên cũng chẳng đi nữa. Sau khi người nhà họ Lâm ăn xong một lượt cơm luân phiên, tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ mới bày tỏ rằng họ muốn mời mọi người ăn cơm. Vì ngại phiền phức nên hai người rất khoát giải quyết luôn trong một lần. Vì thế họ mời khách ở nhà hàng của tạ trường Du. Chỉ riêng người nhà họ Lâm đã tận mấy bản, nữa là cả họ hàng nhà họ tạ cùng với hội bạn của Tạ Trường Du. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chào hỏi mọi người mà cũng mệt còn phải chú ý đến sở thích của từng người, quanh quẩn với mấy việc vặt như bảo người lấy đồ uống, ớt, vân vân, ăn một bữa cơm cũng không thể hoàn toàn ngơi nghỉ. Đợi khi ăn cơm xong, mọi người lại chạy đi chơi bài hay uống trà, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mới được nghỉ ngơi. Bài trong phòng bài không đủ, Tạ Trường Du bảo Lâm Tố Mỹ đi lấy một bộ mới. Lâm giả đang chạy vặt nhìn lâm Tú Mỹ, đột nhiên thốt lên một câu, cô út ơi, chồng cô bảo cô đi lấy bài. Một câu nói chọc mọi người cười phá ra, lâm giả còn bị lâm an và ngô hoa đánh cho mấy cái. Chú là chú, nói vớ vẩn gì đấy. Lâm thần rất ấm ức, có sai đâu ạ, đúng là chồng của cô út mà. Lâm Tú Mỹ bị mọi người trêu đùa đến độ đỏ mặt vội đi lấy bài ra, lúc này mới có thời gian nói chuyện với tạ trường bình. Bây giờ chủ đề mà hai người tán gẫu cũng là mấy chuyện thường ngày. Trường Bình em cảm thấy tính khí của chị phải thay đổi đi. Ở trốn riêng tư chị quát tả minh sinh nhà chị thì không sao, nhưng đừng có quát trước mặt mọi người. Sao, không được quát à, Tạ trường Bình thở ơ, lâm tố Mỹ thở dài. Chị đối xử với anh ấy như thế, người khác nhìn thì sẽ xem là trò cười, sau đó sẽ bất giác xem thường anh ấy. Bởi vì thái độ của chị sẽ quyết định thái độ của rất nhiều người. Nhất là khi anh chị có con, con cái thấy bố mình chịu đãi ngộ như thế thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là lời cảnh báo Lâm Tú Mỹ nhận được sau khi quan sát bác cả mình. Trần Thủy sinh bị mẹ mình coi nhẹ, bị vợ gọi tới quát lui, không ai xem trọng ý kiến của bác ấy, bây giờ đến con bác ấy cũng không kiên nhẫn với bác ấy, có lúc còn quát bác ấy. Điều đó khiến Lâm Tú Mỹ rất bất đắc dĩ. Thực ra tính cách của bác cả thật sự rất tốt nhưng chính vì quá tốt. Ngược lại bác hai làm ra mấy chuyện linh tinh bên ngoài còn ở nhà thì quát đoạt nhưng lại được nhiều người xem trọng hơn Nhìn mà quả thực hoài nghi cuộc đời luôn Hơn nữa lâm tố Mỹ còn từng lén quan sát Tuy sau khi đánh nhau một trận với bác hai chị hai đã trở nên lợi hại Xong điều đó không ảnh hưởng đến tính cách nói một không nói hai của bác hai Bác hai vẫn là đại vương trong nhà tạ trường bình cực kỳ kinh ngạc kéo tay lâm tố Mỹ mà vô cùng kích động Tiểu Mỹ sao gái biết là chị đã mang thai Lâm Tố Mỹ, thực ra em đâu có biết, nhưng mà đây là điều mấu chốt ư? Phần 11 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com.